Cao hàn ngồi ở trên sofa, trầm mặc mà hốt yên. Trên người hắn như cũ ăn mặc quân trang, liền tính là ở nhà, hắn dáng ngồi cũng là thẳng tắp. Ngực dựng thẳng, eo thẳng tắp, thon dài hai chân ở quân trang làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ rắn chắc rắn chắc hữu lực. Hắn thân cao một M85, cái này dáng người, liền tính là ở khô giáo phương Bắc cũng coi như được với cao vóc dáng. Hơn nữa hắn hàng năm rèn luyện thân thể có vẻ so người bình thường đều phải tới rắn chắc to lớn quan hệ, cho nên hắn cho người ta đệ nhất cảm giác chính là khí thế bức người, vô pháp bằng được nam nhân vị. sofa một chỗ khác, một cái dáng người nhỏ sinh nữ nhân cuộn tròn thân thể ngồi ở kia, cũng là cúi đầu, chỉ là không ngừng kích thích bả vai cùng thỉnh thoảng truyền ra tới nước nở thanh đang nói minh một sự kiện, nàng ở khóc. kia thấp thấp đức quăng thấp tiếng khóc làm cao hàng kia trương đáy nổi giống nhau hắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên trên tay yên một con tiếp một con mà chịu mày nhăn thành đỉnh cổ mố lờ ngờ mạ lại vẫn là không có mở miệng nói chuyện đối với hôm nay phát sinh hết thảy hồi tưởng lên hắn như cũ cảm thấy đau đầu đến lợi hại hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tân hôn thế tử cái kia nhát gan đến liền cùng hắn đối diện cũng không dám nữ nhân thế nhưng sẽ hôn sau xuất quỹ thậm chí bị hắn bắt gian trên giường. Lúc này đây nhiệm vụ rằng có hai tháng thời gian, trưởng quan cho hắn một tuần giả. Nếu là trước đây, hắn sẽ tiếp tục đái ở bộ đội, hoặc là một người nơi nơi đi một chút. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, hắn đã kết hôn, hắn là đàn ông có vợ, là có gia đình người. Tuy rằng hắn đối hắn cái này tân hôn thê tử rất không vừa lòng, nhưng không chịu nổi hai người đã lanh giấy hôn thú viên phòng sự thật. Từ nhỏ hắn liền tin tưởng vững chắc một cái nguyên tắc, Nam nhân sẽ vì chính mình hành động phụ trách, cho nên hắn đã trở lại. Mang theo đầy người mệt mỏi phong trần, mang theo nhiệm vụ sau khi kết thúc như cũ không tiêu tán sạch sẽ túc sát chi khí, mang theo ở chỉ đạo viên dưới sự trợ giúp đã trở lại, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, trở về lúc sau nhìn thấy, không phải lòng tràn đầy vui mừng tiểu thế tử, không phải đầy bàn nóng hầm hập đồ ăn, không phải ôn nhu cẩn thận thăm hỏi, mà là Một nam một nữ ở hắn trên cái giường lớn kia ôm quay cuồng hình ảnh. Nam chính là cái người xa lạ, 25-26 bộ dáng, mang theo kim khung đôi mắt, đang xem đến chính mình trước tiên cuồng quýt đào tẩu. Nữ tác rất quen thuộc, như cũ nhỏ sinh thân thể, như cũ khiếp nhược ánh mắt, đúng là cái kia mỗi lần cùng hắn quá phu thê sinh hoạt đều cứng đờ đến cùng bị cưỡng gian giống nhau tân hôn thê tử, linh Nguyễn Tịch. linh Nguyễn Tịch trên mặt biểu tình là hắn trước nay chưa thấy qua mê loạn, Ở hắn trong ấn tượng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu, mỗi lần vừa thấy đến chính mình, nàng chính là sợ hãi đến cả người phát run, giống như chính mình là cái gì sẽ ăn thịt người quái vật giống nhau. Giống hiện tại loại này lòng tràn đầy vui mừng biểu tình, thật đúng là chính là siêu cấp hiếm thấy. Ở cái kia gian phu đảo tàu lúc sau, hắn cùng hắn cái này tân hôn thê tử chính là như vậy. Một người ngồi ở sofa này đầu, một người ngồi ở sofa kia đầu. Ai cũng không nói gì. Hắn không ngừng chịu yên, nàng lại là không ngừng khóc lóc, tiếng khóc làm nhân tâm phiền. Hắn ghét nhất loại này gặp được sự tình cũng chỉ biết khóc sức mướt nữ nhân, nếu không phải bởi vì trong nhà lấy hắn tuổi tác lớn đến kết quả vì lấy cớ bức bách nói, hắn tuyệt đối sẽ không chọn thượng như vậy một cái thế tử. Hắn là ai? Đã bao lâu? Đánh vỡ loại này làm người hít thở không thông trầm mặc, vẫn là Cao Hàn. Cao Hàn ở chiều xong rồi một trình bao yên sau. cảm thấy chính mình cảm xúc hẳn là bình tĩnh đến không sai biệt lắm ít nhất sẽ không ở phẫn nộ thời điểm giống đối địch nhân giống nhau một quyền tạp hướng chính mình tân hôn thê từ khi mới ấp ủ đã mở miệng bởi vì hút thuốc hắn thanh em trầm thấp trung mang theo khàn khàn phối hợp hắn kia trương ngạnh lãng nam nhân vị mười phân mặt rất có mị lực chỉ là đáng tiếc loại này mị lực hiện tại còn không có người thưởng thức đến ninh nhuế tịch nước nở thanh tạm dừng hạ Sau đó lại tiếp tục bắt đầu khóc lên, lại vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Tuy là cao hàn tính tình lại hảo, dưới tình huống như vậy cũng nhịn không được bạo phát. huống chi, hắn căn bản không phải cái gì hảo tính tình người. Bởi vậy, ở đối phương không trả lời lúc sau, tiếng nói liền đi theo đề cao, nói, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Giống hôm nay như vậy đưa tới trong nhà tới, là lần thứ mấy? Các ngươi cuối cùng một vấn đề có chút khó có thể mở miệng, bởi vì kia đối bất luận cái gì một người nam nhân mà nói, đều là lớn lao khuất đủ. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được, từ kẽ răng chung đem chữ một đám bài trừ tới, các ngươi thượng quá dường không. Thấy Ninh Nguyễn Tịch vẫn là không nói lời nào, hắn rốt cuộc nhịn không được, một chân đem trước mặt bàn trà đá phi, ở bàn trà ngã xuống đất vang lớn sau rít gào nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia dã nam nhân thượng quá dường không. các ngươi đã làm hại không dã thú gào giống rít gào ở trong phòng quanh quẩn liền trong không khí đều quanh quẩn cái loại này bị thương giống giận bị cao hàn tận trời tức giận dòa đến ninh nhuế tịch thậm chí đều đã quên khóc thút thít chỉ có thể nháy cặp kia ướt gác đôi mắt khiếm sợ mà nhìn trước mặt dã thú giống nhau nam nhân nàng lao công ta nàng theo bản năng mà mở miệng chuẩn bị giải thích cái gì lại ở mở miệng nháy mắt bị cao hàn tiếp theo cái động tác cấp dòa đến chúng ta ly hôn tựa hồ là chờ không kịp nữ nhân đáp án cao hàng đứng lên ném xuống một câu liền nổi giận đùng đùng mà ra bên ngoài phóng đi ninh nhuế tịch ngồi ở trên sofa cả người đều bị cái kia chúng ta ly hôn bốn chữ cấp dọa tới rồi ly hôn ly hôn này sao được nếu là ba mẹ hỏi đến vì cái gì ly hôn nói ninh nhuế tịch một đôi vốn dĩ liền rất đại đôi mắt mở lớn hơn nữa mãn nhan hoảng sợ không được Không thể ly hôn, nếu là ba mẹ biết đến lời nói. Theo bản năng mà liền chuẩn bị đuổi theo, nhưng là còn không có đứng lên nàng liền từ bỏ. Cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cuộn tròn thân thể, ở không có một bóng người trong phòng gào khóc lên. Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Chờ đến khóc xong lúc sau, vẻ mặt thất hồn lạc phách ninh nhuế tịch mới đứng dậy, sau đó, chậm rãi đi hướng phòng tắm. Ánh mắt của nàng thực lỗ trống. Tuyệt vọng đến giường như nhân sinh không còn có tiếp tục đi xuống hy vọng. T. Cao hàn đỉnh đau đầu từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, thật lâu không uống say qua, đến bây giờ đầu trướng đến sắp bạo rất giống nhau. Một mặt xoa đau nhức huyệt thái dương, một mặt cầm lấy vang cái không ngừng di động mơ mơ màng màng mà nói. uy. Cái gì? Trong điện thoại truyền đến tin tức đem hắn cả người bừng tỉnh, không rảnh lo mặt khác quá nhiều đồ vật, hắn nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên. chiều trong điện thoại ném một câu ở đâu cái bệnh viện ta lập tức lại đây sau trực tiếp nắm lên áo khoác liền hướng ra ngoài phóng đi ngày hôm qua đối hắn mà nói là hắn sinh mệnh phi thường gian nan một ngày hắn tân hôn thế tử thế nhưng mang theo dã nam nhân ở bọn họ kết hôn tân trên giường quay cuồng phẫn nộ dưới hắn nói ra ly hôn hai chữ sau đó chạy đến quán bar một đêm say rượu nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới Hắn gái kia luôn là nhát gan đến liền lời nói cũng không dám nói tân hôn thế tử, thế nhưng sẽ tự sát. Đúng vậy, vừa rồi hắn nhận được điện thoại là từ bệnh viện đánh tới, tin tức chính là hắn thái thái, ở nhà cắt cổ tay tự sát, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Lão đại, lão đại, làm sao vậy? Một bên tô triệt nhìn đến cao hàn như vậy một thân rượu xú mà ra bên ngoài hướng, theo bản năng mà liền chuẩn bị ngăn lại hắn. Đồng dạng say khướt hắn. Lúc này cũng đau đầu đến liền thanh âm đều là ách. lão bà của ta đã xảy ra chuyện, ta muốn đi bệnh viện. Cùng chính mình tốt nhất huynh đệ nói như vậy một câu, Cao Hàn liền chạy ra khỏi phòng. Đương Cao Hàn ăn mặc một thân say khí hân thiên quần áo, đỉnh đầy mặt hồ cha xuất hiện ở bệnh viện, nên diện mà đến chính là hắn luôn luôn bưu hắn mẹ vợ liều mạng tạp lại đây tiểu bao gia. Người bồi ta nữ nhi, người bồi nữ nhi của ta, tuy rằng biết chuyện này có ẩn tình, Nhưng hiện tại sự thật chính là ninh nguyễn tịch, hắn tân hôn thê tử tự sát, hiện tại sinh tử chưa biết, làm trợ phu, hắn nên vì thế phụ trách. Bởi vậy, đối mặt mẹ vợ lên án, hắn vẫn là một câu không cổ họng, chỉ là đứng ở kia tùy ý nàng đồng đánh. Chờ đến đối phương rốt cuộc đánh đủ không sức lực, mới ngẩng đầu đi đến nhà mình cha mẹ trước mặt, hạ giọng hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Hắn không nói lời nào con hảo. Vừa nói lời nói mặt vốn dĩ liền hắc đến cùng đáy nổi giống nhau phụ thân liền nổ mạnh, ngươi cái này hỗn chướng đồ vật, rốt cuộc sao lại thế này. Có phải hay không ngươi làm cái gì thực xin lỗi nhuế tịch sự tình, nói cách khác nhuế tịch như thế nào sẽ đột nhiên liền. Đối mặt như vậy chức trách, cao hàn như cũ chạm đến thẳng tắp ngạnh lãng trên mặt mang theo một tiên nói không nên lời chua sót, ta không có. Đúng vậy, hắn không có. Hắn ngày thường đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội nếu không chính là ra nhiệm vụ, chỉ cần hơi chút có điểm nhàn rỗi thời gian liền sẽ rửa theo hai nhà gia trưởng yêu cầu về nhà bồi chính mình tiểu thế tử. Từ kết hôn đến bây giờ 3 tháng thời gian, hắn không có đã làm một chút phản bội hai người hôn nhân sự tình. Nhưng là, hắn không làm, cũng không đại biểu phản bội loại chuyện này không tồn tại. Bởi vì, phản bội người không phải hắn, mà là hắn cái kia nhìn như ngoan ngoãn nhu nhược tân hôn thế tử. Chỉ là những lời này, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đối hai người tuổi già cha mẹ nói. Ngươi không có. Cao Hồng nhìn trước mặt so với chính mình Cao một cái đầu đại nhi tử, thanh âm tàn nhận đến như là từ kẽ giang bài trừ tới, còn ở rào biện. Nếu là ngươi không đúng sự thật như ý tịch như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nam tử hắn đại trợ phu, làm việc liền phải thừa nhận. Nếu là ngươi đã làm sai chuyện, vậy ngươi sẽ vì chính mình hành vi gánh vác trách nhiệm. cao hàng túi đầu một đôi sáng như sao trời con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân trong lòng chua xót lại là không người nào biết nhưng là ở có chút người xem ra là cái dạng này ngươi nói chuyện nói nói ngươi là ở rào biện ngươi không nói lời nào lại nói ngươi là trột dạ cam chịu dù sao mặc kệ thế nào chỉ cần hắn cho rằng ngươi là sai rồi như vậy ngươi chính là sai cái gì lý do giải thích đều là lấy cớ mau còn không mau đi theo nhuế tịch mụ mụ xin lỗi. Cao Hồng lại đẩy chất phác đại nhi tử một phen, chiều bên kia kêu, kêu trời khóc đất bà thông ra biểu môi. Ta nói, ta không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Cao Hàn ném xuống một câu, nhưng vẫn là thành thật mà chiều vừa rồi đem chính mình trở thành thịt bia ngắm tạp mẹ vợ đi đến. Hắn là không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chính mình thê tử cũng chính là bọn họ nữ nhi sự tình, nhưng là, nàng là ở bọn họ trong nhà xảy ra chuyện. Mà thê tử đã xảy ra chuyện, hắn cái này làm trượng phun nên phụ trách. Mặc kệ phía trước đã xảy ra cái gì, sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, chính là hắn sai lầm. Thực xin lỗi, mẹ, ta không chiếu cố hảo nhuế tịch. Cao hàn khô cần mà xin lỗi, 1 m mấy đại nam nhân, ở cái này dáng người không đến 1m6 nữ nhân trước mặt có vẻ phá lệ hưu quạng. Ninh mẫu lại là hoàn toàn mặc kệ đối phương đang nói chút cái gì. Nghe được như vậy không hề có thành ý nói khi, lại lần nữa có lý không tha người mà cầm tiểu bao ra bắt đầu đấm đánh lên tới, nếu không phải bởi vì ngươi ba mẹ ở trước mặt ta nói như vậy thật tốt lời nói, ta sao có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Các ngươi hiện tại mới kết hôn bao lâu thời gian à, ta đáng thương tiểu tịch liền sinh tử chưa biết. Thời gian này một trường nhưng làm sao bây giờ a. Nếu là còn như vậy đi xuống. Có phải hay không lần sau chúng ta xuất hiện thời điểm chính là tiểu tịch lễ tang? Ngươi muốn chúng ta đầu bạc người đưa tóc đen người, Cao Hàn ngươi tâm là cái gì làm a cầu hôn thời điểm nói đến nhưng thật ra dễ nghe, cái gì quân nhân có trách nhiệm tâm sẽ chiếu cố hảo tiểu tịch, có trách nhiệm tâm cái dám ta xem quân nhân đều là một đám làm việc không phụ trách nhiệm hôn đản Nghe chính mình mẹ vợ ở kia tức giận mắng, Cao Hàn vốn đang an an tĩnh tĩnh mà nghe tùy ý đối phương chỉ trích tức giận mắng. nhưng là nghe tới nàng như vậy bôi nhọ chính mình chức nghiệp thời điểm rốt cuộc nhịn không được mẹ thỉnh ngài không cần nói như vậy quân nhân có lẽ là ta làm không tốt nhưng là thỉnh không cần vũ nhục ta thân phận không cần vũ nhục quân nhân cái này chức nghiệp ở quân nhân đáy mắt tập thể vinh dự lớn hơn hết thảy cao hàn có thể tiếp thu thê tử ngoại tình cũng có thể tiếp thu các trưởng bối ở không biết tình dưới tình huống cởi trách gì đó Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn bộ đội hắn chiến hữu. Chẳng sợ người này là hắn mẹ vợ cũng không được. Bị cao hàn như vậy thô thanh thô khí một phản bác, ninh mẫu khiếp sợ, chuẩn bị lời nói cư như vậy bị đổ ở cổ họng, sặc liên tục hò khan vài thanh. Chờ đến rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến này luôn luôn đối chính mình nói gì nghe nấy con rể cư nhiên dám phản bác chính mình nói khi, kia còn phải, hỏa khí lập tức vọt tới chán. Nói chuyện càng thêm không buông tha người, hảo A. Đến không được A, làm hại nhà ta tiểu tịch tự sát sinh tử chưa biết, hiện tại liền ta cái này mẹ vợ đều dùng không được. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta hai mẹ con đều lăn lộn chết mới an tâm A? Ta nói các ngươi cao ra rốt cuộc an cái gì tâm A, ta. Không thể không nói ninh mẫu thật là cái cái nhau cao thủ, trước từ cao hàn cá nhân nói quân nhân này toàn bộ tộc đàn. Sau đó lại từ Cao Hàn nói đến toàn bộ cao gia, không khó tưởng tượng, nếu là cho nàng cũng đủ nhiều thời giờ nói, mắng xong toàn nhân loại phòng trừng cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Cao Hồng mặt nháy mắt liền đen, trứng mắt nhìn bên kia lại nhảy tức giận mắng trung ninh mâu liếc mắt một cái, đi tới một cái tắt chụp ở nhi tử trên lưng, "Ách! còn không mau cùng mẹ ngươi xin lỗi. Cao Hàn quật cường mà ngẩng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt mở đại đại, Chính là một chữ không cổ họng không chịu Vì chính mình vừa rồi lời nói xin lỗi Ở hắn xem ra Lúc này xin lỗi Đó chính là thừa nhận ninh mẫu cấp quân nhân khấu kia đỉnh chủ mũ Cái này Là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu Các ngươi xảo cái gì xảo Nơi này là bệnh viện Nếu là tưởng xảo nói liền đi ra ngoài xảo Thật là Chưa thấy qua như vậy có thể lan lộn Một phen tuổi Cũng không biết ngừng nghỉ điểm Phong giải phẫu môn mở ra Từ bên trong đi ra một cái bác sĩ, nghe được bên này tiếng ồn ào, tháo xuống khẩu trang nổi giận mắng. Bị như vậy chỉ vào cái mũi mắng, ninh mẫu theo bản năng mà liền chuẩn bị chửi qua đi. Chờ nghĩ đến chính mình nữ nhi hiện tại còn ở phòng giải phẫu đợi, đắc tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ, chỉ có thể đem kia khẩu gán khí cấp nuốt xuống, thậm chí còn thay một chương gương mặt tươi cười thò lại gần hỏi, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Có hay không sự? Hai cái giờ giải phẫu, đã sớm làm vị này tuổi trẻ bác sĩ thực không kiên nhẫn. Hắn nhất phiền chính là loại này dã man đánh đá nữ nhân, liền tính đối phương tuổi tác rất lớn cũng chịu đựng không được, không chết được. Ai là người nhà? Cùng ta lại đây. a bác sĩ ngươi đây là làm sao nói chuyện? Ninh mẫu vừa nghe bác sĩ đâu tức giận thanh âm liền. Cao hẳn là kiến thức quá nhà mình mẹ vợ bản lĩnh, chạy nhanh lại đây nói sang chuyện khác, ta là trượng phu của nàng. Bác sĩ, xin hỏi có chuyện gì sao? Bác sĩ nhìn trước mặt cao lớn tuấn lãng cả người mang theo một loại cường thế túc sát chi khí nam nhân, ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới như vậy toàn gia cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy một cái ưu tú nam nhân, cùng ta lại đây đi. Hơn 10 phút sau, cao hàn rốt cuộc cau mày từ bác sĩ văn phòng ra tới. Trong đầu còn ở hồi tưởng vừa rồi bác sĩ lời nói. Cho tới bây giờ, hắn đầu góc còn có điểm loạn, hắn chẳng thể nghĩ tới. cái kia ngày thường nhát gan đến độ không dám cùng chính mình đối diện nữ nhân cư nhiên có như vậy đại dũng khí dùng lưỡi dao đem chính mình thủ đoạn cắt ra các loại lung tung rối loạn sự tình giao tạp ở bên nhau làm vị này ở bộ đội có diêm la vương chi sưng bộ đội đặc trùng đại đội trưởng đều nhịn không được nhăn lại mi đứng ở phòng bệnh xem từng có pha lê nhìn bên trong cảnh tượng tuy rằng là ở ngoài cửa xem hắn vẫn là có thể thông qua mẹ vợ miệng hình biết nàng còn ở lại nhải mà nói cái gì chân chơ hạ cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đẩy cửa đi vào đi vào lúc sau hắn đầu tiên nhìn về phía chính là là kia trương màu trắng giường bệnh làm quân nhân hàng năm huấn luyện xuống dưới trên cơ bản đều là thương bệnh không ngừng quen thuộc nhất trừ bỏ sân huấn luyện chính là bệnh viện nhưng là hiện tại nhìn trên giường bị chăn bông cái nho nhỏ một đoàn hắn mới rõ ràng ý thức được người thường cùng quân nhân chi dàn trên lệnh có bao nhiêu đại hắn tiểu thế tử nằm ở trên giường bệnh nhỏ yếu đến giống chỉ mèo con giống nhau. Nhìn kia trương yếu ớt khuôn mặt nhỏ, nói trong lòng không cảm giác kia tuyệt đối là gật người. Nhưng là nghĩ đến nàng làm những cái đó sự, cao hàn có chút giở khóc giở cười thở dài. Hắn hiện tại rốt của biết, cái gì gọi là ninh chọc tiểu nhân không chọc nữ nhân. Rõ ràng là nàng đã làm sai chuyện, hiện tại mọi người trách cứ tiêu điểm lại biến thành chính mình. Hắn cái này hôn, thật là kết đúng rồi sao? Quả nhiên! Tiến phòng bệnh lúc sau như cũ không có thay đổi cao hàn bị mọi người cỡ trách tình cảnh, duy nhất thay đổi, chính là rời đi cái chiến trường mà thôi. Bên kia chính vội vàng răn rẻ cao hàn người không có phát hiện, không biết khi nào, trên giường cái kia an tĩnh nằm nhân nhi, chậm rãi mở mắt. Chỉ là cặp mắt kia, không hề giống phía trước như vậy khiếp nhược vô thần, ngược lại là hàn mang bắn ra bốn phía, sắc bén như kiếm, làm người không dám nhìn thẳng. Cơm miệng, ồn muốn chết. thiếu khí vô lực giận mắng thanh từ ầm ý đám người sau chuyển đến. Mọi người giống như bị sét đánh đến giống nhau nháy mắt rừng thanh âm, chậm rãi quay đầu lại, dùng loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ. Chỉ thấy trên giường cái kia vốn dị an tĩnh nằm người, lúc này chính mở to song hơi mang mở mịt lại lạnh băng sắc bén đôi mắt nhìn bên này, kia thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng, danh mạch mà viết không kiên nhẫn ba cái chữ to. A. Tiểu tịch, ngươi tỉnh. ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh mụ mụ đều mau bị ngươi hụ chết ta đáng thương tiểu tịch ta ninh mẫu cái thứ nhất phản ứng lại đây lấy tia chớp giống nhau tốc độ vọt tới trước giường bệnh liền bắt đầu ghé vào trên giường gào khóc lên ninh nhuế tịch chớp chớp mắt hơi mang mờ mịt mà nhìn cái kia ghé vào chính mình trước giường thống khổ trung niên nữ nhân bất quá nếu nàng không nhìn lầm nói người này khóc đến bây giờ liền một giọt nước mắt đều không có rõ ràng chính là giả khóc hơn nữa Nàng là ai? Cái này là nào? Tiểu tịch, cái này xác thật là kêu chính mình không sai, nhưng là từ 20 tuổi về sau liền không ai còn như vậy kêu nàng. Tầm mắt từ ninh mẫu trên người rời đi, rơi xuống bên cạnh đứng những người đó trên người, một đám đảo qua. Ba bốn người già và trung niên, còn có một cái. Ánh mắt ở cái kia chạm đến thẳng tắp khuôn mặt kiên nghị nam nhân trên người tạm dừng hạ, nhưng là thực mau lại rời đi khai. Những người này, là ai? Vì cái gì nàng một người đều không quen biết. Ninh Nguyễn Tịch không có quảng cái kia ghé vào chính mình trên người chính giả khóc đến hăng say nữ nhân, mà là thực nghiêm túc mà hồi tưởng khởi hôn mê phía trước phát sinh sự tình. Trải qua hơn một tháng chinh chiến, rốt cuộc bắt lấy kêu bút giá trị 5.000 vạn hạng ngục còn không đợi nàng cao hứng cái gì, liền nhìn đến đang ở kết giao bạn trai giống chỉ chết cẩu giống nhau ghé vào nam nhân khác trên người. Vốn dĩ này đó liền đủ xui xẻo, ai biết. Càng xui xẻo sự tình còn ở phía sau. Giây tiếp theo, nàng chỉnh chiếc xe đều bị một cái hiểu bên cạnh thi công mà phân tới trọng vật cấp tập chúng. Đúng rồi, nàng hiện tại là ở bệnh viện không sai, nhưng là trước mặt những người này là ai? Cơm miệng. Luôn luôn cao cao tại thượng ninh nhuế tịch đang nghe đến kia làm tâm tình của nàng càng thêm bực bội giả tiếng khóc sau. Một chương thanh tú mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đối với trên người người nổi giận nói. Chờ nghe được chính mình nói chuyện thanh âm khi, ninh nhuế tịch theo bản năng mà nhữ nhíu mày. Vừa rồi liền nghe được thanh âm liền cảm thấy không quá thích hợp, nhưng là hiện tại càng xác định, này mềm như bông hoa hoa âm là chuyện như thế nào. Nàng thanh âm luôn luôn là trầm thấp trung tính, như vậy thanh âm tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm tương đối có uy tín. Cái này, tuyệt đối không phải nàng chính mình thanh âm. Không màng cái kia bị chính mình giận mắng sợ tới mức ngây người nữ nhân. Linh Nhuế Tịch lại thực nghiêm túc mà nhìn nhìn phòng bệnh đứng đám kia người. Nhất biến biến mà nhìn, một lần so một lần nghiêm túc, đặc biệt là cái kia thoạt nhìn liền rất hung nam nhân, càng là từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà nhìn vài biến ở, lúc này mới cuối cùng xác định, trước mặt những người này, thật sự một cái đều không quen biết. Các ngươi là ai? Nuốt nuốt nước miếng làm chính mình cảm xúc ổn định chút, ở thương trường chém giết nhiều năm Linh Nhuế Tịch biết, càng là gặp được vấn đề thời điểm càng là yêu cầu bình tĩnh. Hiện tại, ở phát hiện trước mắt tình huống cùng trong dự đoán thật sự là không quá giống nhau hơn nữa có có loại không thật là khéo dự cảm dưới tình huống, Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên phải làm tự nhiên chính là bình tĩnh. Chờ đến cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh trở lại, cảm thấy chính mình có thể thừa nhận sở hữu mưa rền gió giữa khi, mới thanh thanh giọng nói hỏi. Này một tiếng hỏi chuyện, giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau đem mọi người bổ vào tại chô động sợ không được. liền cái kia vẫn luôn nằm ở trên giường giả khóc nữ nhân, đang nghe đến lời này khi cũng không rảnh lo khóc, trực tiếp vươn tay tới liền chuẩn bị đi sở Ninh Nhuyệt Tịch cái chán xem nàng có phải hay không phát sốt. Tiểu Tịch, ngươi làm sao vậy? Ta là mụ mụ nha, chẳng lẽ là phát sốt sốt mơ hồ? Như thế nào nói bậy mê sảng đâu? Ninh Nhuyệt Tịch theo bản năng mà tránh đi kia chỉ rối lại đầy tay, vẫn là thực nghiêm túc mà nhìn những người này, đem chính mình vừa rồi lời nói lại lặp lại biến. Ta không quen biết các người. Các người rốt cuộc là ai? Cao hàng nghi hoặc mà nhìn bên kia giống như địa phương nào liền không quá giống nhau thế tử, cái kia luôn luôn không dám cùng chính mình có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu nữ nhân, hiện tại lại dùng loại xem người xa lạ ánh mắt nhìn chính mình. Hơn nữa, nàng tử A nói chuyện thời điểm cái loại này tự tin tiêu sái tư thái, cùng trong trí nhớ người nọ hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói phía trước vẫn là nôn nóng nói, như vậy hiện tại, Đang nghe đến trên giường người ta nói nói sau, ở đây tình huống chỉ có thể dùng người ngã ngựa đổ tới hình dung. Ở đây hai đối cha mẹ đều dùng loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn trên giường người, dường như nhìn thấy quỷ giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch tuy rằng cảm giác được trước mắt tình huống có điểm không đúng lắm, nhưng vẫn là kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh. Mắt thấy ở đây kia mấy cái tuổi khá lớn giống như bị rất lớn kích thích, trong khoảng thời gian ngắn là bình tĩnh không xuống. chỉ hảo xem hướng cái kia khuôn mặt cương nghị nam nhân ngài hảo có thể hay không giúp ta lấy cái di động ta muốn tìm hạ ta bằng hữu tới đón ta lần này tính cả cái này vẫn luôn duy trì diện than nam nhân đều nhịn không được có chút biểu tình vặt mẹo ngươi ngươi nói cái gì thức mau bị ninh mẫu kia rít gào khóc tiếng la gọi tới bác sĩ xuất hiện phía trước ăn mặc giải phẫu phục còn không có thấy rõ ràng hiện tại bác sĩ chỉ là ăn mặc áo bờ lọt trắng bộ dáng nhưng thật ra rõ ràng ai cũng không nghĩ tới phía trước cái kia nói chuyện khắc nghiệt bác sĩ thế nhưng lớn lên như thế ân tuấn tú thon dài mi vũ mỹ đơn phượng nhãn hơn nữa kia trắng nón làn da cùng đỏ bừng ngôi, thấy thế nào đều là ti thượng hiện tại thực lưu hành đa dạng mỹ thiếu nam mà không phải mỗi ngày cầm dao phẫu thuật cùng tử thần chiến đấu bác sĩ a chuyện gì ta không phải nói sao nơi này là bệnh viện Thỉnh bảo trì an tĩnh, nếu là tưởng xảo muốn gọi nói liền đi ra ngoài, thật sự không được liền đem người bệnh chuyển viện, ồn muốn chết, cùng chỉ chim sẻ dường như. Liên tiếp làm mười mấy giờ giải phẫu, tô vệ hàm chỉ cảm thấy đầu vóc trướng đến mau tạc rất giống nhau, cố tình lúc này còn có cái phá chuông đồng giống nhau ở thanh âm ở bên cạnh dữ rít kích đến hắn tính tình bực bội tới rồi cực điểm. Một bên xoa đau nhức giữa mày. Một bên phát huy chính mình độc miệng sở trường đặc biệt không chút khách khí đối chính mình cái kia có thể đương chính mình mẹ nó người đàn bà đanh đá nói. Một bên tiểu hộ sĩ nhìn nhìn tô bác sĩ bộ dáng, theo bản năng mà rụt rụt cổ, dùng đồng tình ánh mắt đánh giá hạ ở đây người bệnh người nhà. Bác sĩ, ngươi nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ các ngươi bệnh viện bác sĩ đều là như vậy không tố chất sao? linh mẫu luôn luôn đều là ăn không được nửa điểm mệnh người. phía trước bởi vì lo lắng nữ nhi cho nên ở bị cái này bác sĩ mắng thời điểm còn có thể chịu đựng nhưng là hiện tại nữ nhi đều không có việc gì hắn này nói chính là tiếng người sao so với ai khác có tố chất đại thẩm phiền thoái ngươi đi chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi kia người đàn bà đánh đá dạng chạm một bên đi lại nhảy dài dòng mà tìm ta lại đây có chuyện gì người bệnh có cái gì không đúng sao tô vệ hàm khắc nghiệt mà ngó ninh mẫu liếc mắt một cái Cầm ống nghe bệnh đi đến trước giường bệnh, nhìn trên giường bệnh an an tĩnh tĩnh người bệnh, đơn phượng nhãn trung hiện lên kinh ngạc. Ta không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch lắc đầu, trên người nàng thượng nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá có mặt khác sự yêu cầu tìm người hỗ trợ, bác sĩ ngài hảo, có thể cho ta mượn cái di động sao. Ta muốn đánh điện thoại tìm hạ ta bằng hữu, cùng bọn họ nói hạ ta nằm viện sự. Còn có, làm người bệnh ta cảm thấy ta yêu cầu tính dưỡng. Này vài người thật sự là quá xảo, phiền toái ngươi làm cho bọn họ đi ra ngoài hảo sao. Cảm ơn. Vốn dĩ tô vệ hàm còn không có phát hiện có chỗ nào không thích hợp, chờ hiện tại vừa nghe đến lời này cái loại này không thích hợp cảm giác liền ra tới. Quay đầu nhìn bên kia bài bài chạm mấy người, nhìn nhìn lại trên giường bệnh một lòng thảo di động người bệnh, mày bắt đầu nhăn lại, các ngươi, không phải người bệnh người nhà. Vừa nghe đến lời này, ở đây người đều có chút dở khóc dở cười. Ninh phụ chạy nhanh đi qua đi giải thích nói: Chúng ta là người bệnh người nhà, nàng là ta nữ nhi. Nhưng là tỉnh lại về sau liền không quen biết chúng ta. Bác sĩ, ngài mau hỗ trợ nhìn xem nhà ta tiểu tịch rốt cuộc sao lại thế này đi. Làm một cái ưu tú ngoại khoa đại phu, tô vệ hàm tự nhận kiến thức vẫn là man quảng, bị thương mất trí nhớ loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhưng là trên cơ bản đều là ra thai nạn xe cộ phần đầu đã chịu va chạm hoặc là tinh thần trạng thái không hảo tự ta thôi miên mới có thể xuất hiện. Giống như bây giờ, chỉ là cắt cổ tay tự sát, sao có thể sẽ mất trí nhớ đâu. Nghi hoặc mà đánh giá trên giường nữ hải, thoạt nhìn tuổi không tính đại, cùng hôn mê khi cái loại này yếu ớt bộ dáng có điểm không quá giống nhau. Hiện tại nàng tuy rằng tinh thần vẫn là không tốt lắm, nhưng là một đôi mắt sáng ngời có thần. Tựa như trong bóng đêm đom đóm giống nhau, dạng rỡ bắt mắt. Người này, mất trí nhớ. Chỉ là, có như vậy một đôi thanh thấu con ngươi người, sao có thể tự sát đâu? Ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều quá, tô vệ hàm che giấu mà ho khan vài tiếng. Đầu tiên là nhìn chằm chằm bên kia cái gọi là người bệnh người nhà nhìn nhìn. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía trên giường người, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì vì cái gì nằm viện sao. Ninh Nguyễn Tịch là ước gì có người tới cùng chính mình giải thích hạ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, những cái đó người xa lạ lại là sao lại thế này. Nghe thấy cái này trang điểm đến giống bác sĩ giống nhau tuổi trẻ nam nhân mở miệng khi, chạy nhanh nói, ta kêu Ninh Nguyễn Tịch, ta là bởi vì phát sinh giao thông ngoại ý muốn mới bị thương. Lái xe thời điểm bị đồ vật tập trung, cái này... Hẳn là xem như giao thông ngoại ý muốn đi. Ninh Nguyễn Tịch chấp chấp mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy giống như sự tình gì không quá thích hợp. Nàng nhớ rõ, nàng hôn mê trước bị đồ vật tập trùng, liền tính trên đầu không có miệng vết thương, thân thể cũng sẽ cảm thấy không thích hợp đi. Nhưng là hiện tại, vì cái gì nàng trừ bỏ cảm thấy cả người mềm như bông không sức lực liền không có mặt khác không tốt cảm giác, ngược lại là trên tay. Mất chi nhớ. Làm ct thất chuẩn bị sẵn sàng. lập tức đem người bệnh đưa qua đi tô vệ hàm sau khi nghe xong ninh nhuế tịch lời nói sau chỉ là tự hỏi vài giây thời gian rồi sau đó thực mau làm ra phán đoán đối một bên tiểu hộ sĩ nói tiểu hộ sĩ gật đầu nhỏ sinh thân thể tặc mau mà liền chạy ra khỏi phòng bệnh ở cùng tiểu hộ sĩ công đạo xong công tác sau tô vệ hàm khẽ thở dài một cái đối trên giường người ta nói nói thực xin lỗi ninh tiểu thư ta tưởng ngươi là thật sự mất trí nhớ Cho nên yêu cầu đối với ngươi làm tiến thêm một bước kiểm tra Ta là ngươi chủ trị bác sĩ Theo ta ở phòng giải phẫu nhìn thấy tình huống Ngươi là bởi vì cắt cổ tay tự sát mới đến bệnh viện Đều không phải là ngươi theo như lời cái gì sự cố giao thông Hơn nữa, theo ta được biết Hôm nay cho tới bây giờ còn không có xuất hiện quá cái gì trọng đại sự cố giao thông Không có khả năng Ninh nhuế tịch dãy rủa từ trên giường ngồi dậy Một đôi con mắt sáng chừng đến lão đại Mãn nhãn không dám tin tưởng cùng hoảng sợ, ta rõ ràng chính là bởi vì ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ mới xảy ra chuyện, sao có thể là? Biên nói ninh nhuế tịch biên nâng lên tay chuẩn bị chứng minh chính mình cũng không phải gì đó cầu huyết cắt cổ tay tự sát, nhưng là còn chưa nói xong nói đang xem tới tay cổ tay cột lấy băng và khi tất cả đều chắn ở cổ họng, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì tự tới. Này! ninh nhuế tịch lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mặt đám kia người xa lạ nơi này vẫn là cùng phía trước giống nhau không có một cái người xa lạ nhưng là bọn họ lại dùng loại rất quen thuộc thái độ đối đãi chính mình còn có cái kia tự xưng mụ mụ người kêu chính mình tiểu tịch này này rốt cuộc là chuyện như thế nào lam bác sĩ tô vệ hàm ở trước tiên cảm nhận được người bệnh cảm xúc dao động lập tức công đạo nói người bệnh hiện tại cảm xúc thực kích động nếu có thể nói ta hy vọng cùng các ngươi hiểu biết một chút người bệnh cụ thể tình huống phương tiện đối người bệnh bệnh tình làm tiến thêm một bước quan sát nghĩ nghĩ nhìn nhìn lại trên giường cảm xúc vẫn là thực kích động nữ hải tô vệ hàm ánh mắt lập loại hạ nhìn về phía ở đây bên trong duy nhất một cái còn tính chấn định người vị tiên sinh này phiền toái ngươi cùng ta ra tới một chút bị điểm đến cao hàn vẫn là mặt vô biểu tình chỉ là thật sâu mà nhìn chính mình tiểu thê từ liếc mắt một cái xoay người liền đi theo ra phòng bệnh Chờ đến bác sĩ vừa ly khai, phía trước thật vất vả ngừng tiếng khóc ninh mẫu lại bắt đầu gào khóc. Một bên khóc còn một bên nhào lên suy nghĩ muốn lay động ninh nhuế tịch bả vai, bất quá cũng may trong sân đứng không đều là người chết, chú ý tới nàng động tác chạy nhanh ngăn cản xuống dưới. Ninh nhuế tịch còn mới lười đến quản những việc này, nàng hiện tại thực bực bội, nàng chính là không nghĩ ra, sự tình như thế nào sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng này. Chẳng qua một giấc ngủ dậy, Nàng như thế nào lại đột nhiên biến thành cắt cổ tay tự sát tự mình hại mình ra đâu. Đột nhiên, Ninh Nguyễn Tịch thân thể cứng đờ, hồi tưởng tỉnh lại hậu phát sinh sự tình, một cái không thể tưởng tượng ý niệm hiện lên ở trong đầu. Không rảnh lo cùng này đó người xa lạ giải thích cái gì, Ninh Nguyễn Tịch kích động mà nói, mau, mau, mau cho ta gương. Ta muốn gương. Ngoài phòng bệnh, tô vệ hàm xoa xoa có chút đau nhức huyệt thái dương. Nỗ lực làm chính mình tinh thần tỉnh lại điểm, cao tiên sinh, về quý phu nhân sự tỉnh ta có điện thoại tưởng cùng ngươi nói. Cao hàn mặt vô biểu tình gật đầu, tuy là phía trước hắn trong lòng có lại nhiều khí, ở hiện tại dưới loại tình huống này cũng không có biện pháp phát tiết. Là cái dạng này, căn cứ người bệnh tình huống, ta có cái không tốt suy đoán. Đương nhiên, nay chỉ là một cái suy đoán mà thôi, nếu là có cái gì không đúng địa phương cao tiên sinh cũng không cần để ý. Tô vệ hàm từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này khi liền cảm giác được đối phương trên người cái loại này bất đồng với thường nhân túc sát chi khí là, tuy là lại không thế nào bắt quái, cũng khó tránh khỏi đối nam nhân thân phận sinh ra một chút hứng thú. Tô bác sĩ thỉnh nói thẳng, cao hàn nhấp môi, cứ nghĩ trên mặt bởi vì tô vệ hàm lời nói mà toát ra một chút lo lắng. Mặc kệ như thế nào, người kia đều là hắn thê tử, chỉ cần bọn họ còn không có ly hôn. nàng đều là trách nhiệm của chính mình. Cảm giác được nam nhân kiên định, tô vệ hàm có chút kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hắn liền không nghĩ ra, người nam nhân này thoạt nhìn cũng còn tính đáng tin cậy bộ dáng, ít nhất so với kia mấy cái cậy già lên mặt lão nhân ra đáng tin cậy nhiều. Kia vì cái gì cái này, kêu ninh nhuế tịch nữ nhân muốn tự sát đâu. Ta hoài nghi người bệnh có rất nhỏ bệnh trầm cảm. Giống loại này mất trí nhớ bệnh trạng. Giống nhau hai loại dưới tình huống sẽ xuất hiện. Một cái là phần đầu bị thương nặng, một cái khác còn lại là đã chịu cực đại bị thương tâm lý tự mình trốn tránh lựa chọn tính mất chi nhớ. Theo ta phía trước sở kiểm tra tình huống, người bệnh phần đầu cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương, đương nhiên không bài trừ nội thương khả năng. Bác sĩ nói, làm cao hàn nhớ tới nào đó khả năng, một đôi sắc bén con ngươi ở hơi hơi lập loè lúc sau lại thực mau trở về bình tĩnh. Cảm ơn bác sĩ. Ta sẽ chú ý. Này. Không. Ninh Nguyễn Tịch nhìn trong gương kia trương thanh tú khả nhân khuôn mặt nhỏ, không thể tin được chính mình đôi mắt mà lắc đầu lẩm bẩm. Này. Này căn bản không phải nàng. Nàng diện mạo là thiên trung tính, ăn mặc tây trang thời điểm, đã có nữ tử mảnh mai tú Mỹ, lại có nam nhân xoáy khí tiêu sái. Nàng ngũ quan thâm thúy, sao xem dưới có điểm giống con lai. Nhưng là trước mắt gương mặt này, ngũ quan tinh xảo thanh tú, Căn bản là không phải nàng. Lúc này, Ninh nhuế Tịch rốt cuộc biết phía trước những cái đó kỳ quái sự tình là bởi vì cái gì? Nàng, Ninh nhuế Tịch, đường đường Ninh Thị Tập đoàn Đương nhiệm chấp hành tổng tài, mỗi năm sáng chế hạ công ty lợi nhuận ở hàng tỷ phía trên, là hiện nay thương nghiệp vòng phi thường nổi danh thương nghiệp nữ vương. Thế nhưng ở một lần giao thông ngoại ý muốn lúc sau, biến thành một cái hoàn toàn xa lạ người. Mà người này, tên Trung Tựa Hồ cùng nàng giống nhau. Cũng có cái si tự, mà vừa rồi những cái đó gào to gào to người, chính là nàng hiện tại thân thể này thân nhân. Mượn xác hoàn hồn, xuyên qua trọng sinh, một đám đương thời thực lưu hành từ ngữ ở Ninh nhuế Tịch trong đầu nhảy lên, ngơ ngác mà nhìn trong gương kia trương đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu tình khuôn mặt nhỏ, luôn luôn bình tĩnh thông dong thương nghiệp nữ vương Ninh nhuế Tịch, tại đây một khắc, rốt cuộc bị hiện thực này đem lôi, cấp phách đến ngoại tiêu lý nộn. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng không ngừng dò hỏi chính mình, nhưng là không ai có thể cho nàng đáp án. Nàng thậm chí không biết chính mình hiện tại nào, càng không biết chính mình gửi thân thân thể này là cái gì thân phận. Ninh gia vợ chồng cùng cao gia vợ chồng liền ở bên cạnh nhìn trên giường người một hồi trận mắt một hồi trương đại miệng, biểu tình biến hóa thật sự mau. Này phúc quỷ dị cảnh tượng xem đến bọn họ trong lòng càng là bất an, hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Tiểu tịch Nhìn đến nữ nhi rốt cuộc vương gương Ninh mẫu trần chờ hạ, đi qua đi rất nhỏ thanh mà kêu một tiếng. Ninh nhuế tịch cúi đầu, nửa ngày sau mới ngẩng đầu, nhưng nói ra nói, lại làm Ninh mẫu đại kinh thất xác, ta không nhớ rõ trước kia sự, các ngươi là ai. Ta tên gọi là gì? Nay đó, ta tất cả đều không nhớ rõ. Nay một tiếng tuyên cáo, chứng thực phía trước suy đoán, bốn người đồng thời chừng lớn đôi mắt, nhìn nhau, nửa ngày về sau vẫn là Ninh mẫu nhịn không được khóc ra tới. Ta số khổ nữ nhi A ngươi như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Đều là cái kia thiên giết cao hẳn A cầu hôn thời điểm bảo đảm hảo hảo nói cái gì sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, lúc này mới bao lâu thời gian a như thế nào liền. Nghe được bà thông gia nói như vậy chính mình nhi tử, cao hồng bộ dáng tự nhiên đẹp không đến nào đi. Nhưng là chuyện này là hắn trong lòng hổ thẹn, đối phương hảo hảo nữ nhi gả lại đây. Bất quá mấy tháng thời gian liền thiếu chút nữa người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Chuyện như vậy, vô luận nhà ai cha mẹ đều sẽ phẫn nộ tức giận. Các loại dối giam giới, đối với cái kia luôn luôn trầm mặc khẩu ngôn nhi tử liền càng thêm bất mãn. Chờ đến Cao Hàn mang theo đầy ngập phức tạp suy nghĩ đi vào tới thời điểm, đầu tiên tiếp thu đến, chính là nhà mình phụ thân kia phẫn nộ ánh mắt. Bất quá hắn hoàn toàn không để bụng, chỉ là nhìn về phía trên giường an tính người, hồi tưởng vừa rồi bác sĩ lời nói. trầm mặc không biết nên nói cái gì mới là đối ninh nhuế tịch đã sơm chú ý tới cái kia cao lớn cương nghị nam nhân ở biết ở đây kia bốn cái lão nhân phân biệt là nàng thân thể này cha mẹ cùng cha mẹ chồng lúc sau đối với ở đây ngoại duy nhất một người tuổi trẻ nam sĩ thân phận đáp án liền có chút không cần nói cũng biết tiểu tịch cái này là ngươi lão công cao hàn chính là bởi vì người này ngươi mới tiến bệnh viện tiểu tịch Trước kia mụ mụ chính là bị người này bề ngoài lửa, cho rằng hắn là cái thành thục ổn trọng nhân tài sẽ đem ngươi giao cho nàng. Hiện tại mụ mụ hối hận, tiểu tịch, nếu ngươi muốn ly hôn nói, mụ mụ cái thứ nhất duy trì ngươi. Ninh mẫu hiện tại hận nhất người, tự nhiên chính là cái này mới vừa đương chính mình con rể không mấy tháng nam nhân. Ninh nhuế tịch tò mò mà đánh giá cái kia khuôn mặt cương nghị nam nhân, đối phương trên người cái loại này chính trực tốc sát khí chất làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Như vậy một người nam nhân, lại là nàng hiện tại thân thể lão công. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ vẫn là một cái bất tận trách nhiệm hư nam nhân, cái này, cùng hắn kia chính trực diện mạo thật đúng là không hợp. Cao hàn mặt vô biểu tình, một chương khuôn mặt tuấn tú banh đến gắt gao, độ dày vừa phải môi nhấp thành một cái tuyến, ánh mắt kiên định. Ninh Nguyễn Tịch đem hắn trên dưới đánh giá thời gian rất lâu, nhưng là đối phương vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nàng trong lòng ở giết gào. nhưng là trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài nhìn nam nhân chỉ có thể chủ động mở miệng do hỏi ngươi là của ta lão công nói đến lão công hai chữ khi Ninh nhuế tịch theo bản năng mà run run tuy rằng nàng là giao quá mấy cái bạn trai thậm chí ở xảy ra chuyện trước vừa mới nhìn đến đương nhiệm bạn trai chống thành nhưng bạn trai cùng lão công này hai chữ ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau nàng còn không có làm tốt kết hôn trở thành đã kết hôn phụ nữ chuẩn bị nha Liên ở hai người trẻ tuổi bởi vì từng người suy nghĩ mà nhìn nhau chầm mặc khi, tiểu hộ sĩ đẩy xe lăn vào được, phiền thoái đem người bệnh ôm đến trên xe lăn, chúng ta muốn vào CT thất. Ninh nhuế Tịch chạy nhanh đem trên người chăn sốc, vừa mới chuẩn bị xuống giường. Đã bị một cái đột nhiên đánh úp lại hắc ảnh cấp khiếp sợ. Nhìn cái này là chính mình thân thể này lão công nam nhân, Ninh nhuế Tịch nhận thấy được tình huống có chút không thích hợp, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Toàn bộ thân thể liền đằng mà một chút bay lên trời A, Kinh hách rất nhiều Ninh Nhuế Tịch chạy nhanh dỗi tay ôm cái kia đem chính mình ôm lấy người cổ Chờ đến phục hồi tinh thần lại sau Trắng non bên thai bắt đầu nhiễm nhàn nhạt hồng chiều Mau buông ta xuống Ta chính mình có thể đi Luôn luôn bị coi là nữ cường nhân Ninh Nhuế Tịch Vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này tiểu nữ sinh đãi ngộ Gần xem người nam nhân này Càng thêm cảm thấy hắn ngũ quan lớn lên đều thỏa đáng chỗ tốt, tổ hợp lên ngạnh lãng con nam nhân vị, so với kia chút mềm như bông bơ tiểu sinh không biết phải đẹp nhiều ít lần. Cao Hàn chỉ là cúi đầu nhìn trong lòng ngực hai má đả hồng nữ nhân liếc mắt một cái, nói cái gì đều không nói, đi nhanh tiến lên, trực tiếp đem nàng tiểu tâm mà đặt ở trên xe lan. Chờ đến xác định tiểu thê tử ngồi ổn, Cao Hàn đôi tay đặt ở đẩy trên tay, đẩy xe liền đi ra ngoài, hộ sĩ tiểu thư. Tiền thoái mang một chút lộ, cảm ơn. Liên nói chuyện đều như vậy lời ít mà ý nhiều, ninh nhuế tịch khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình cái này cái gọi là lao công, chính là trong truyền thuyết muộn tao nam. Cao Hàn không biết chính mình tiểu thê tử hiện tại đang ở trong lòng chửi bới chính mình, thực nghiêm túc mà đẩy xe lăn, biểu tình thực nghiêm túc, giống như ở chấp hành nào đó quan trọng nhiệm vụ giống nhau. Liên tính là ở đẩy xe lăn thời điểm, Hắn eo đều đỉnh đến thẳng tắp, xứng với hắn một tám năm dáng người, thoạt nhìn khí thế phá lệ cường đại. Ninh nhuế tịch rõ ràng cảm giác, trên hành lang lén lút ngắm người nam nhân này người rất nhiều, nhưng là không một cái dám cùng hắn ánh mắt đối diện. Càng khôi hài chính là, một cái hai ba tuổi tiểu bảo bảo vốn di đang ở lấy lòng khóc lớn, bánh bao trên mặt treo hai giọt tròn vo nước mắt, nhưng là đương nam nhân đi qua đi thời điểm. Hắn thế nhưng đột nhiên lập tức dừng lại khóc, ngơ ngác mà nhìn nam nhân. Nửa ngày lúc sau mới hoa một tiếng trực tiếp vọt vào bên cạnh mụ mụ trong lòng ngực. Phúc! Thấy như vậy một màn, ninh nhuế tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Bất quá chờ đến cười xong, liền ý thức được không thích hợp, ngẩng đầu đối thượng nam nhân sắc bén đôi mắt, dùng không bị thương tay che miệng lại một mặt liên tục lắc đầu xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý. Chỉ là, quá buồn cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng lớn lên thực anh Tuấn. Lại cho người ta một loại hung hãn như hắc bang lao đại cảm giác nam nhân. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, lại có thể đem tiểu hài tử doa khóc, thật là. Bất quá đối tượng nam nhân càng ngày càng đen mặt, nàng vẫn là thực nỗ lực mà nhịn cười, chỉ là một khuôn mặt bởi vì nhẫn cười nghẹn đến mức đỏ bừng. So với phía trước tái nhật cùng nam nhân trong ấn tượng mềm yếu, càng nhiều vài phần hoạt bát diễm lệ. Nam nhân vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn nàng một cái. Tiếp tục đẩy xe lăn đi phía trước đi. Từ phiến tử thượng xem, người bệnh phần đầu cũng không có bị thương, não bộ cũng không có máu bẩm, cho nên bài trừ bị thương làm cho mất trí nhớ khả năng. Cho nên, tô vệ hàm cầm mới vừa đánh ra tới phiến tử, cao mày nói. Cao hàn cao mày trầm mặc, nửa ngày về sau mới đứng lên, tốt, ta đã biết, cảm ơn bác sĩ. Cầm trang phiến tử tối đi ra bác sĩ văn phòng, cao hàn đứng ở ngoài cửa. Hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự tình, tuy là hắn nhẫn mại lực kinh người, cũng vẫn là nhịn không được khe khẽ thở dài. Chỉ là thở dài lúc sau, lại tiếp tục ngẩng đầu đỡ ngực. Đây là nhà của chúng ta. Cao Hàn đẩy cửa ra, đứng ở cửa đối phía sau tiểu nữ nhân nói. Ninh nhuế Tịch có chút ngơ ngác, lại nói tiếp, cái này phòng ở cũng không tính rất lớn, so với nàng trước kia chủ cái loại này độc thân quý tộc thức chung cư càng là có chút khó coi. nhưng là nàng tâm lại tại đây một khắc kịch liệt nhảy lên lên. Ra! Đúng vậy, chính là nam nhân câu nói kia, tác động nàng trong lòng che giấu sâu nhất kia căn huyền. Phòng ở trang hoàng. Chờ đến đi vào này đống hai phòng ở phòng ở, Ninh nhuế Tịch phát hiện hiện thực cùng chính mình trong tưởng tượng có điểm chênh lệch. Nàng trong mộng tưởng ra hẳn là ấm áp tốt đẹp, nhưng là nơi này, màu trắng vách tường, đơn giản gia cụ, liền sofa đều là quẳng cu nhất gia chế. Nếu không phải cái này kêu cao hàn nam nhân nói, nàng thật sẽ không nghĩ vậy là một đôi tân hôn phu thê tân phòng. Tính cả rán ở cửa phòng thượng hỷ tự, đều lộ ra một loại vô lực tái nhận. Đối với chỗ ở gì đó, cao hàn yêu cầu không cao. hắn chủ yếu thời gian đều ở bộ đội, trong đó lại có một đại bộ phận là gia nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ tiến hành chung, thường xuyên chính là có khối bình thản mặt đất coi như thành giường để ngủ. Sớm thành thói quen cái loại này ác liệt hoàn cảnh thân thể, đối với tân hôn rừng chân kia đơn giản trang hoàng gì đó, hắn thật sự là chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nhưng là đang xem đến bên người tiểu thê tử trên mặt trợt lóe mà qua kinh ngạc khi, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có điểm sắp sắp nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng nói, làm sao vậy? Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên sẽ không đem chính mình trong lòng nói ra tới, chỉ là một người ở trong phòng chậm rãi đi tới, vừa đi một lần quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. rãi, trong lòng cảm giác mất mát càng ngày càng rõ ràng. Nhìn kia gục xuống nguề và hiểu sỉu tràn đầy mất mát đầu nhỏ, cao hàn mê hoặc. Hắn không biết vì cái gì nàng đang xem đến bọn họ ra thời điểm sẽ như vậy, kết hôn thời điểm không phải đều hảo hảo sao. Ở thời gian dài như vậy, cũng trước nay chưa nói quá cái gì không tốt lời nói nha. Ninh Nguyễn Tịch vừa vặn xoay người, vừa quay đầu lại liền thiếu chút nữa đụng phải nam nhân rắn chắc ngực. Đối thượng cặp kia thâm thúy đôi mắt. Ninh Nguyệt Tịch cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn đến bên trong đang ở nhảy lên các loại mê hoặc tiểu quan điểm. Cái kia, Ninh Nguyệt Tịch là trời sinh người làm ăn, là nổi danh thương giới nữ vương không tuổi, nhưng có người nói quá, chỉ số thông minh, cao nhân tình thương giống nhau đều tương đối đáng thương. Cái này từ nàng liên tiếp giao ba cái bạn trai, mỗi người đều là cha liền có thể nhìn ra. Nàng không phải không nghĩ tới kết hôn sự tình, nhưng là giống như bây giờ. vừa mở mắt lại đột nhiên nhiều một cái lao công loại sự tình này, đối nàng mà nói khẩu vị vẫn là có như vậy điểm trọng. Từ biết chính mình biến thành một cái cùng ban đầu tên tương đồng người sau, Ninh nhuế Tịch liền từ bỏ trở lại từ trước khả năng, lựa chọn đối mặt hoàn toàn mới sinh hoạt, nên đón hoàn toàn mới khiêu chiến. Cái kia trong mắt xoay chuyển, Ninh nhuế Tịch nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, nếu có thể nói, ta có thể hay không đem nhà chúng ta trang hoàng phong cách biến một chút. Cao Hàn nghi hoặc mà nhìn nàng, không biết tiểu thê tử trong đầu nghĩ đến cái gì. Nhưng đối với trang hoàng gì đó hắn là một chút không hiểu, cũng hoàn toàn không thèm để ý, hảo. Chỉ là cái kia nhà chúng ta, làm trên mặt hắn độ ấm đi theo thăng mấy độ. Vừa nghe đến thanh âm này, Ninh Nguyễn Tịch liền nhạc hai, một đôi vốn dĩ liền rất đại đôi mắt trực tiếp cong thành đẹp trăng non nhi, đôi mắt tinh lượng lượng, xem đến Cao Hàn lại là sử sốt. Hắn buồn hẳn là sớm đã thành thói quen tiểu thê tử nhát gan cùng không thú vị, lại không nghĩ rằng, chính mình còn có thể nhìn đến như thế động lòng người phong tình, càng quan trọng là, đang xem đến kia trương như họa lún đồng tiền khi, hắn hàn băng tâm, thế nhưng đi theo rung động vài cái. Không biết là phía trước nói chuyện phiếm nổi lên hòa hoãn tác dụng vẫn là như thế nào, ở kế tiếp thời gian, hai người chi gian không khí rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều vẫn là chờ mặc, Nhưng loại này trầm mặc đã không có xấu hổ cảm giác ở. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại thừa hành chính là tới đâu hay tới đó nguyên tắc, ở biết chính mình đã là cái này kêu cao hàn nam nhân tân hôn lão bà sau, nàng liền bắt đầu thay đổi chính mình, tới thích hướng chung quanh này đó biến hóa. Chờ đến đem sở hữu phòng truyền xong, Ninh Nguyễn Tịch đã sớm thả lỏng đến như là ở chính mình kia gian quý tộc độc thân chung cư giống nhau, nhảy bắn ngồi ở trên sofa, đôi mắt lượng lượng, cái kia, chân chờ hạ. Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc lấy hết can đảm ngắm mặt vô biểu tình nam nhân liếc mắt một cái. lão công, chúng ta tới tâm sự thiên đi. Cao hàn diện than giống nhau mặt rốt cuộc nước toạc. lão công hai chữ giống như mũi tên giống nhau không hề dự triệu mà đâm vào hắn trong lòng, nóng rác. Tại đây một khắc, hắn mới đột nhiên ý thức được, từ kết hôn đến bây giờ, hắn tiểu thê tử, còn trước nay không như vậy kêu lên chính mình. Hồi tưởng khởi ngày ấy bắt gian trên giường cảnh tượng. Đen nhánh đôi mắt chảy xuôi quá vài tia hàm đạm. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Nam nhân không hề đáp lại làm ninh nhuế tịch nhịn không được có chút mặt đỏ, theo bản năng mà biểu môi đem mặt phiết đến một bên không chịu đối diện nam nhân. Sau đó phình phình quay hàm nói, ta không nhớ rõ trước kia sự. Cũng không biết trước kia là như thế nào kêu ngươi, nếu là ngươi cảm thấy kêu lão công không thói quen nói cũng có thể đổi thành khác. Ai cũng không thể tưởng được, ở sinh ý trong sân anh tư táp sảng linh nhuế tịch, Ở chuyện tình cảm thượng lại là như thế chúc chắc thẹn thùng. Tiểu thê tử thẹn thùng thời điểm Cao Hàn gặp qua rất nhiều lần, lại không có nào một lần giống hiện tại như vậy sung sướng. Mắt thấy kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hồng chiều càng ngày càng nhiều, Cao Hàn rốt cuộc mở miệng, lão công, thực hảo. Trên mặt là mặt vô biểu tình, nhưng là nhìn ninh nhuế tịch trong ánh mắt lại mang lên vài tia buồn cười hài hước. Cái kia, ninh nhuế tịch ngồi ở trên sofa, đầu thấp. Hoàn toàn không có ngày thường kia thịnh khí lăng nhân khí thế, quả nhiên trột dạ gì đó nại binh ra chi đại kỵ nha. Cao hàn đem từ tủ lạnh lấy ra tới thủy đặt ở Ninh nhuế tịch trước mặt, thẳng ở nàng đối diện vị trí ngồi hạ. Một phen vặn ra nước khoáng bình cái nắp, ngưỡng mặt liền rót vài nước miếng. Theo nuốt động tác, gợi cảm hầu bộ đều ở một chương một lỏng mà nhảy lên, ý thức được chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm đối phương uống nước động tác nổi lên hoa si. Ninh nhuế tịch xấu hổ đến hận không thể tự chọc hai mắt lấy vãn hồi kia ném đến đủ ru gây hình tượng. Trong nhà mấy ngày không ai, không thiếu nước sôi. Ngươi uống trước điểm nước khoáng đi, ta đi lộng điểm nước ấm. Cao hàn thực sản khoái mà mồm to uống xong thủy sau đem không một nửa cái chai đặt ở trên bàn trà, rồi sau đó thực tùy ý hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta không quá nhớ rõ trước kia sự, cho nên, cũng không nhớ rõ chúng ta chỉ rằng đã xảy ra chút cái gì. Nếu có thể nói, có thể hay không phiền toái ngươi cùng ta nói một chút chúng ta chi gian sự tình hào sao. Linh Nguyễn Tịch Thói quen chính mình kia trung tính trầm thấp tiếng nói, sao nghe thế mềm như bông giống như làm lũng giống nhau ngựa khí thiếu chút nữa không đánh cái run run. Cao hàn nhưng thật ra không nhận thấy được nơi nào không quá thích hợp, chỉ là đối phương lời nói làm hắn hồi tưởng khởi nào đó không tốt sự tình. Trên mặt kia điểm điểm độ ấm cũng tiêu tán đến hoàn toàn. Mặt vô biểu tình rất nhiều lại nhiều vài phần đạm mạng, ta là quân nhân, đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội, 4 tháng trước người trong nhà giới thiệu chúng ta nhận thức, một tháng sau chúng ta lành giấy hôn thú. Bởi vì kỳ nghỉ quan hệ, cũng không có tổ chức hôn lễ. Ha! Ninh Nguyễn Tịch đôi mắt càng trừng càng lớn. Này ngắn ngủ nói mấy câu chính là bạo điểm không ngừng a đầu tiên là đối phương thân phận. Nàng đã sớm tò mò đối phương trên người cái loại này kinh người khí thế lại như thế nào được đến, nguyên lai like là quân nhân. Lại tiếp theo chính là nhận thức một tháng liền kết hôn, đây là trong truyền thuyết lóe hôn đi. Còn có cái kia gì, lãnh chứng không làm hôn lễ. Này, Ninh Nguyễn Tịch thực nỗ lực mà tiêu hao này kính bạo tin tức, nửa ngày lúc sau mới rốt cuộc khôi phục lại, nhìn trước mặt nam nhân, nhỏ giọng hỏi, ngươi là quân nhân? Chẳng lẽ là bộ đội đặc trùng? Nói bộ đội đặc chủng chỉ là bởi vì Ninh nhuế Tịch đối quân nhân hiểu biết thiếu đến đáng thương, duy nhất tiếp xúc quá, cũng chính là khoảng thời gian trước thực hỏa bộ đội đặc chủng đề tài phim truyền hình. ân Hiện tại là trong đội đại đội trưởng. Thấy đối phương cư nhiên một ngụm đoán chung chính mình thân phận, cao hàn ánh mắt lập loài hạ, mất chi nhớ. Trung hợp. Ninh nhuế Tịch nhưng thật ra không chú ý tới điểm này chi tiết, nàng hiện tại chính đắm chìm ở kia vô cùng khiếp sợ bên trong. vốn dĩ liền rất đại đôi mắt hiện tại chính là mở cùng như mắt giống nhau, lão công ngươi thật là bộ đội đặc trùng Là trong tivi diễn cái loại này vô địch lợi hại, cùng xảy đạ người giống nhau lợi hại bộ đội đặc trùng Cao Hàn bị nàng liên tiếp thoán cảm khái cấp kinh ngạc hạ, nửa ngày sau mới vinh nục không kinh nhàn nhạt mà nói, không có như vậy lợi hại, bộ đội đặc trùng cũng chỉ là người thường mà thôi. Đúng rồi. Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn hắn, chờ hắn đem chưa nói xong nói nói xong Ta kỳ nghỉ mau xong rồi. Hậu thiên liền phải hồi bộ đội. Chờ ta trở về về sau, nếu ngươi cảm thấy một người ở không thoải mái nói, liền trở về cùng ba mẹ cùng nhau trụ đi. Đây là Cao Hàn đã sớm tưởng tốt sự tình. Ngày ấy bắt gian trên giường cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, rõ ràng mà khắc ở trong đầu. Hắn rất muốn coi như cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là hắn không có biện pháp. Hắn không yêu cầu đối phương trăm phần trăm mà ái chính mình, nhưng ít ra. không cần ở cùng hắn kết hôn lúc sau còn cùng nam nhân khác dây dưa. Đây là bất luận cái gì một người nam nhân đều tuyệt đối vô pháp chịu đựng quất nhục Hắn biết chính mình không phải cái đủ tư cách lao công, cùng ninh nhuế tịch cũng không phải rất xứng đôi. Hắn so nàng đại gần 10 tuổi, chính mình là chịu người ghét bỏ lão nam nhân, nhưng nàng vẫn là chính nụ hoa đại phóng hoa nhi. Quân tẩu loại này thân phận, cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu nổi. Nghĩ đến lần đầu tiên thân cận khi cảnh tượng, Cao Hàn càng là kiên định quyết định của chính mình. Nàng là cái hảo nữ hải, là chính mình chậm trễ nàng. Hắn hiện tại là quyết định chú ý dùng xử lý lệnh tới giải quyết hai người chi gian mâu thuẫn, hảo tụ hảo tán là biện pháp tốt nhất. Chỉ là hắn không biết, trước mặt ngồi cái kia cho hắn hoàn toàn mới cảm giác tiểu nữ nhân, đã không còn là cái kia phản bội hắn bị hắn bắt gian trên giường tiểu thê tử Ninh Nguyễn Tịch. Ninh Nguyễn Tịch không biết Cao Hàn trong lòng suy nghĩ, Cho rằng hắn nói lời này chính là thuần túy quan tâm, thực nhẹ nhàng mà liền cự tuyệt, không cần. Chúng ta chính mình đều có ra, vì cái gì còn muốn cùng ba mẹ cùng nhau trụ nha. Như vậy nhiều không có phương tiện. Yên tâm đi, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Ta muốn đem nhà chúng ta trang hoàng đến xinh xinh đẹp đẹp, chờ ngươi trở về thời điểm nhất định làm ngươi chấn động. Chỉ là trang hoàng, phòng trưng phải mấy tháng, nô. No. Ta tưởng mấy tháng thời gian chúng ta luôn có cơ hội thấy thượng như vậy một hai mặt đi. Ninh Nguyễn Tịch thực sung sướng mà nói kế hoạch của chính mình, chờ nói xong mới nhớ tới. Nô! No. Chính mình có phải hay không nên hơi chút thu liếm điểm? Có lẽ, trước kia Ninh Nguyễn Tịch không phải bộ dáng này, bị nhìn ra sơ hở liền không tốt lắm. Tựa như Ninh Nguyễn Tịch không có phát hiện phía trước Cao Hàn ở thất thần giống nhau, hiện tại Cao Hàn cũng không có chú ý tới Ninh Nguyễn Tịch cảm xúc biến hóa. Đang nghe đến nàng lại lần nữa nhắc tới nhà chúng ta thời điểm, hắn không phủ nhận chính mình là có như vậy điểm tâm động. Nhưng là, có một số việc, đã xảy ra liền chú định là đã xảy ra. kia tùy ngươi đi cao hàng đứng dậy, tâm tình có điểm không chịu khống chế bực bội, bất quá ta hy vọng ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không cần đem bằng hữu mang về nhà tới. Ta không quá thích trong nhà có người xa lạ hương vị. Cao Hàn buồn ý là cảnh cáo tiểu nữ nhân không cần tái giống như phía trước như vậy đem nàng dã nam nhân mang về nhà, nhưng nghe ở không biết nội tình Ninh Nhuế Tịch trong hai, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Yên tâm đi. Ta sẽ không. Ta cũng không thích trong nhà có người xa lạ hương vị. Ninh Nhuế Tịch cười tủm tỉm mà đáp. Cao Hàn lại là sửng sốt, nhìn thê tử thiên chân gương mặt tươi cười, nghĩ đến trước kia mỗi lần nàng nhìn đến chính mình thời điểm đều là một bộ mau dọa khóc biểu tình. Khi nào cười đến như vậy vui vẻ quá. Chua sót rất nhiều thậm chí có loại kỳ quái cảm giác, có lẽ cứ như vậy vẫn luôn đi xuống cũng không tồi. Ninh Nguyễn Tịch cho rằng chính mình giác ngộ đã đủ cao, chuẩn bị tâm lý đã làm được đủ vậy là đủ rồi. Nhưng là đương nàng khoác khăn tắm từ phòng tắm ra tới nhìn đến cái kia nằm ở trên giường cơ bắp rắn chắc lỏa nam khi, mới hống mà một chút nhớ tới mẫu kiện bị nàng quên đi sự tình. Nếu là phu thê, đó có phải hay không tỏ vẻ? Nàng muốn cùng người nam nhân này, sờ sụ. Cao Hàn có tắm rửa xong trước nằm ở trên giường xem sẽ thư thói quen. Cảm quan dị thường nhanh nhạy hắn, tự nhiên nghe được kia từ phòng tắm đi ra sợ hai tiếng bước chân. Nhưng là hắn đợi nửa ngày, cũng chỉ nghe được tiếng bước chân ở cửa vị trí đình chỉ, rốt cuộc không có sau đó. Người sao sao? Không xuất khẩu hai chữ đang xem đến cái kia bọ khăn tắm mặt đỏ đến cùng thủy mật đào giống nhau thân ảnh khi biến mất ở cổ họng. chỉ là một đôi sâu thảm dị thường đôi mắt chỗ sâu trong bắt đầu bốc cháy lên nào đó nguy hiểm ánh lửa tới trải qua nước gấm tắm sâu có vẻ phá lệ trắng non phấn nộn làn da tinh xảo ngũ quan trung ngập nước mắt to phá lệ thấy được che mờ mịn sương mù làm người hận không thể đem nàng hung hăng trà đạp giống nhau làm đối phương lão công cao hàn tự nhiên rõ ràng này ngày thường thoạt nhìn thân hình gầy gò là nhiều nóng bỏng nhiều có liêu Nửa người cao khăn tắm chỉ có thể vừa vặn ngăn trở thân thể trung gian một đoạn, như ẩn như hiện chi gian càng nhiều vài phần liêu nhân gợi cảm. Dọn nước theo thon dài cổ trượt xuống, nhỏ giọt ở khăn tắm tre lấp đến mộ phiến đây đà bên trong. Tầm mắt càng đi hạ càng lửa nóng, cao hàn đơn giản trực tiếp đem thư đặt ở một bên, nhìn cái kia còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết làm sao nhân nhi, mất tiếng hỏi, còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Không lạnh sao? Hắn có chút ảo não chính mình cư nhiên đang xem đến thân thể này thời điểm còn sẽ sinh ra phản ứng. Chỉ là, suy nghĩ khởi còn có những người khác cũng kiến thức quá này phiến vô hạn cảnh xuân sau, giống như bị nước lạnh rác mặt bất hạ, thân thể nhiệt độ nháy mắt liền giáng xuống đi, tính cả ánh mắt đều trở nên lãnh đạm rất nhiều. Cao hàn biến hóa này Linh nhuế tịch tự nhiên là chú ý tới. Nàng không biết vì cái gì cái này vừa rồi rõ ràng còn hận không thể đem chính mình ăn luôn nam nhân như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy lãnh đạm, loại này khó hiểu cùng hoang mang, giấu đi sắp cùng cái này còn tính xa lạ nam nhân cùng chung chăn gối sở mang đến thấp phòng cảm. cọ tới cọ lui mà đi qua đi, càng đến gần càng thêm cảm giác được nam nhân mang đến cường đại cảm giác các bách. Ninh nhuê tịch nhìn kia trương dương đôi, nhịn không được có chút muốn rút lui coi trật tự, cái kia. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn nàng. Ninh Nhuế Tịch Nhu Nhu nói, cái kia. Ta trên người còn có thương tích, cho nên. Cao Hàn lại lập tức nghe hiểu nàng trong giọng nói ẩn hàm chi ý tưởng tượng đến nàng liền tính mất trí nhớ cũng như thế bài xích chính mình, không chịu cùng chính mình làm kia đang lúc phu thê việc. Cao Hàn tâm tình liền trở nên hầm hực lên. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói này đó, chỉ là lãnh đạo mà quét Ninh Nhuế Tịch liếc mắt một cái, tùy ý mà nói. Phòng cho khách còn không có thu thập, hôm nay trước ngủ cùng nhau. Chờ ngày mai ta thu thập đi xuống phòng cho khách đi. Yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Ninh Nguyễn Tịch mặt hống mà một chút trở nên đỏ bừng, nhưng mơ hồ mà cảm thấy giống như nam nhân trong giọng nói mang theo điểm cái gì, chỉ là tùy ý nàng như thế nào phỏng đoán đều tưởng không ra, chỉ có thể chấp chấp mắt chậm rãi cọ lên giường. Chờ đến Ninh Nguyễn Tịch lên giường. cao hàn đem chăn kéo ra che lại một nửa ở trên người nàng muốn ngủ sao ngủ nói ta đi tắt đèn ninh nhuế tịch nằm ở trên giường cả người đều bị cùng chung chăn gối chuyện này cấp thổi quét nghe cao hàn nói chính là nửa ngày phản ứng không kịp hắn nói là có ý tứ gì chỉ là nhìn chằm chằm hắn phát ngốc cảm giác được bên người người cứng đờ cao hàn rũ xuống mi mắt rời giường đem đèn đóng lại lần nữa nằm xuống sau liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ trong bóng tối Ninh Nguyễn Tịch mở to song nghi hoặc đôi mắt trộm đánh giá bên người nam nhân Thấy không rõ lúc này bộ dáng của hắn Nhưng có thể căn cứ hắn thân hình cùng hô hấp suy đoán cái gì Nhìn nửa ngày, đối phương cũng không có quay đầu lại xem chính mình ý tứ Một người kịch một vai luôn là thực không thú vị Ninh Nguyễn Tịch lại lần nữa đang nằm nghị nghĩ vẫn là nhịn không được mở miệng Nô, no, lao công, ngươi ngủ rồi sao Cao hàn lại như thế nào sẽ ngủ được Hắn cảm giác được kia nói phóng ra ở chính mình trên người ánh mắt, chỉ là cố nén không co quay đầu lại, chờ đến ánh mắt kia biến mất thời điểm, trong lòng ẩn ẩn mà có chút mất mát. Mấy ngày nay thời gian, hắn phát hiện chính mình cái này tiểu thế tử, giống như có chỗ nào trở nên không quá giống nhau. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ rốt cuộc là địa phương nào trở nên không quá giống nhau, đối hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hắn hiện tại có thể làm, chính là xử lý lệnh, Chờ người trong nhà đều tiếp thu hai người bọn họ quan hệ không tốt sự tình, liền còn nàng tự do. Không có, chuyện gì? Nghe được kia trong bóng đêm có vẻ càng thêm mềm như bông thanh âm, cao hàn đạm mạc mà ứng thanh. Cảm giác được nam nhân lạnh nhạt, ninh nhuế tịch có chút bất mãn mà bĩu bĩu môi, ta chính là muốn hỏi hạ, cái kia, ta lần này bị thương là chuyện như thế nào nha? Ở nàng tiếng nói vừa dứt hạ. Ninh Nguyễn Tịch liền rõ ràng mà cảm giác được bên người nam nhân trên người lạnh leo càng trọng. Trong lòng nghi hoặc cũng đi theo nhanh chóng bành trướng, này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Liền mấy ngày nay quan sát, nàng phát hiện, cái này kêu cao hàn nam nhân, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối là cái đáng giá dựa vào. Ít nhất, có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Tuy rằng không tính là cẩn thận, nhưng ít ra có săn sóc tâm. Hơn nữa nàng thân thể này cùng nàng vừa mới kết hôn 3 tháng, còn ở vào tân hôn yến nhị thời điểm, như thế nào này thân thể bản tôn liền tự sát đâu. Mắt to xoay chuyển, hồi tưởng chính mình tỉnh lại lúc sau nhìn thấy những người đó, không phải thực xác định hỏi, là bởi vì. Mụ mụ sao? Không phải. Cao Hàn không biết nàng cái kia đầu nhỏ hạt dưa rốt cuộc nghĩ đến thứ gì, trong tiềm thức hắn không chịu tin tưởng tiểu thê tử mất trí nhớ sự tình, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy. Lại là cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau Ninh Nguyễn Tịch Đang nghe đến nàng câu kia phòng đoán khi Mặc danh liền có chút giở khóc dở cười Không cần loạn suy nghĩ Chuyện quá khứ liền đi qua Ngủ đi Cao hàn trở mình Tỏ vẻ không nghĩ lại tiếp tục cái này để tài Ninh Nguyễn Tịch biểu môi còn muốn nói cái gì Nhưng đáng tiếp chính là nam nhân Không phối hợp nàng một người lăn lộn Mù quáng cũng không có gì ý tứ Nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chỉ đến từ bỏ nhắm mắt lại Chỉ là ở trong lòng âm thầm thề, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ tra ra sự tình chân tướng. Bởi vì mất máu quá nhiều thân thể còn thực suy yếu quan hệ, Linh nhuế tịch thực mau liền lâm vào thơm ngọt ngủ mơ bên trong. Ngược lại là cái kia trước đề nghị nói ngủ giấc nam nhân, ở cảm giác được bên cạnh bình tĩnh tiếng hít thở sau, nhẹ nhàng xoay người lại, dùng song so người bình thường nhạy bén không biết nhiều ít lần đôi mắt nhìn chằm chằm kia trương trong lúc ngủ mơ có vẻ phá lệ kiều nộn khuôn mặt nhỏ. không biết nghĩ đến cái gì. Không biết qua bao lâu, Cao Hẳn cũng thắng không nổi kia nặng nề buồn ngủ lâm vào ngủ say chung. Mơ hồ gian, hắn giống như cảm giác được có cái gì nhiệt nhiệt mềm mại đồ vật ở hướng trong lòng ngực toản, cọ tới cọ đi người, dạo đến người ngủ đều ngủ không tốt. Bực bội rất nhiều, trực tiếp một cái xoay người, đem kia mềm mại đồ vật ôm vào trong ngực gông cùng xiềng xích, rốt cuộc can tĩnh, lúc này mới thỏa mãn mà tiếp tục ngủ. A. cao hàn bị gần ở bên thai tiếng thét trói thai cấp bừng tỉnh mở to mê mang mắt buồn ngủ nhìn trước mặt một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình tiểu thế tử cau mày theo bản năng mà ôm quá nàng đem người ngăn chặn an tính điểm kia trầm thấp mang theo từ tính thanh âm cùng với ấm áp hô hấp phun ở trên mặt ngứa mang theo nào đó mạc danh xôn xao ninh nhuế tịch dùng sức chấp trước mắt nhìn hai người tứ chi dây dưa thân mật tư thế trong đầu trống rỗng thiên đây là có chuyện gì Rõ ràng là cái ngủ cái, như thế nào buổi sáng lên liền ôm nhau đâu. Tưởng tượng đến vừa rồi mở mắt ra liền nhìn đến một chương gần trong gang tức khuôn mặt tuấn tú, ninh nhuế tịch liền nhịn không được có chút mặt đỏ. Kiếp trước cùng bạn trai cũng chỉ tới tay bắt tay thân thân cái miệng nhỏ nông nỗi mà thôi, giống cùng chung chăn gối gì đó là trước nay không xuất hiện quá. Càng đừng nói giống như bây giờ vừa mở mắt hai người liền ôm nhau tình huống. Ngắn ngủi mười mấy giây sau. Vốn dĩ nhắm mắt lại cao hàn rốt cuộc thanh tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến bị chính mình đè ở dưới thân cả người cương đến cùng tảng đá giống nhau nữ nhân. Câu mày, vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ còn có điểm loạn, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường. Xúc lên chăn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn bên cạnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu nữ nhân, nhàn nhạt, nhạt mà nói, ngày hôm qua là chính ngươi phát lại đây. Câu này giải thích nói, giống như say lòng người rượu vang đỏ. Làm ninh nhuế tịch vốn là thực hồng mặt càng là nháy mắt tăng tới cực hạn. Nàng biết chính mình ngủ thói quen không tốt lắm, không chỉ có ngủ thời điểm thích lăn qua lăn lại, lại còn có coi ôm đồ vật ngủ thói quen. Trước kia một người trụ thời điểm, trên giường đôi vài cá nhân hình ôm gối. Trước kia nhưng thật ra không cảm thấy cái này thói quen có cái gì không tốt, hiện tại lại là hận không thể thời gian có thể chảy ngược. Nói như vậy liền có thể đem cái này thói quen cấp sửa lại. Cái kia đã xảy ra như vậy cầu hết sự tình, Linh nhuế Tịch ánh mắt nhấp nháy, không dám cùng cái này khí thế bức người nam nhân đối diện, chỉ là dầu cái miệng nhỏ lẩm bẩm cái gì. Nhìn đến nàng này phó tiểu nữ hải tiểu thái, cao hàng tâm tình đột nhiên trở nên hào rất nhiều, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Thẳng xuống giường, đi đến phòng tắm đi rửa mặt. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Ninh nhuế Tịch rốt cuộc khiêng không được cái loại này xấu hổ đến ngập đầu cảm giác. Ngao Ngô một tiếng phát gục ở trên giường, cuốn lên chăn phịch vài cái liền thành công mà đem chính mình cuốn thành hình người tàm cưng. Nàng một người mơ mơ màng màng mà nghĩ cái gì, không có chú ý tới thời gian trôi đi, càng không có chú ý tới không biết khi nào Cao Hàn đã đứng ở phòng tắm cửa vị trí, dùng loại cười như không cười biểu tình nhìn bên này. Cao Hàn là thật sự cảm thấy tiểu thê tử mất trí nhớ sau thay đổi rất nhiều, hiện tại nàng, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ thèm thùng. Nhưng là so với phía trước muốn hoạt bát rộng rãi nhiều, cũng, đáng yêu nhiều. Tưởng tượng đến khả năng về sau sẽ có khắc nam nhân kiến thức đến này phân hồn nhiên đáng yêu, cao hàn biểu tình trở nên ảm đạm rất nhiều. Hoa! Wow. Bị sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm, tuy là ninh nhuế tịch lại đại điều cũng nhận thấy được không thích hợp. Vừa quay đầu lại liền đối thượng cặp kia sâu thẳm đôi mắt, lại cúi đầu nhìn xem chính mình lúc này hấu trĩ bộ dáng. Ninh nhuế tịch rốt cuộc không hề hình tượng kêu thảm thiết một tiếng, đông chốc một chút xúc vào trong chăn, đem chính mình bao đến gắt gao chỉ còn lại có nho nhỏ một đoàn. Ta đi làm bữa sáng. ngươi nhanh lên rửa mặt đi. Luôn luôn để phòng tâm cực cao cao hàn ý thức được trước mắt mất trí nhớ tiểu thê tử càng ngày càng có thể hấp dẫn chính mình ánh mắt, mà loại tình huống này đối với quyết tâm phải đối từ bỏ hai người chi gian hôn nhân quan hệ hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. chỉ là ngắn ngủi trầm mặc sau hắn liền cúi đầu ném xuống một câu ngẩng đầu đi ra phòng môn đóng lại thanh âm ở trong phòng an tĩnh mà quen quẩn hồi lâu lúc sau kia đoàn phòng lên chăn rốt cuộc mấp máy vài cái thực mau một chương tiểu diễm ướt gác khuôn mặt nhỏ lộ ra tới đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân rời đi phương hướng không biết nghĩ đến cái gì chờ đến ninh nhuế tịch rốt cuộc sửa sang lại hảo cảm xúc chuẩn bị tâm lý thật tốt ra khỏi phòng thời điểm Xông vào mũi đều là tràn đầy đồ ăn mùi hương. Cho tới bây giờ, trong đầu trống giống nàng mới nhớ tới nam nhân phía trước nói đi làm sớm một chút nói. Sống hơn 20 tuổi, còn chưa từng có ăn qua một người nam nhân thân thủ vì chính mình làm sớm một chút. Tại đây loại tâm tình thúc đầy hạ, ninh nhuế tịch mang theo nho nhỏ chờ mong tay chân nhẹ nhàng mà hướng phòng bếp đi đến. Không phải rất lớn phòng bếp, một người cao lớn nam nhân chính có nàng bận rộn cái gì. Theo hắn động tác, càng ngày càng có dụ hoặc lực đồ ăn mùi hương truyền đến dẫn tới ninh nhuế tịch chảy nước dãi đều mau chảy xuống tới cao hàn vừa quay đầu lại liền nhìn đến ăn mặc một thân kẹo sắc ghép nối váy tiểu thê tử đứng ở phòng bếp cửa mắt to tinh lượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình trên tay đang ở nấu nướng đồ ăn nhịn xuống lại lần nữa muốn cười xúc động cao hàn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực bình tĩnh thực lạnh nhạt ta ép điểm sữa đậu nành không biết ngươi thích uống ngọt vẫn là nguyên vị không phóng đường Ngươi nếu là tưởng uống nói liền chính mình đi lộn. Ninh Nguyễn Tịch dùng sức gật đầu. Nam nhân vốn dĩ chính là phi thường có nam nhân vị cái loại này, thanh âm chấm thấp, ngũ quan lạnh lãng, thân hình cao lớn, tuyệt đối là nam nhân trung nam nhân. Nhưng là hiện tại, hắn lại hệ một cái tiểu hùng Duy Nhi tạp dề, ở cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp trong phòng bếp làm bữa sáng. Một màn này, dẫn tới Ninh Nguyễn Tịch mặt bắt đầu một trận không bình thường nhảy lên. Ngươi muốn uống cái gì hương vị? ta giúp ngươi cùng nhau lộng ninh nhuế tịch nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không thể làm một cái quang ăn bất động tiểu tham ăn chủ động đưa ra hỗ trợ đối với cái này kỳ hảo cao Hàn là thật sự ngây ngẩn cả người kinh ngạc mà nhìn trước mặt tươi cười sán lạn tiểu thế tử đang xem đến nàng đầy mặt chân thành lúc sau mới rũ xuống mi mắt nhàn nhạt nói nguyên vị sữa đậu nành ở sữa đậu nành cơ thực năng cẩn thận một chút chờ đến cái kia nhỏ sinh thân ảnh xoay người rời đi Hắn mới quay đầu, vung trên tay cái sẻng, lâm vào nào đó trầm từ bên trong. Tuy rằng cùng tiểu thê tử nhận thức còn không đến nửa năm thời gian, ở chung thời gian càng đoạn, phía trước phía sau thêm lên tuyệt đối không vượt qua 20 ngày. Nhưng là, ở nào đó riêng sớm chiều ở chung thời gian, hắn vẫn là phát hiện nàng một ít tiểu đặc điểm. Thì như nói, nàng thực chán ghét làm việc nhà. Đừng nói là nấu ăn. Liên thu thập nhà dưới gian tẩy hạ quần áo gì đó đối nàng tới nói đều là so chết còn thống khổ sự tình. Hắn trước kia chỉ là cảm thấy nàng lười, bị trong nhà nuông chiều không thích làm việc nhà, nhưng là ngày đó khi trở về nhìn đến trên bàn cơm bãi vài đạo tinh xảo thức ăn khi, hắn mới biết được, nguyên lai cũng không phải thật sự không thích, cũng không phải thật sự sẽ không làm, chỉ là bởi vì hắn không phải cái kia chính xác người thôi. Phía trước Cao Hàn cũng không rõ ràng mất trí nhớ ý nghĩa cái gì. Nhưng là hiện tại nhìn đến nàng ở nào đó chi tiết nhỏ thượng biến hóa khi, mới đột nhiên có loại cảm giác, nguyên lai mất chi nhớ, chính là biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người. Chỉ là loại này thay đổi, là tốt là xấu, hiện tại hắn, còn không rõ ràng lắm. Lao công, cảm ơn ngươi bữa sáng. Tại đây lúc sau, Ninh huế Tịch căn cứ đồng cam cộng khổ tâm thái, giúp đỡ nam nhân đem làm tốt sớm một chút đoan đến trên bàn cơm. trơ ngồi xuống. Nhìn trước mặt tuy rằng không tính là phong phú nhưng tâm ý đáng quý đồ ăn khi, Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được lộ ra một sán lạn tươi cười ngọt ngào mà nói. Bị tiểu thê tử nụ cười này cấp kinh ngạc một chút, Cao Hàn cầm chiếc đua tay ở giữa không trùng tạm dừng nửa giây, sau đó mới khôi phục thái độ bình thường, An đi. Đối với nhà mình Lão Công trầm mặc ít lời Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không để bụng, dù sao nàng đem này đó đều trở thành thẹn thùng. mà nam nhân hảo cũng không phải dựa lời ngon tiếng ngọt tới chứng minh uống thơm ngọt sữa đậu nành ăn ngon miệng tiểu cơm bao ninh nhuế tịch trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn tràn đầy đều là cảm động cùng thỏa mãn xem ra trọng sinh gì đó đổi cái thân phận tới sống gì đó thật sự cũng hoàn toàn không nhất định là cái chuyện xấu ít nhất trước kia nàng tuy rằng có bạc triệu gia tài lại không có như vậy một vị nguyện ý vì chính mình làm bữa sáng nam nhân không phải sao hiện tại Nàng liên kết hôn đều tỉnh, trực tiếp có một cái tuyệt đối cao phú xoái lao công, tương đối lên nói, thật đúng là kiếm lời đâu. Cao Hàn không biết tiểu thê tử một người ở kia trộm nhạc ra cái gì, chỉ là nhìn kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tiểu hồ ly giống nhau khe khẽ cười xấu xa, nhịn không được tâm tình cũng đi theo hảo lên, hôm nay chúng ta muốn đi một chuyến ba mẹ ra. Ngày mai ta liền phải hồi trong đội, tưởng nhiều bồi bồi bọn họ. Đang ở làm việc riêng Ninh nhuế Tịch đang nghe đến lời này thời điểm sửng xuất hạng, nhưng là thực mau trở về quá thần tới. Tuy rằng làm không rõ lắm cái này ba mẹ chỉ rốt cuộc là vị nào, nhưng vẫn là cười tủng tìm gật đầu. Tốt, lão công. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn bên cạnh chính nghiêm túc lái xe nam nhân, Ninh nhuế Tịch chớp chớp mắt, nhịn không được hỏi. lão công, chúng ta hiện tại là đi đâu cái ba mẹ ra nha Chính nghiêm túc lái xe cao hàng tay đốn hạng, hắn thừa nhận. đối với hiện tại càng thêm thiên chân vô tả tiểu thế tử hắn có đôi khi thực cảm giác được thực bất đắc dĩ mà câu kia thực thân mật lão công tất càng là làm hắn không biết theo ai đáp ứng thời điểm nhưng thật ra thực sảng khoái nhưng là đương cùng hiện thực bàn bạc khi rồi lại loại xa lạ không khỏe cảm giữa trưa đi ngươi ba mẹ ra buổi tối đi ta ba mẹ ra ninh nhuế tịch nhận thấy được nam nhân cảm xúc biến hóa không phải bởi vì trên mặt hắn có biểu tình khúc chiết Mà là bởi vì khí tràng Phía trước vẫn là bình tĩnh phong rong Nhưng kia đột nhiên liền trở nên lạnh nhạt rất nhiều Liên tính ở cảm tình thượng ở chi đột Tại như vậy thời gian dài ở chung sau Vẫn là phát hiện này đối tiểu phu thê tri gian không tầm thường Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì Mới có thể làm người nam nhân này vị mười phần nam nhân thường xuyên dùng cái loại này Bi vẫn muốn chết chung hỗn loạn ủy khuất ánh mắt nhìn chính mình Ninh nhuế tịch miên man suy nghĩ Đột nhiên lại a một tiếng, đôi mắt chừng đến đại đại, ngươi là nói chúng ta hiện tại là đi cái kia chính là ở bệnh viện tự xưng ta mụ mụ nhân ra ăn cơm. Cao hàn bị liên tiếp tiền tố chọc cho vui vẻ, đó là mụ mụ ngươi. Trời ạ, ta sao có thể sẽ có như vậy hồi tưởng cái kia chính mình mở mắt ra liền ghé vào chính mình trên người gào khóc nữ nhân, ninh nhuế tịch khỏe miệng chịu chịu, châm trước nửa ngày mới lựa chọn một cái thoạt nhìn không phải như vậy không lẽ phép hình dung tử, nô. No. Như vậy kiên cường. ân kiên cường mụ mụ. Xích. Cao Hàn lại nhìn không được cười, nếu không phải tự chủ kinh người, chỉ sợ đã sớm đem xe khai đến ngã trái ngã phải. Cao Hàn hồi tưởng nhà mình vị kia chưa bao giờ chịu ăn nửa điểm mệnh bưu hán mẹ vợ, châm trước hạ dùng từ, mới thực cẩn thận mà nói, mụ mụ là lo lắng ngươi. Ninh Nguyễn Tịch biếu môi tỏ vẻ đối cái này nghe tới có chút tái nhật lý do khinh thường. Liên tính nàng lại ngu ngốc. Cũng nhìn ra được tới thân thể này mụ mụ khi đó nhìn chính mình bộ dáng căn bản là không phải đơn thuần lo lắng, càng nhiều nhưng thật ra một loại duy lợi là đồ tính kế. Nàng ninh nhuế tịch ở cảm tình thượng là tay mơ, nhưng là ở này đó ích lợi phía trên lại là kiến thức rộng rãi. Thương trường bên trong, mỗi người theo đuổi lớn nhất thích lợi, vì đạt tới mục đích thậm chí liền nhất thân yêu nhất người đều có thể lợi dụng. Nữ nhân kia, đối nàng cái này nữ nhi. không chỉ có riêng là tình thương của mẹ đơn giản như vậy cao hàn không có chú ý tới bên người người lúc này biểu tình biến hóa chỉ là cảm giác được thật lâu trầm mặc sau mới bổ sung mà giải thích nói lần này sự tình mụ mụ thực tức giận cho nên đợi lát nữa hắn có thể dự đoán đến đợi lát nữa tới rồi mẹ vợ ra nên đón hắn khẳng định lại là mẹ vợ kia xét đánh giống nhau lớn giọng cùng khắc nghiệt cửa trách thanh nhưng là làm nam nhân hắn cần thiết có cũng đủ nhẫn nại lực huống hồ Đối phương là hắn tiểu thê tử mẫu thân, hắn cần thiết tôn kính đối phương. Vì cái gì nàng thoạt nhìn giống như thực chán ghét bộ dáng của ngươi. Ninh Nguyễn Tịch tỏ vẻ, nàng nói những lời này thật sự không mặt khác ý tứ, chỉ là nghĩ lại tới mấy ngày nay ở bệnh viện. Cái kia biu hắn mẫu thân luôn là bắt lấy bất luận cái gì nhưng lợi dụng cơ hội đối nàng vị này lão công châm trọc niềm ai. tiêu Cừu hận trình độ, nếu không phải cảm kích người. chỉ sợ sẽ nghĩ lầm bọn họ chi gian có cái gì thâm cựu đại hận cao hàn nhữ mày đối với vấn đề này hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời trần trơ hạ mới không phải thực xác định mà nói đại khái là cảm thấy ta đối với ngươi không tốt cho nên mới có ý kiến đi đối với nam nhân này thực rõ ràng chính là có lệ lời nói ninh nhuế tịch trực tiếp phát ra khinh thường tiếng hư lệnh ta xem mới không phải như vậy ngươi đừng tưởng rằng ta mất trí nhớ liền giấu ta xem nàng bộ dáng Nhưng không chỉ là đối với ngươi ý kiến rất lớn bộ dáng, liền ta cái này nữ nhi, đều bị nàng trở thành kẻ thù. Ta thật hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không ta thân sinh mẫu thân. Phanh. Một cái phanh gấp hạ, đột nhiên không kịp phòng ngừa ninh nhuế tịch theo quán tính cả người đi phía trước đánh tới, bất quá bên cạnh đúng lúc vươn một bàn tay ngăn cản nàng. Nhuế tịch. Cao hẳn không thể nề hà mà nhìn mở to vô tội mắt to đầy mặt hoảng sợ nhiên tiểu thế tử. Không biết như thế nào đem trong lòng oán khí cùng bất mãn nói ra. Chân chờ thời gian rất lâu, mới chậm rãi nói, làm con cái, không nên nói như vậy phụ mẫu của chính mình. Mặc kệ như thế nào, cha mẹ đều là vì chúng ta tốt. Đến nỗi có trách cứ gì đó, chỉ có thể thuyết minh chúng ta làm được không tốt. Nam nhân nói lời này thời điểm mày là nhân lại, biểu tình cũng nghiêm túc vô cùng. Nghiêm túc đến vốn đang đối cái này Quan niệm không cho là đúng linh nhuế tịch đều nhịn không được buông xuống không chút Để ý địa tâm thái Nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt tuân tú phát ốc Người nam nhân này Rốt cuộc là có như thế nào nhẫn mại lực Mới có thể chịu đựng như vậy nhiều bất công Ở bệnh viện mấy ngày nay kia hai đối cha mẹ Chỉ cần một tìm được cơ hội liền bắt đầu Đối hắn trách cứ nhục mạ Nhưng chưa bao giờ thấy hắn mở miệng phản bác gì đó Tuy là như thế Hắn hiện tại còn có thể dùng như vậy bình tĩnh tâm thái giữ gìn bọn họ rốt cuộc muốn hiếu thuận tới trình độ nào mới có thể chịu đựng đến loại tình trạng này ở cặp kia sâu thảm giống như sao trời lộng lây mắt đen nhìn chăm chú hạ ninh nhuế tịch giống như bị mê hoặc giống nhau ngơ ngác gật đầu hảo được đến chính mình muốn trả lời cao hàn rốt cuộc vừa lòng theo bản năng mà rỗi tay xoa xoa tiểu thê tử nhu thuận tóc dài ngữ khi ôn hòa như vậy thì tốt rồi chúng ta đi thôi Ba mẹ, chúng ta tới. Đổi hảo giày đi vào phòng khách, nhìn ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích hai vị lão nhân, luôn luôn trầm mặc ít lời cao hàn vẫn là rất có lễ phép mà chào hỏi, thuận tiện đem trên tay sách theo quà tặng đưa cho một bên bảo mẫu. Ninh Nguyệt tịch đi theo phía sau hắn, nho nhỏ thân thể ở cao lớn hắn bên cạnh làm nổi bật phá lệ nhỏ sinh gầy yếu. Các ngươi tới a. Nhìn đến hai người, Linh phụ đầu tiên đứng lên. Vô vô cao hàn bả vai cười ha hả mà nói, tới là được à, như thế nào còn mua như vậy nhiều đồ vật đâu. Thật tiêu pha. Tương đối với ninh phụ nhiệt tình, ninh mẫu liền lánh đạo nhiều, khinh miệt mà nhìn mắt bảo mẫu trên tay quà tặng hộ, cầm nâng đến cao cao, thư lạnh một tiếng, liền tiếp tục ngẩng cao đầu xem chính mình tivi, liên thanh tiếp đón đều lười lên đánh. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ở bệnh viện thời điểm. Nàng gái kia luôn luôn quy củ nữ nhi là như thế nào làm cho như vậy nhiều người mặt không cho chính mình lưu mặt mũi. Hơn nữa hiện tại lại nhiều một cái nàng vốn dĩ liền không quen nhìn con rể, càng là không có gì sắc mặt tốt nhìn. Nhà ta này miếu nhỏ nhưng dung không được các ngươi hai vị đại bồ tát. Chờ đến linh nhuế tịch lôi kéo cao hàn ở sofa một khắc đầu ngồi xuống thời điểm, đối với nữ nhi không hiếu thuận linh mẫu là càng bất mãn, phía trước vẫn là làm lơ. Hiện tại càng là trực tiếp mở miệng châm trọng, Ninh nhuệ tịch nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Dù sao từ tỉnh lại thời điểm nàng liền biết thân thể này mẫu thân không phải cái gì dễ khi dễ nhân vật. Kiếp trước công ty tổng tài cũng là từ tiêu thụ tổng giám đi bước một bò lên tới, tiếp nhận hộ khách nhiều đến không xuể, đủ loại người đều gặp qua. Giống ninh mẫu như vậy trời sinh không dễ tiếp xúc, cũng nộ quá không ít. Đối với loại người này, nàng luôn luôn xử lý nguyên tắc đều là xử lý lệnh. Tiểu tịch, thân thể thế nào? Con sẽ cảm thấy choáng váng đầu sao? Mụ mụ ngươi chính là mạnh miệng, nàng ý tứ kỳ thật là nói ngươi hiện tại thân thể không tốt, muốn nhiều ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta hai cái suốt ngày đều ở nhà, cũng sẽ không đi chỗ nào, chờ ngươi thân thể dưỡng hảo khi nào lại đây đều được. Nghe được thê tử nói, Ninh Phụ có chút xấu hổ mà nhìn Ninh mẫu liếc mắt một cái, sau đó đối với nữ nhi thật cẩn thận mà giải thích nói. Ninh Nguyễn Tịch chấp trước mắt, thân mật mà lôi kéo bên người nam nhân tay, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là cao đại ca ngày mai liền phải hồi bộ đội, cho nên muốn hôm nay đến xem các ngươi. Cùng các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, ta nói nhưng thật ra không có gì quan hệ, dù sao ta suốt ngày đều ở nhà. Nghe được nữ nhi nói lời này, đặc biệt là nhìn đến nàng cùng con rể chi gian cái loại này không hề khoảng cách thân mật khi, càng là giật mình mà mở to hai mắt. Liên bên cạnh còn ngạo kiều đầu liếc hướng một bên không chịu xem hai người ninh mẫu đều không quá thích hứng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi ngày mai liền phải về đơn vị. Ninh phụ nghĩ nghĩ, đem ánh mắt chuyển hướng một bên trầm mặc không nói con rể. Vốn dĩ hắn đối con rể vẫn là thực vừa lòng, chỉ là phía trước nữ nhi phát sinh loại chuyện này, làm cho bọn họ làm phụ mẫu không thể không nghĩ nhiều. Cao Hàn vẫn là vẻ mặt cứng đờ biểu tình, nghe được hỏi chuyện sau tựa như bị lãnh đạo vấn đề giống nhau. nghiêm trang mà nói ân vốn đang nghĩ cùng con rể tới chàng nam nhân chi gian nói chuyện nhưng là nghe thế chất phác đáp lại thanh tuy là ninh phụ lại nhiệt tình cũng bị ngăn chặn cổ họng chỉ có thể xấu hổ mà ha ha nỗ lực nói sang chuyện khác là cái dạng này ta và người mẹ thương lượng qua tiểu tịch hiện tại thân thể không tốt ngươi ngày thường lại đều ở bộ đội cho nên chúng ta chuẩn bị làm tiểu tịch trước dọn về tới cùng chúng ta trụ nói như vậy chúng ta hai lão cũng có người bồi Ngày thường còn có thể tại sinh hoạt thượng chiếu ứng tiểu tịch một chút. Ninh Phụ lời nói, cùng Cao Hàn phía trước tính toán có chút không như mà hợp. Nếu là phía trước, Cao Hàn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng yêu cầu này. Nhưng là hiện tại, theo bản năng mà cúi đầu nhìn kia chỉ đáp ở chính mình lòng bàn tay tay nhỏ, nghĩ mấy ngày nay nàng thay đổi, trầm mặc hạ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, Hảo. Đáng tiếc, Hảo tự mới nói ra nửa cái, đã bị Ninh nhuế Tịch đánh gãy. Ba, Không cần như vậy phiền thoái. Chuyện này ta cùng Lão Công thương lượng qua, phía trước là ta không hiểu chuyện. Ta cảm thấy Lão Công suốt ngày ở bộ đội không bồi chính mình cho nên chơi tùy hứng mới có thể xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ thông suốt, làm Lão Bà, nên phối hợp Lão Công hết thể chỉ thị. Huống hồ, ta ở kết hôn phía trước liền biết Lão Công thực tế tình huống, hiện tại liền trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chuyện này phát giận, hoàn toàn là vô cớ gây rối. Yên tâm đi, ta hiện tại biết chính mình sai rồi. Ta cũng cùng lão công xin lỗi, cho nên ba ba ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch thực đáng yêu mà cười, nói chuyện thời điểm còn không quên dùng loại thẹn thùng chung mang theo nóng bỏng ánh mắt nhìn nhìn bên cạnh không hiểu ra sao nam nhân. Bất quá trên mặt ngọt ngào mà cười, trên tay nhưng thật ra dùng sức, dùng nào đó ám chỉ tính động tác ngăn lại nam nhân chuẩn bị lời nói. A, là như thế này sao? đề nghị bị phủ quyết hơn nữa vẫn là chính mình nữ nhi chủ động nói ra phía trước lo lắng gì đó đều biến thành nhiều nhọc lòng ninh phụ có chút xấu hổ mà cười cười nhìn trước mặt giống như thực gân ái nữ nhi con rể thoáng yên lòng nếu như vậy ta đây cùng mụ mụ ngươi liền có thể yên tâm cao hàn chúng ta biết tiểu tịch vẫn luôn thực tùy hứng các ngươi tuổi kém cũng có chút nhiều nếu là có chuyện gì nói liền phiền toái ngươi nhiều đảm đương một ít ta và ngươi mụ mụ đương nhiên đều là hy vọng các ngươi đều hảo hảo như vậy chúng ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn đang nghe đến tiểu thê tử cự tuyệt nhạc phụ đề nghị khi cao hàn không phủ nhận chính mình trong lòng nhảy lên nào đó vui sướng quan hỏa ninh nhuế tịch nhưng không nghĩ trước nay không nghĩ tới muốn cùng thân thể này cha mẹ trụ nơi này có bao nhiêu loại nhân tố trong đó một chút chính là càng là quen thuộc người càng dễ dàng phát hiện manh mối nàng hiện tại còn có thể đỉnh mất trí nhớ ngụy trang tiêu dao Nhưng là thật sự theo chân bọn họ trụ cùng nhau nói Vậy muốn nơi trôn chú ý Sớm muộn gì có một ngày sẽ lộ ra dấu vết Tuy rằng liền tính lộ ra dấu vết Chỉ cần nàng không thừa nhận Cũng không ai có thể tìm được chứng cứ gì đó Nhưng bình nhiều một chuyện không bằng thiếu Một chuyện nguyên tắc Nàng vẫn là đem sở hữu manh mối đều bóp chết Ở nảy sinh bên trong Yên tâm đi ba So với Lao Công Ninh nhuế Tịch ở kêu ba thời điểm Nhưng thật ra không có gì chướng ngại Rất dễ dàng mà liền xuất khẩu, ta ngày hôm qua cùng Lão công thương lượng. Ta còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Chúng ta tân phòng còn không có trang hoàng, thoạt nhìn quận cũ ẽ, đều không giống cái da. Cho nên ta chuẩn bị sấn trong khoảng thời gian này đem phòng ở trang hoàng, đến lúc đó lao công trở về thời điểm chúng ta liền có thể trụ chân chính tân phòng. Ninh nhuế tịch ngọt ngào mà cười. Tưởng tượng đến chính mình lập tức liền có thể thân thủ chế tạo một cái thuộc về chính mình ra liền nhịn không được thẳng nhạc A. Ninh Phụ nghe xong tuy rằng cảm thấy nữ nhi nói chuyện ngự khí có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là tiếc hận mà thở dài. Nếu như vậy, như vậy tùy ngươi liền đi. Bất quá, tiểu tích A, ngươi nếu muốn trang hoàng phong ở, vậy ngươi chủ nào? Nói cách khác vẫn là về trước gia chủ đi. ba không có ý gì khác. chỉ là tưởng thừa dịp cơ hội này cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Nhìn lao nhân trên mặt kia tràn đầy quan tâm, ninh nhuế tịch tâm đi theo run rẩy một chút. Đột nhiên, một loại chưa bao giờ từng có ấy náy cảm thổi quất nàng. Nàng đột nhiên ý thức được, trước mắt này đó, đều là thuộc về một người khác, là thuộc về một cái khác kêu ninh nhuế tịch nữ nhân, mà không phải nàng. Nàng chiếm thân thể của nàng, đoạt nàng lao công, hiện tại liền nàng cha mẹ quan tâm đều trực tiếp đoạt lấy tới. Như vậy nàng, có phải hay không quá vô sỉ điểm? Có phải hay không, còn như vậy đi xuống, sẽ gặp báo ứng. Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, cũng không dám nữa cùng lao nhân đôi mắt nhìn nhau, ninh nhuế tịch gục đầu xuống, có điểm né tránh ý tư ở, không cần, bà, ta liền trực tiếp ở bên cạnh thuê cái phòng ở trụ tính. Đến lúc đó trang hoàng suốt ngày đều phải ở nhà, bên này ly quá xa qua lại cũng không có phương tiện. Bất quá! Có lẽ là nghĩ đến chính mình không duyên cớ chiếm người khác hết thể có chút băn quan, tuy rằng không thích linh mẫu, nhưng ninh nhuế tịch vẫn là cắn răng hứa hẹn nói, ta mỗi cái cuối tuần đều sẽ trở về bồi ba mẹ ăn cơm. Cao hàn ở một bên an tĩnh mà nhìn chằm chằm, thường thường dùng loại cao thâm khó đoán ánh mắt đánh giá hạ thân biên tiểu thế tử. Bộ dáng này nàng, là hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Trong trí nhớ ninh nhuế tịch, tuy rằng yếu đối nhát gan, nhưng là đối cha mẹ lại là ngoan ngoan phục tùng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể gả cho chính mình. Nhưng là hiện tại, nàng lại giống như trở nên có điểm không quá giống nhau. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Trước tiên như vậy hiểu chuyện nghe lời, hiện tại một lòng một dạ đều nghĩ nam nhân. Linh mẫu tuy rằng phía trước vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là đem hai người nói đều nghe vào trong thai. Tại đây trầm mặc lỗ hổng, càng là không quên châm trọc niệm ai. Linh nhuế tịch nhưng thật ra không cảm thấy sinh khí gì đó. Chỉ là có chút lo lắng mà nhìn nhìn bên người nam nhân, chú ý tới đối phương cũng không có bất luận cái gì khổ sở biểu tình khi, tài lược lược nhẹ nhàng thở ra, mẹ lời này nói, nào có nói như vậy chính mình nữ nhi nha. Ta không trở lại cũng là sợ cho ngài cùng ba gia tăng gánh nặng nha. huống hồ ta vừa mới kết hôn liền về nhà mẹ đẻ trụ, nếu như bị trong tiểu khu hàng xóm nhóm đã biết, khẳng định lại muốn loạn nói vậy Ninh mẫu vừa nghe lời này lông mày lập tức dựng thẳng lên tới. Đôi mắt trừng đến cùng như mắt giống nhau, ai dám nói bậy lao nương phế đi nàng. Lời này vừa ra, Ninh phụ mặt lập tức liền đen, ở hai tử trước mặt nói cái gì ăn nói cùng điên đâu. Nhìn hai phu thê độc đáo ở chung hình thức, Ninh nhuế tịch nhịn không được có chút buồn cười. Ngươi thật sự không trở về ngươi ba mẹ gia trụ. Chờ cơm nước xong từ Ninh ra ra tới, Cao Hẳn cũng không có lập tức thúc đẩy xe, mà là nghiêng đầu nhìn bên người tiểu thê tử. Vốn dĩ liền mặt vô biểu tình mặt hiện tại càng là banh đến gắt gao, thoạt nhìn liền rất hung hãn. Ninh Nguyễn Tịch lại một chút không sợ hắn, cũng không biết vì cái gì, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này thời điểm hắn liền biết đối phương chính là bề ngoài cường hãn kỳ thật phi thường dịu ngon hợt kỳ. Bất quá lời này nàng cũng sẽ không nói, nói cách khác tuyệt đối sẽ bị hung hăng giáo hấn một đốn. Lao công, không cần đem đồng dạng vấn đề hỏi cái hai ba biến lạc, sẽ thực phiền. Ninh Nguyễn Tịch ra vẻ bất mãn mà bĩu môi, bộ dáng thoạt nhìn ngây thơ, rất là đáng yêu. Cao Hàn nhìn đến nàng như vậy nhưng thật ra cảm thấy trong lòng có loại mạc danh thoải mái cảm, lại cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp liền lái xe tử chiều một khác đối cha mẹ ra chạy tới. Từ chính mình cha mẹ ra ra tới thời điểm, Ninh Nguyễn Tịch liền cảm thấy rất mệt. Chủ yếu là lo lắng cha mẹ nhìn ra trước mặt ngồi người không phải chính mình sinh dưỡng hai mươi mấy năm nữ nhi, trong lòng áp lực đại. thân thể tự nhiên cũng liền đi theo mệt mỏi hiện tại đến cha mẹ chồng ra khẩn trương ở ngoài ngược lại là nhiều chút thấp thỏm lao công ta không nhớ rõ trước kia sự đợi lát nữa nhìn đến cha mẹ chồng nếu là có cái gì làm không tốt địa phương ngươi nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở ta a ninh nhuệ tịch nhỏ giọng mà dặn dò cao hàn nhưng thật ra cảm thấy nàng này đó lo lắng hoàn toàn chính là không cần thiết ba mẹ đều biết nàng mất trí nhớ sự Vốn dĩ liền đối nàng có ấy náy cảm, càng là không có khả năng đối nàng có ý kiến gì. Đừng nghĩ quá nhiều, đi thôi. Ninh Nguyễn Tịch vốn dĩ cho rằng, cao hàn gia đình cũng cùng thân thể này bản tôn giống nhau, là cái trung đẳng thiên thượng gia đình. Nhưng là đương nàng nhìn đến cái kia đại cửa sắt cùng phía sau cửa kia một loạt to lớn kiến trúc khi, mới ý thức được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Kỳ thật cũng không trách nàng. Chủ yếu là nàng biết hiện tại tuy rằng người trẻ tuổi tôn sùng luyến ái tự do, nhưng là giống nhau thân cận nhận thức đều là môn đăng hộ đối hình. Ninh Phụ là cái đại học giáo thụ, Ninh Mẫu là gia đình bà chủ, ra thế tuy rằng không tính là bẩn cùng, nhưng cũng không có nhiều giàu có. Nhưng là trước mặt này đống phục cổ phong kiến trúc lại ở tỏ rõ cao hàn lại không giống bình thường ra thế. Theo trong lòng suy nghĩ, Ninh Nhuế Tịch dùng loại kinh nghi ánh mắt đánh giá bên cạnh nam nhân. Lần này. Nàng rốt cuộc là bị bao lớn bánh có nhân cấp tạp chúng nha. Cao Hàn tuy rằng cảm giác được kia dừng ở chính mình trên người ánh mắt, nhưng bởi vì ở lái xe quan hệ liền không có nghĩ nhiều. Chờ đến xuống xe sau cũng là đứng ở một bên, không có liền phía trước sự tỉnh phát ra bất luận cái gì nghi vấn. Đi thôi. Chờ đến tiểu thê tử xuống xe, Cao Hàn dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Nhưng là vừa mới đi không đến một bước, đã bị người ngăn cản, chờ hạ. Kinh ngạc quay đầu lại. còn không đợi hắn dò hỏi cái gì, lòng bàn tay liền vói vào tới một con mềm mại tay nhỏ. Chờ đến ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cái kia mất trí nhớ sau lá gan trở nên rất lớn tiểu thê tử lại trộm quay đầu đi, chỉ là bên thai thượng có chút nhàn nhạt hồng. Tuy rằng không biết chúng ta phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta cảm thấy như vậy tương đối hảo. Nói cách khác, nếu là ba mẹ hỏi tới liền không tốt lắm. Ở kia thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ninh nhuế tịch cương thân thể nhỏ rộng mà biện giải nói cao hàn lại vẫn là không nói lời nào bất quá cũng không có ném ra nàng lấy hết can đảm rỗi tới tay nhỏ đại trưởng vừa thu lại đem kia chỉ mềm mại tay nhỏ gắt gao mà chộp vào lòng bàn tay sau đó đi nhanh tiến lên ngẩng đầu hướng trong nhà đi đến đại thiếu gia thiếu phu nhân các ngươi đã trở lại vừa vào cửa liền có cái nhiệt tình mà an mặc tạp dề đại thẩm chạy tới nhiệt tình mà tiếp đón Bị đối phương nhiệt tình dọa đến, hoàn toàn không biết đối phương là ai Ninh nhuế Tịch chỉ có thể cầu cứu mà nhìn về phía bên người nam nhân. Nay vừa nhức đầu, liền phát hiện một cái làm nàng kinh ngạc chi tiết nhỏ. Vẫn luôn mặt vô biểu tình cao hàn đang xem đã đến người khi đáy mắt thế nhưng có nhàn nhạt tấm áp tuy rằng thực đạm thu liễm rất khá, nhưng như cũng chạy thoát không được Ninh nhuế Tịch đôi mắt. Trương thẩm, đã lâu không thấy, ngài cùng Trương bá gần nhất thân thể có khỏe không? bị kêu trương thẩm nữ nhân sau khi nghe được càng cao hứng chạy nhanh đem trên tay đổ vật đặt ở một bên kích động mà nói hảo thực hảo còn muốn đa tạ đại thiếu gia lần trước giúp chúng ta mang dược gần nhất lao trương thân thể hắn khá hơn nhiều huyết áp cũng khống chế được đại thiếu gia lão gia cũng ở nhà đâu ta đây liền đi giúp ngài kêu lão gia nói xong trương thẩm lại điên chân nhỏ hướng bên trong chạy tới Nam nhân đối trong nhà một cái người hầu đều sẽ như thế như tình, chuyện này làm ninh nhuế tịch thực ngoài ý muốn. Có lẽ là nàng nghi hoặc ánh mắt quá lộ liêu, cao hẳn cũng nhịn không được nhìn về phía phát ngốc trung tiểu thê tử, làm sao vậy? Còn nhớ rõ sao? Cái này là trương thẩm, trước kia ngươi tới trong nhà thời điểm gặp qua, còn thực thích nàng làm tiểu điểm tâm. Không nhớ rõ, ninh nhuế tịch có chút trột dạ mà lắc lắc đầu. thức mau lại bởi vì nam nhân cuối cùng một câu mà nhăn lại mi. Nàng mấy ngày nay liền phát hiện nam nhân đối chính mình thái độ có điểm kỳ quái, phía trước có suy đoán quá có phải hay không hắn vốn dĩ liền cùng chính mình lao bà quan hệ không tốt, lại hoặc là hai người chỉ là bởi vì cha mẹ quan hệ mới ở bên nhau, căn bản không có cảm tình. Nhưng là nghe được nam nhân nói cuối cùng câu nói kia khi, lại có loại cảm giác, có lẽ chính mình phía trước suy đoán đều sai rồi. Nam nhân căn bản không phải đối chính mình thê tử không có cảm tình. Bởi vì, nếu không có cảm tình nói, lạnh nhạt như người nam nhân này, tuyệt đối sẽ không chú ý tới nguyên lai ninh nhuế tịch thích trương thẩm làm điểm tâm. Cao Hàn cũng không biết ninh nhuế tịch ở miên man suy nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bên người vốn đang cười tủng tìm tiểu thê tử đột nhiên trở nên cô đơn lên. Cho rằng nàng là bởi vì mất trí nhớ không nhớ rõ trước kia sự mà khổ sở, Cao Hàn chạy nhanh an ủi nói. không nhớ do không quan hệ trương thẩm sẽ không để ý đợi lát nữa ta làm trương thẩm nhiều cho ngươi làm điểm lần trước ăn điểm tâm mang về nhà ăn bị trở thành tiểu tham ăn ninh nhuế tịch nhưng thật ra một chút không tức giận ngược lại tâm tình lại lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp lên cười tủm tỉm mà lắc đầu hảo nha bất quá ta muốn một người ăn không mang theo ngươi liền đem cái này trở thành là đối nam nhân trừng phạt đi ninh nhuế tịch nghĩ như vậy lại căn bản không tưởng nam nhân rốt cuộc làm sai cái gì yêu cầu cho trừng phạt. Mà Cao Hàn cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là nhìn đến như thế tính trẻ con tiểu thê từ khi, cứng đờ khỏe miệng hơi hơi ngéo một cái, đi thôi. Đến nỗi chính mình công công cao hồng, linh nhuế tịch ở bệnh viện thời điểm là gặp qua, bất quá lúc ấy nàng suy nghĩ ở vào tuyệt đối trong hỗn loạn, cũng không có chú ý tới nhà mình công công bên người bà bà trông như thế nào. Hiện tại, chờ nhìn đến cái kia đứng ở nhà mình công công bên người diêm rúa gợi cảm nữ nhân khi nhịn không được hơi hơi như hà mi người này chính là nàng bà bà chỉ là tuổi này thấy thế nào cũng không giống như là có thể sinh ra nam nhân lớn như vậy nhi tử nha chú ý tới tiểu thê tử biểu tình biến hóa cao hàn ngôi nhấp nhấp ở tiểu thê tử lòng bàn tay méo nhéo chủ động kêu lên ba mẹ chúng ta đã trở lại nghe được cao hàn kêu cái kia tuổi trẻ nữ nhân mẹ Ninh Nguyễn Tịch tuy rằng vẫn là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng rất có lệ phép mà đi theo kêu lên. Ba, mẹ, ân Cao Hồng biểu hiện thật sự lãnh đạm, so sánh với hắn lạnh nhạt hắn bên người nữ nhân nhưng thật ra nhiệt tình rất nhiều. A hàn, Nguyễn Tịch, các ngươi nhưng rốt cuộc lại đây nha. Ta và ngươi ba ở nhà đều chờ vài thiên. Nguyễn Tịch thân thể không có việc gì đi. Tổng cảm thấy nam nhân ở hắn ba mẹ trước mặt so đối mặt trương thẩm thời điểm muốn trầm mặc rất nhiều. cũng lạnh nhạt rất nhiều. Trực giác nói cho Ninh Nguyễn Tịch nơi này khẳng định có cái gì không muốn người biết thần tình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ta không có việc gì, cảm ơn mẹ. Ninh Nguyễn Tịch có lễ phép mà đáp lại. Lần này trở về, khi nào đi? Cao Hồng không nói lời nào con hảo, một mở miệng liền tém ngắt. Hắn ở cùng Cao Hàn nói chuyện thời điểm ngữ khí là nghiêm túc, có điểm việc công xử theo phép công bộ dáng. Không giống như là ở cùng chính mình nhi tử nói chuyện với nhau, mà là tự cấp cấp dưới hạ đạt mệnh lệnh giống nhau. Ngày mai, Cao Hàn phản ứng cũng hảo không đến nào đi. Tuy rằng hắn ngày thường vốn dĩ liền lời nói rất ít, nhưng là giống như vậy, một vấn đề lấy hai ba cái tự làm đáp lại, vẫn là làm ninh nhuế tịch có chút không quá thói quen. Ngày mai liền phải hồi bộ đội. Như thế nào lần này như vậy cấp A, tiểu chết đều còn không có nhìn thấy Á Hàn mỗi ngày ở nhà gọi ca ca đâu. Nữ nhân dịu ngoan mà ngồi ở cao hồng bên người, tay vẫn luôn kéo cao hồng cánh tay, lúc này đang dùng loại ôn nhu đến làm người phát nỉ ngựa khí đà thanh đà khí mà nói. Ninh Nguyễn Tịch bên này còn mới nghi hoặc tiểu chết là ai, liền nghe được nhà mình lão công kia nhất quán trầm thấp thanh âm vang lên, lần này đã hưu một tuần giả. Hôm trước nhận được thông chi, nhất muộn vào ngày mai buổi tối đổi tới. Tiểu chết gần nhất có khỏe không? Như thế nào không thấy được hắn? Chú ý tới tiểu thê tử kia nghi hoặc ánh mắt, cao hàn hạ giọng kiên nhẫn mà giải thích nói, tiểu chết là ta đệ đệ, năm nay 12 tuổi. Ninh nhuế tịch theo bản năng mà chiều bên kia cha mẹ chồng nhìn lại. Nàng nhớ rõ nhà mình lão công giống như nói qua hắn năm nay 32 tuổi, cái kia tiểu chết mới 12 tuổi, này trung gian chính là có suốt 20 tuổi trên lệnh nha. Công công, thật đúng là lợi hại. Tuy là bình tĩnh như cao hồng, Đang nói chuyện đến cái này để tải khi đều có chút không quá tự tại, cảnh cáo dường như ho khan vài tiếng, chờ đến hấp dẫn mọi người chú ý mới nói nói, ngươi hiện tại đều kết hôn, về sau làm việc cần tốn chút tâm tư, nhớ rõ chính mình trên người trách nhiệm. Lần này tiểu tịch sự tình là cái cảnh cáo, ta tưởng ngươi đã biết chính mình sai ở đâu, ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh. Chúng ta cao ra mặt, cũng không phải là dùng để cho ngươi vứt Nghe công công đối nam nhân không lưu tình chút nào gian dậy, ninh nhuế tịch trong lòng cái loại này không thoải mái cảm giác càng rõ ràng. Tại đây loại cảm giác đánh sâu vào hạ, nàng thậm chí đã quên che giấu chính mình trên mặt biểu tình, cũng đã quên duy trì chính mình hiền thuộc hình tượng, trực tiếp mở miệng phản bác nói, ba, lần này ngươi liền hiểu lầm lão công. Lần này bị thương sự hoàn toàn là ta không đúng, là ta vô cớ gây rối, cùng lão công không có bất luận cái gì quan hệ. Phía trước có chuyện chậm trễ cho nên không cùng ngài giải thích, lão công đối ta thực hảo. Là ta chính mình không hiểu chuyện, mới cho ba ngài mất mặt. Ninh nhuế tịch một mở miệng liền ý thức được chính mình có điểm thất thố, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nhà mình công công sắc mặt trở nên rất khó xem, chạy nhanh đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người mình, trên mặt còn không quên làm ra thẹn thù ngáy náy biểu tình. Nói xong lúc sau còn dùng loại thực ủy khuất ngữ khí lẩm bẩm, ta đã biết chính mình sai rồi. Ta về sau sẽ không lại như vậy vô cớ gây dối. Van bối đánh gây hắn dạy bảo, cao hồng là thực không cao hứng, nhưng là nhìn đến con dâu kia bị khuất bộ dáng, lại thật sự khó mà nói cái gì. Chỉ là hắn chính là xem cái này chất phát nhi tử bất mãn, vì thế lại hừ lạnh một tiếng, nhớ tịch, ngươi không cần giúp hắn nói chuyện. Ta còn không biết hắn là người nào sao. Lần này sự tình liền tính, mặc kệ lần này là ai sai. Ta đều không hy vọng như vậy rèm pha lại đã xảy ra. Cao Hàn vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng là nghe được như vậy gian dạy nói khi vẫn là rất bình tĩnh mà ứng hạ. Ân, đã biết. Lỗ Dung Thu nhìn đến trường hợp có điểm xấu hổ, lại kêu thanh nói, Hảo, A Hàn thật vất vả trở về một lần, liền không nói này đó chuyện quá khứ. Lao công ngươi cũng đừng luôn nói A Hàn không tốt, A Hàn làm người ngươi còn không biết sao. Nơi này khẳng định có hiểu lầm. Ninh Nguyễn Tịch ngay từ đầu liền cảm thấy cái này bà bà thoạt nhìn có điểm kỳ quái, hiện tại nghe được nàng kia nếu có điều chỉ nói cái loại này không thoải mái cảm giác càng rõ ràng. Nhưng là nàng vẫn là áp lực không có nói ra. Chỉ là đối với vị này tuổi trẻ bà bà ấn tượng thực sự hảo không đứng dậy. Ngươi cùng ta đi lên một chuyến, nói chuyện phía một trận, có lẽ là cảm thấy con nữ nhân trộn lẫn không quá thích hợp, Cao Hồng đứng lên. Chiều Cao Hàn ném xuống một câu liền chiều trên lầu đi đến. Cao Hàn buông ra nắm linh nhuế tịch tay, đi nhanh theo đi lên, chỉ để lại ninh nhuế tịch cùng chính mình vị kia tuổi trẻ bà bà mắt to trừng mắt nhỏ. Nhuế tịch A, A hàng ngày thường công tác vội, ngươi cần phải nhiều thông cảm thông cảm hắn nha. Nam nhân ở bên ngoài vội công tác, về nhà lúc sau nếu là lại đối thượng một trường khổ qua mặt nói áp lực sẽ rất lớn. Lỗ dung thu nhìn trước mặt tiểu bạch thỏ giống nhau con dâu. Vũ Mị trong ánh mắt toát ra nào đó khinh thường, nhưng vẫn là ra vẻ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Nghe bà bà kêu ý có điều chỉ cảnh cáo, Ninh Nguyễn Tịch trong lòng là hận đến thằng ngỡ, nhưng là trên mặt vẫn là treo thẹn thùng tới cười, thuần lương vô tội, bà bà, ta biết đến. Ngài là người từng trải, cũng rõ ràng, tiểu phu thê chi gian luôn là phải có như vậy điểm tiểu tình thú không phải. Cảm tình đều là ở tiểu tình thú cùng cọ sắt trung thăng ôn sao. hiện tại ta cùng lão công cảm tình có thể so trước kia khá hơn nhiều. Lỗ Dung Thu không nghĩ tới cái này ngày thường ngoan đến giống thỏ con ở chính mình trước mặt đại khí cũng không dám xuyến một chút con dâu hiện tại cư nhiên dùng dùng như vậy trắng trận ngựa khí nói chuyện mặt lập tức trầm đi xuống tiểu tình thú đều tiến phòng cấp cứu còn nhỏ tình thú đâu nhuyệt tịch không phải bà bà ta nói ngươi a hàn là quân nhân ngày thường vốn dĩ nhiệm vụ liền rất trọng lần này thật vất vả có cái nghỉ phép. hiện tại bởi vì ngươi tùy hứng thời gian đều lãng phí ở bệnh viện chậm trễ thời gian không nói tiền thuốc men gì đó cũng hoa không ít ngươi không phải tiểu hài tử hiện tại cũng là có gia người a hàn kiếm tiền thực vất vả tiền mồ hôi nước mắt không phải bị như vậy lãng phí ninh nhuế tịch hiện tại là thật sự bị cái này ra vẻ từ thiện bà bà thực chán ghét đặc biệt là đối phương một ngụm một cái a hàn càng là làm nàng cảm thấy biệt nữ đến không được dựa theo nàng quan sát cùng suy tính cao hàn năm nay 32 tuổi phụ thân hắn cũng chính là chính mình công công ít nhất có năm mươi mấy rồi nhưng là trước mặt vị này bà bà lại thoạt nhìn so cao hàn cùng lắm thì vài tuổi này trông già vợ trẻ hơn nữa đại con riêng tổ hợp thấy thế nào đều có điểm quỷ dị hồi tưởng trước kia ở ti vi thượng nhìn đến những cái đó mẹ chồng nàng dâu đại chiến tình tiết lại nhìn nhìn trước mặt tuyệt đối không phải là cao hàn mẹ đẻ nữ nhân ninh nhuế tịch tiếp tục túi đầu ủ rũ cụt đuôi bộ dáng thoạt nhìn thực đáng thương, bất quá lời nói lại không như vậy mềm như bông. Ta biết sai rồi, bà bà. Ta cùng lão công nói lời xin lỗi, lão công nói không trách ta. Biên nói biên còn thật ngượng ngùng mà xem xét đối diện người liếc mắt một cái, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, cái miệng nhỏ hơi hơi dầu, lão công nói hắn không thể suốt ngày bồi ở ta bên người, đã rất xin lỗi ta. Đến nỗi tiền nói, lão công cũng nói, Hán kiêm tiền chính là làm ta dùng. Lỗ dung thu bị này biến tướng phản bác cấp tức giận đến thiếu chút nữa không một hơi bối quá khí đi. Nàng tính biết giải, trước mắt con dâu thực hiện nhiên là thay đổi, tiểu bạch thỏ trở nên tiểu hồ ly. Đem cao hàng tâm tư đều câu lấy không nói, còn ở chính mình trước mặt trang đáng thương, thật là. Trên tay khăn lụa không biết khi nào bị xoa thành một đoàn, lỗ dung thu không nghĩ cấp người hầu lưu lại một khi dễ con dâu hư ấn tượng. Chỉ là che miệng cười khẽ vài tiếng, xem ra là ta nhiều chuyện nha. Ai, tuổi lớn chính là không được a, người trẻ tuổi thế giới ta cũng đều không hiểu lạc. Ninh Nguyễn Tịch cười cười không nói tiếp. Nàng không biết trước kia Ninh Nguyễn Tịch là bộ dáng gì, nhưng là nếu hiện tại là nàng tiếp nhận thân thể này, như vậy, muốn như thế nào làm đó là chuyện của nàng, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách nhúng tay. Nàng cũng không phải là nhậm người khi dễ tiểu bạch thỏ. Ai ngờ kỵ đến nàng trên đầu, vậy trước làm tốt bị bái rất mấy tầng ra chuẩn bị tâm lý. Lại nói tiếp ngươi cùng A Hàn cũng thật là có duyên phận. A Hàn năm nay đều 32, ngươi mới 23, này không sai biệt lắm 10 tuổi tuổi tác, nếu là người ngoài xem ra còn tưởng rằng hai người các ngươi là thuốc cháu đâu. Nghe nói hiện tại người trẻ tuổi sinh hoạt đều thực xuất sắc, nhuế tịch ngươi cũng còn trẻ, bằng hữu nhiều như vậy, A Hàn lại hàng năm không ở bên người. ngày thường khẳng định cũng thực tự do đi lỗ dung thu nhưng không cho rằng chính mình sẽ liền một cái tiểu nhi tức đều không đối phó được chỉ là thoáng hành quân lặng lẽ một hồi chiến hỏa lại lần nữa bốc cháy lên nếu nói phía trước lỗ dung thu nói còn chỉ là làm linh nhuế tịch trong lòng có điểm không thoải mái nói như vậy hiện tại nàng là thật sự không cao hứng nàng cũng lười đến che giấu chính mình phẫn nộ trực tiếp đứng lên căm thức nhìn trước mặt nữ nhân từng câu từng chữ mà nói Bà bà ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta Ninh Nguyễn Tịch tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng cũng chỉ là lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ. Bà bà ngươi tuổi đại, ăn muối so với ta ăn qua mẹ còn nhiều, khẳng định cũng biết Thủy có thể loạn uống nhưng là lời nói lại là không thể nói bậy đi. Nàng như vậy một phen phản bác cùng gian dạy, xem như trực tiếp cùng Lô Dung Thu trở mặt. Trương thẩm mới từ bên ngoài tiến vào liền vừa vặn nghe được lỗ Dung Thu nói những lời này đó. lúc ấy liền nhiễu mi cảm thấy phu nhân lời này nói được thật quá đáng nhưng là thực mau lại bởi vì thiếu phu nhân phản bác mà lo lắng lên nàng là cao gia lão nhân biết đến nội tình tự nhiên so người trẻ tuổi muốn nhiều đối với vị này tuổi trẻ phu nhân nàng cảm tình là phức tạp mắt thấy phu nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi trường hợp liền phải hướng tới một phát không thể vãn hồi thế cục tóc vàng thời điểm trương thẩm chạy nhanh bưng điểm tâm đi qua đi thiếu phu nhân Đây là ta làm điểm tâm. Vừa rồi đại thiếu ra nói ngài muốn ăn, ta liền chạy nhanh đi làm điểm. Mong nếm thử, xem trương thẩm tay nghề thay đổi điểm không. Ninh nhuế tịch lại sao lại nhìn không ra trương thẩm đây là ở vì chính mình giải vây, nhìn vị này tuổi già lão nhân, trong lòng một trận cảm động. Nàng không lo lắng cùng trước mắt vị này tuổi trẻ bà bà nháo phiên, lại không nghĩ làm trương thẩm lo lắng. Cảm ơn trương thẩm. ân ăn ngon thật. ninh nhuế tịch chạy nhanh vê khởi một khối tiểu điểm tâm nhẹ nhàng cắn khẩu chờ nếm đến kia tô mà không nị vị khi lập tức nheo lại đôi mắt một bộ tiểu thẻm miêu thỏa mãn bộ dáng nhìn ninh nhuế tịch như vậy trương thẩm tự nhiên cũng là cao hứng trộm liếc mắt bên kia mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau phu nhân âm thầm thở dài nhưng cũng biết chính mình lại ở bên này đãi đi xuống chỉ biết hoàn toàn ngược lại chiều ninh nhuế tịch ném xuống một cái chấn an tươi cười liền đi rồi Lô Dung Thu đối diện trước con dâu bất mãn, nhưng là nàng sẽ không ở Trương Thẩm trước mặt phát giận. Trương Thẩm ở Cao Gia làm rất nhiều năm, địa vị tự nhiên cùng giống nhau người hầu không giống nhau. Chờ đến Trương Thẩm rời đi, phía trước gáp lực tức giận rốt cuộc buộc phát ra tới, nhìn bên kia chính cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà cắn điểm tâm ăn đến mùi ngon linh Huế tịch, đáy mắt hiện lên khinh thường. Nhà nghèo chính là nhà nghèo, một chút ăn cứ như vậy không hình tượng. Thật là... Cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao? Lô Dung thu mặt trầm xuống tới, lạnh lùng mà gian dậy một câu. Cao Hàn không biết ở phụ thân tìm hắn nói chuyện kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, chỉ là từ thư phòng ra tới đi đến phòng khách thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được bên trong không khí không quá thích hợp. Cái kia từ mất trí nhớ sau liền luôn là cười tủm tỉm tiểu thê tử khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, miệng cũng giàu đến cao cao, một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng. làm hắn căng chặt biểu tình hơi hoãn là kia phấn đô đô khỏe miệng còn không có tới kịp lao đi điểm tâm cạn làm sao vậy thằng đi qua đi nhìn buồn sinh lần đầu khí tiểu thê tử trầm thấp tiếng nói mang theo khó có thể phát hiện quan tâm ninh nhuế tịch ngẩng đầu nhìn nhìn đi vào bên người nam nhân đôi mắt ngập nước lại lắc đầu nói cái gì cũng chưa nói chỉ là này đáng thương tiểu dạng đã làm bên người cái này cường hãn nam nhân nhăn lại mi nếu tiểu thê tử không nói Cao Hàn chấm tư, theo sau đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía ở đây một cái khác đương sự, cũng chính là phụ thân hắn đương nhiệm thế tử. Mẹ, tiểu tịch con nhỏ, nếu là có cái gì làm được không đúng địa phương, ngươi liền nhiều đảm đương điểm. Cao Hàn nói chuyện vẫn là trước sau như một trực tiếp, cái kia khiển trách ngữ khí, đã làm lô dung thu sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Hung tận mà trừng mắt bên kia trang đáng thương linh nguyễn tịch, một bên ủy khuất mà nói. Ta thật đúng là không biết chính mình cái này làm bà bà chính là có bao nhiêu đáng giận, chẳng qua là mẹ chồng nàng dâu hai tâm sự thiên mà thôi, như thế nào hiện tại nhưng thật ra làm đến ta giống cái tội ác ngập trời người xấu giống nhau. Cao hồng khó xử mà nhìn chính mình thế tử, nhìn nhìn lại bên kia đáng thương hề hề con dâu, đối với nữ nhân chi gian chiến tranh, trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu lên. Hảo, người một nhà gái cỏ ồn ào giống cái bộ dáng gì? Nhưới tịch. Về sau A Hàn ở nhà thời gian tương đối thiếu, trong nhà sự ngươi liền nhiều đảm đương, vất vả ngươi. Cao Hồng đầu tiên là hư một tiếng hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó mới làm ra hiền từ bộ dáng đối ninh như Ê tịch nói. Hắn đôi chính mình cái này con dâu vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng tuổi có điểm tiểu, nhưng tính tình phạt nhìn thực dịu ngoan, như vậy thủ quy của người là hắn thích nhất. Hắn thích đem sở hữu hết thể đều nắm giữ ở trong tay. cho nên chọn con dâu cũng là mềm quả hồng một cái. Ninh Nguyệt Tịch hiện tại còn không rõ ràng lắm nhà mình công công ở chỉnh sự kiện chung đảm đương cái gì nhân vật, đầu như cũ thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nhấp đến gắt gao môi. Đảo thật sự có như vậy điểm đáng thương thần sắc ở. đã biết ba ba. một hồi trò khôi hài như vậy chấm dứt, nhưng ăn mệt lỗ dung thu cũng sẽ không như vậy bỏ qua. lao ra, phu nhân, tiểu thiếu gia đã trở lại. theo quản gia một tiếng tuyên cáo thành. ninh nhuế tịch liền chạy đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải đang từ bên ngoài đi vào tới tiểu nam hải lớn lên thật sự rất đẹp mặt phấn đô đô ngũ quan tinh xảo cùng cao hàng ngạnh lãng bất đồng hắn diện mạo càng thiên hướng với tuấn tú bất quá từ nhỏ nam hải trên mặt ninh nhuế tịch vẫn là thấy được cái kia chán ghét bà bà bóng dáng cũng tự nhiên rõ ràng hắn chính là phía trước bà bà trong miệng nhắc tới tiểu chết. tiểu nam hải vốn đang giàu dĩ không vui Cảm xúc thoạt nhìn có điểm hạ xuống, quy quy củ củ mà hướng bên trong đi. Nhưng là đương hắn ngẩng đầu nhìn đến nào đó thân ảnh khi, lại như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, lập tức hóa thân tiểu đạn pháo chiều bên này chạy như bay mà đến. ca ca! Nghe tiền mãi thanh mãi khí thanh âm, nhìn nhìn lại bên người trên eo treo cái tiểu đạn pháo nam nhân, ninh nhuế tịch nhịn không được có chút buồn cười lên. Tiểu đạn pháo treo ở cao hàn trên người, nhiệt tình mà cọ tới cọ đi. Một bên cỏ còn một bên mềm mại mà kêu, Kaka, ca, ca ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Ninh Nguyễn Tịch buồn cười mà nhìn trước mắt hết thảy, bất quá không thể không nói, này huynh hữu đệ cung một màn, thật sự thực cảm động. Chờ đến tiểu đạn pháo rốt cuộc bình tĩnh lại, ý thức được chính mình vừa rồi hành động thực mất mặt thời điểm, lại thực biệt nữ mà từ cao hẳn trên người trượt xuống dưới, khuôn mặt nhỏ phiết đến một bên, một bộ hắn cái gì cũng chưa làm bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc nhịn không được buồn cười một tiếng. Tiểu đạn pháo ý thức được nhà mình Kaka bên người xinh đẹp tỉ tỉ là đang cười chính mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại vẫn là quật cường mà nâng lên đầu nhỏ, chột dạ mà giải thích. Ừ, ca, ca ta mới không có tưởng ngươi. Ngươi thời gian dài như vậy đều không trở lại xem ta, ta mới không cần tưởng ngươi như vậy Kaka. Đứa nhỏ này khi nói, lại phối hợp tiểu đạn pháo có chút đỏ lên hốt mắt, thấy thế nào như thế nào đâu. Ninh nhuế tịch nhịn không được, tính cả vốn dĩ bởi vì tiểu nhi tử không quy củ hành động mà có chút nhữ mày cao hồng biểu tình đều dãn ra. Cao hàn trực tiếp đi qua đi, đem chính nạo kiểu mà dương đầu nhỏ tiểu đạn pháo một phen sách lên tới, ôm vào trong ngực chết kính điên vài cái, lúc này mới buông xuống xoa xoa đầu của hắn, thực xin lỗi, tiểu chết, là ca ca không tốt. Cao chết đôi mắt hồng hồng mà nhìn trước mặt cùng chính mình xin lỗi ca ca, dối dám một chút. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lại lần nữa nhau tới, ô ô, ca ca, ca, ca ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi à. Phúc! Ninh Nguyễn Tịch lại lần nữa thực không đáng tin cậy mà phun cười ra tiếng. Nay xui xẻo hài tử, thật sự là quá khôi hài. Ôm nhà mình đại ca cỏ thời gian rất lâu, chờ nghe được tiếng cười, cao chít mới hồi phục tinh thần lại, từ nhà mình đại ca trong lòng ngực vươn đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà nhìn bên kia cười đến chính hoan tẩu tử. cái miệng nhỏ giàu đến cao cao ủy khuất mà kêu một tiếng nhuế tịch tỉ tỉ nhưng là vừa dứt lời đầu đã bị người gõ hạ ngẩng đầu đối thượng kaka trầm ổn đôi mắt ngu ngốc không phải tỉ tỉ là tẩu tử nhìn tiểu đạn pháo dầu cái miệng nhỏ nhưng vẫn là thành thật mà kêu chính mình tẩu tử bộ dáng ninh nhuế tịch lại là nhịn không được muốn cười lại nói tiếp cái này cao chiết cùng hắn mụ mụ thật đúng là hai dạng bất quá Liếc liếc mắt một cái bên kia tiếp tục đà thanh đà khí mà cùng công công nói chuyện nữ nhân, Ninh nhuế Tịch tiên lặng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là liền tiểu chết đều giống nữ nhân kia nói, chỉ sợ cao hàn ở nhà nhật tử càng không dễ chịu lắm. Ninh nhuế Tịch không chỉ đột, tương phản, ở này đó đạo lý đối nhân xử thế sự tình thượng nàng còn thực lão luyện, cho nên tuy rằng mới là lần đầu tiên thượng cao ra, cũng bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian. Nàng liền nhìn ra cao hàn ở cao gia tình cảnh thực xấu hổ. Công công thoạt nhìn là cái không chế dục rất mạnh người, đang xem đến cao hàn thời điểm trước nay không lộ ra quá vừa lòng biểu tình. Tuổi trẻ quá mức bà bà, ninh nhuế tịch nhìn lướt qua bên kia nam nhân, rũ xuống mi mắt giấu đi đáy mắt biểu lộ cảm xúc. Hiện tại nàng đã trên cơ bản có thể khẳng định, cái này cái gọi là bà bà, tuyệt đối là mẹ kế. Đến nỗi cao hàn mẹ đẻ rốt cuộc như thế nào, vẫn là chưa giải chi mê. Nếu không phải thân sinh mẫu tử quan hệ, hơn nữa cái này bà bà chính mình còn có đứa con trai, chỉ sợ đối cao hàn cảm tình cũng đơn thuần không đến nào đi. Kỳ thật này còn không phải quan trọng nhất, nhất hố cha chính là nàng đối cao hàn căn bản không cảm tình. Ở cái này trong gia đình, quan trọng nhất hai người đối cao hàn đều không có cảm tình, tương phản, nhưng thật ra trong nhà người hầu tỷ như nói trương thẩm đối hắn cảm tình còn muốn thâm chút. Ở trong đầu nhanh chóng đem Cao Hàn ở cao gia địa vị phân tích một phen, Ninh nhuế Tịch cũng hạ quyết tâm tại đây chàng gia đình chi chiến chung nàng phải làm sự tình. Tiểu chiết, lại đây, tẩu tẩu ôm một cái. Ninh nhuế Tịch cười tủm tỉm mở ra cánh tay, chiều tiểu đạn pháo kỳ hảo. Nàng cái này hành động, không ngừng đem tiểu đạn pháo hoàng sợ, liền Cao Hàn mấy người đều dùng loại kinh ngạc ánh mắt đánh giá cái này ở mất trí nhớ sau dường như hoàn toàn thay đổi cá nhân người. Trước kia Ninh nhuế Tịch, Nhắc gan, nhìn đến cao chết thời điểm đừng nói là ôm một cái, liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, giống hiện tại như vậy nhiệt tình, thật đúng là chính là số ít. Cao chết cứ như vậy ngơ ngác mà bị người ôm vào trong ngực, chờ ngửi được cái loại này dễ ngửi hương thơm khi, mới đỏ mặt rẽ rủa muôn xuống dưới, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Ninh Nguyễn Tịch nhìn ra hắn ở thẹn thùng, cũng không vì khó, trực tiếp phóng hắn xuống dưới vớt đầu của hắn tán thưởng. Tiểu chết thật đáng yêu. Phấn đô đô, trên người cũng mềm như bông, ôm thực thoải mái, nô, chính là trọng điểm, mới như vậy một hồi tay liên toan. Cao chết như là bị phi lễ giống nhau đỉnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhanh chóng lẻn đến nhà mình ca ca phía sau, lộ ra cái đầu nhỏ lên án mà nhìn nhà mình tẩu tẩu, nam nhân đầu là không thể sở, tẩu tẩu. Kia bị khuất tiểu dạng, lại phối hợp nỗ lực giả bộ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Xem đến ninh nhuế tịch lại là không nhịn xuống một trận cười to. Nhìn đến con dâu như vậy dũng cảm, nghiêm túc cũ ký cao hồng tắc không cao hứng, nhưng là hắn sẽ không trực tiếp đối ninh nhuế tịch phát hỏa, mà là triều tiểu nhi tử ném cái cảnh cao ánh mắt, bất mãn mà răng dậy, ở nhà đại xảo đại náo dông cái bộ răng gì. Cao Chiết, ngươi học những cái đó lê nghi đều đi đâu. Lời này tuy rằng là đối với Cao Chiết nói, Nhưng là đều nghe được ra tới ninh nhuế tịch cũng bị bao gồm ở trong đó Ninh nhuế tịch trên mặt cười lập tức cứng lại rồi Cái loại này bị người giáp mặt gian dậy nhục nhã cảm làm nàng hỏa khí cũng có chút đi lên Biểu hiện ra ngoài chính là trắng non trên mặt nhiễm nhàn nhạt hồng Ba ba, thực xin lỗi Cao chết lại như là thói quen loại này đãi ngộ giống nhau Thành thành thật thật mà thừa nhận sai lầm Ngoan ngoãn mà đứng ở một bên Giống cái tiểu thân sĩ giống nhau chỉ là kia trương tiểu bao tử trên mặt rốt cuộc không có hài tử nên có ngây thơ chất phác cùng sinh động. cao hàn lại là chú ý quan sát tiểu thê tử biểu tình biến hóa, đang xem đến nàng chỉ là túi đầu cắn môi không nói lời nào thời điểm, trong lòng cũng mạc danh mà có chút không thoải mái. nhưng là hắn luôn luôn không thói quen quản người khác sự tình, cũng không biết dưới tình huống như vậy nên như thế nào an ủi người, đến cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cặp kia trầm ổn con ngươi nhìn chằm chằm đối phương. lại không có mặt khác bất luận cái gì động tác. Đang xem đến cao hồng giáo dục hải tử nguyên tắc lúc sau, chờ chú ý tới ăn cơm thời điểm cao gia thừa hành lúc ăn và ngủ không nói chuyện nguyên tắc ghi, đảo cũng không cảm thấy ngoại ý muốn gì đó. Tuy rằng cao ra đầu bếp tay nghề sắc thật thực không tồi, thức ăn đều thực mỹ vị, nhưng là tại đây loại nghiêm túc không khí hạ, căn bản là không có bất luận cái gì muốn ăn. Ninh Nguyễn Tịch chỉ là tùy tiện ăn chút gì liền vông xuống chiếc búa. Thực mau cao hẳn cũng đi theo ngừng lại. Bất quá cũng may cơm nước xong sau cao hồng liền lên lầu đi, Lô Dung Thu cũng đi theo lên rồi, nhưng là thực mau lại xuống dưới. Nghiêm túc công công không ở, Ninh Nhuế Tịch liền nhịn không được muốn đậu cái kia đáng yêu tiểu bảo tử. Vì thế, chờ đến Lô Dung Thu từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến chính mình nhi tử đang theo cái kia chán ghét Ninh Nhuế Tịch chơi làm một đoàn. Cái này cảnh tượng, xem đến nàng nhịn không được có chút dạ dày đau. Tiểu chết, Lỗ Dung Thu cũng không khách khí, đi lên lúc sau liền trực tiếp đem Cao chiết chi khai, ngươi trở về còn không có làm bài tập đâu, đi trước xem sẽ xe thư, bằng không ba lại muốn sinh khí. Cao chiết khó xử mà nhìn trước mặt Tẩu Tử, hắn phát hiện, cái này lớn lên thực đáng yêu Tẩu Tử kỳ thật vẫn là thực không tồi, nói chuyện thiếm cũng rất có ý tứ, lại còn có có ca ca ở, nhưng là, Linh Nguyệt tịch đem tiểu bao tử khó xử xem ở trong mắt. cũng biết bà bà là cô ý, cười tủm tỉm mà đối cao chiết nói, tiểu chiết, mau đi làm bài tập đi. về sau tẩu tử có thời gian liền tới bồi người chơi a. chờ đến tiểu bao tử cũng bị chi khai, phòng khách cũng chỉ dư lại lô dung thu, cao hẳn cùng ninh nhuế tịch ba cái đại nhân. ninh nhuế tịch nhìn ra vị này tuổi trẻ bà bà ở cô ý vắng vẻ chính mình, cũng không nóng nảy, liền ở kia cầm di động chơi trò chơi nhỏ. tuy rằng ở chơi trò chơi. Nhưng là lỗ thai lại vẫn là dựng đến nhỏ nhọn, chú ý này bên kia hai người nói chuyện phiếm nội dung. Đúng rồi, a hàn a nếu đồng đã trở lại. Đột nhiên, một nữ nhân tên xuất hiện khiến cho Ninh nhuế tịch chú ý. Nếu đồng chơi di động tay nhỏ tạm dừng hạ, tiểu xảo lỗ thai cũng đi theo giật giật. Vừa nghe chính là cái nữ nhân tên A, cùng Cao Hàn có cái gì quan hệ? Bằng vào nữ nhân đặc có trực giác. Ninh Nguyễn Tịch chính là đoán được cái này kêu nếu đồng nữ nhân thân phận khẳng định không bình thường. Ít nhất, cùng cao gia quan hệ thực không bình thường. Hú hồ, có thể làm cái này xảo quyệt bà bà cố ý làm cho chính mình mặt nhắc tới tới nữ nhân, sao có thể sẽ là người bình thường đâu. Nghĩ như vậy, Ninh Nguyễn Tịch đơn giản cũng lười đến che giấu chính mình tò mò, trực tiếp đem trò chơi đóng đem điện thoại tắt bao bao, có đến cao hàn bên người. tỏ vẻ chính mình cũng đối bọn họ đang nói chuyện đề tài thực cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch lại đây, Lô Dung Thu biết kế hoạch của chính mình hiệu quả, biểu tình càng đắc ý, lại làm bộ không thấy được Ninh Nguyễn Tịch giống nhau, tiếp tục dùng thân mật ngựa khí cùng Cao Hàn nói. Nếu đồng đều thật nhiều năm không về nước, a hàn à, nếu là có thời gian nói các ngươi liền cùng nhau tụ tụ đi. Rốt cuộc đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa. Lỗ dung thu cổ y điếu ninh nhuế tịch tan uống giống nhau, lời nói chỉ nói một nửa liền dừng, rừng, còn không quên che miệng cười, ha ha, a hàn a, ngươi xem ta lại nói nhiều. Kỳ thật đi, ngươi cùng nếu đồng chi gian sự tình, chỉ có các ngươi đương sự mới có thể tham dự. Bất quá nếu đồng kia hải tử ta thật là càng xem càng thích ta nếu là có thời gian nói liền mang về nhà cho ta xem đi. Ta cũng thật lâu chưa thấy được nàng. Nếu không phải bởi vì đối bên người người nam nhân này còn không có cái loại này cảm tình, cũng bởi vì nàng không phải ninh nhuế tịch bản tôn, nói cách khác, muốn nghe đến nữ nhân này lời nói, tuyệt đối muốn chọc giận tạng. Hiện tại nàng xem như hiểu biết, kiếp trước ở TV thượng nhìn đến những cái đó cầu huyết tình tiết, thiệt tình không phải biên kịch vô căn cứ, mà là sự ra có nguyên nhân A. Nghe được bà bà nói như vậy, ninh nhuế tịch liền theo bản năng mà nhìn về phía một bên cao hàn. Không nghĩ tới, đối phương cũng vừa vặn nghĩ tới cái gì, chiều nàng bên này xem ra, hai người giống như là có tâm tính tự cảm ứng giống nhau, bốn mắt nhìn nhau, chẳng qua một lát chờ mặc, lại có một loại kéo dài không dứt đồ vật ở. Thức mau, Cao Hàn dẫn đầu rời đi ánh mắt, thanh âm trước sau như một trầm ổn, ta ngày mai liền phải hồi bộ đội. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại là hận không thể tìm tới một đôi xuyên nửa năm vơ thúi. Mân mê mân mê xoa thành một đoàn nhét vào cái này nhiều chuyện bà bà trong miệng, làm nàng tận chọn chút không phải người ta nói nói tới giảng, này không phải rõ ràng châm ngòi nhân ra tiểu phu thê cảm tình đi. May mắn hiện tại đứng ở trước mặt chính là nàng, nếu là ban đầu Ninh Nguyễn Tịch nói, chỉ sợ hiện tại liền cùng Cao Hàn nháo khai đi. Lỗ Dung Thu theo Cao Hàn ánh mắt nhìn về phía Ninh Nguyễn Tịch, như là lúc này mới phát hiện nàng cũng ở giống nhau, che giấu mà cười, cái kia, Nguyễn Tịch. ta vừa rồi ở nói giữa đâu. Kỳ thật nếu đồng chính là cùng a hàn cùng nhau lớn lên, bọn họ cảm tình thực hảo, ta cũng vẫn luôn đem nàng trở thành chúng ta cao ra người xem, cho nên mới sẽ nói những lời này đó. Ngươi không cần để ý a. Nị mã này nói vẫn là tiếng người sao? Nào có bà bà làm trò con dâu mặt nói cái gì đem nữ nhân khác trở thành người trong nhà, còn nói cảm tình thực hảo. Nị mã này không phải biến tướng mà thúc giục người ly hôn sao? Thật là. không có nhất cực phẩm chỉ có càng cực phẩm. Bất quá Ninh Nguyễn Tịch cũng sẽ không trúng kế, còn nữa nói, Cao Hàn sự tình cùng nàng không có quan hệ. Liên tính bọn họ hiện tại là phu thê quan hệ, nếu Cao Hàn thật sự đối cái này hôn nhân bất chúng nói, như vậy liền không có tất yếu lại duy trì đi xuống. Nàng là một chút cũng không ngại ly hôn gì đó. Xem nhẹ rất nghĩ như vậy khi trong lòng kia điểm điểm chua sót, Ninh Nguyễn Tịch như cũ tươi cười đầy mặt, liền tính mềm yếu, trên mặt cũng muốn kiên cường. Nước mắt, để lại cho chính mình, mỉm cười, đối mặt người khác. ân yên tâm đi bà bà, ta sẽ không để ý lao công trước kia sinh hoạt ta không tham dự, này vẫn luôn là ta một đại tiếng đối. Hiện tại từ bà bà trong miệng có thể được biết càng nhiều về lao công sự tình trước kia, ta còn muốn đa tạ tạ bà bà đâu. linh nhuế tịch giả cười, chỉ là tay cầm thật sự khẩn. Mà đắm chìm ở đối bà bà chán ghét chung nàng lại không có chú ý tới. Bởi vì nào đó nguyên nhân quan hệ, nàng cùng Cao Hàn tay vẫn luôn là dắt ở bên nhau. Tay nàng nắm thật sự khẩn, trên thực tế, có cảm giác không phải nàng chính mình, mà là đột nhiên bị chết véo Cao Hàn. Cao Hàn chỉ cảm thấy tiểu thê tử đang nói lời này đồng thời chính mình lòng bàn tay cũng là một trận đau đớn. Tuy rằng hắn ra dày thịt béo nói không sợ điểm này tiểu đau, nhưng là nhìn đến vẫn luôn cười tủm tỉm tiểu thê tử đột nhiên sinh khí gì đó, thật đúng là một loại xa lạ cảm giác. Lỗ dung thu không nghĩ tới cái này Linh nhuế tịch hiện tại cư nhiên như vậy khó chơi Cũng không biết là thật buồn vẫn là giả buồn Liền nàng muốn nói ý tứ đều nghe không hiểu khinh thường mà bĩu môi Lỗ dung thu coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau Tiếp tục nói Ngươi ngày mai phải về bộ đội cũng không có quan hệ Dù sao chờ cái gì thời điểm ta nhìn đến nếu đồng Ta liền đem ngươi địa chỉ cho nàng Đến lúc đó nàng liền có thể trực tiếp đi đội thượng tìm ngươi Các người nhiều năm như vậy không gặp, khẳng định có rất nhiều lời nói từng nói. Ninh Nguyễn Tịch tiếp tục trộm ngắm bên cạnh nam nhân, lại phát hiện đối phương không có cự tuyệt ác độc bà bà đề nghị. Cái này phát hiện, làm tâm tình của nàng có điểm tiểu hầm hực lên. Bất quá thực mau nàng liền điều chỉnh lại đây, thậm chí còn cười tủm tỉm mà nhìn nói được chính cao hứng lô dung thu, nhất phái thiên chân bộ dáng bà bà, cái này nếu đồng rốt cuộc là ai nha? Chẳng lẽ là lão công trước kia bạn gái? Ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy trực tiếp, vừa lên tới chính là như vậy kính bạo vấn đề. Vốn đang nhàn nhãm mà uống trà lỗ dung thu một cái không nhịn xuống đem nước trà phun đầy mặt, bộ dáng chật vật tới rồi cực hạ. Nhưng Ninh Nguyễn Tịch vẫn là một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, trên mặt tươi cười hồn nhiên mà vô tội, làm sao vậy, lao công, chẳng lẽ ta nói sai lời nói sao? Xem bà bà nói cái kêu ý tứ. Cảm giác tựa như cái kia nếu đồng trước kia là lao công ngươi bạn gái giống nhau, cho nên mới tò mò hỏi một chút giải. Chẳng lẽ, ta đã đoán sai sao? Sáng ngời mắt to chớp chớp, tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội. Ninh Nguyễn Tịch từ buồng vệ sinh ra tới thời điểm, vừa vặn nghe được cao ra đám người hầu ở nói chuyện phiếm. Vốn dĩ nàng là không có nghe lén người khác nói chuyện thói quen, chỉ là đang nghe đến một cái quen thuộc tên khi mới theo bản năng mà dừng bước chân. Nếu đồng tiểu thư thật sự đã trở lại, một cái tiểu nữ rong kích động mà nói. Đừng nói bậy, nếu đồng tiểu thư đi nước Mỹ đều thời gian lâu như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên trở về đâu? Một cái niên cấp khá lớn hầu gái nói. Tiểu nữ rong bất mãn mà bĩu môi, thật sự, ta vừa rồi nghe phu nhân nói. Chương thẩm, ngươi nói một chút, ngươi khẳng định biết đến. Nếu đồng tiểu thư có phải hay không thật sự đã trở lại nha? Ta nhớ rõ trước kia nếu đồng tiểu thư thường xuyên tới trong nhà, cùng đại thiếu ra quan hệ nhưng hào đâu. Trương thẩm còn lại là nghiêm túc mà làm chính mình sự, cũng không có tham dự đến này đó thảo luận bên trong. Bất quá đang nghe đến tiểu nữ rong nói sau, động tác dừng, thực tức giận mà trừng mắt nhìn kia mấy cái nhàn đến không có việc gì làm người liếc mắt một cái, các ngươi có phải hay không nhàn đến quá nhàm chán. Liên chủ nhân sự tình đều như vậy tùy tiện thảo luận. Đại thiếu gia sự tình là các ngươi có thể nhúng tay sao? Tiểu nữ dông còn lại là có chút bất mãn, chính là đại thiếu gia cùng nếu đồng tiểu thư xác thật là kết giao quá nha. Nếu đồng tiểu thư không phải đại thiếu gia người tình đầu sao? Cao Hàn cảm thấy tiểu thê tử có điểm không thích hợp, loại cảm giác này ở về nhà trên đường thăng đến đỉnh điểm. Thói quen mất trí nhớ sau nàng hoạt bát rộng rãi, hiện tại nhìn đến nàng nửa ngày cũng chưa nói chuyện, chính là cúi đầu buồn không biết suy nghĩ gì đó thời điểm. Cao Hàn liền cảm thấy trong lòng có cổ hỏa ở thiêu đốt. Một đôi sáng như sao trời đôi mắt chậm rãi nảy lên không vui ánh lửa, nhưng hắn vẫn là che giấu, chỉ là nắm tay lái tay lại buộc chặt chút. Ninh Nguyễn Tịch lại không có chú ý tới bên người nam nhân biến hóa. Đang nghe đến cái kia người tình đầu mấy trước khi, Ninh Nguyễn Tịch tâm tình liền có chút không tốt lắm. Loại cảm giác này cũng không phải ghen gì đó. Nàng cùng nam nhân ở chung mới bất quá mấy ngày thời gian. Muốn nói hiện tại liền sinh ra cảm tình gì đó kia cũng là không có khả năng sự. Nhiều nhất, cũng chính là một đinh điểm hảo cảm đi. Chỉ là hiện tại, ở biết nam nhân trước kêu cảm tình xử khi, loại này còn ở này sinh chung hảo cảm liền lại bị bóp chết ở nôi chung su thế. Nàng vẫn luôn đang nghĩ sự tình, trọng sinh lúc sau nàng cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là bình thích hứng trong mọi tình cảnh nguyên tắc sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, hôm nay phát sinh những cái đó sự tình làm nàng biết, có chút đồ vật cũng không phải không thèm nghĩ liền không tồn tại trốn tránh không phải giải quyết vấn đề phương pháp tương phản còn sẽ làm sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi chờ đến nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt nào đó sự tình con mắt sáng lại lần nữa khôi phục sáng rọi thời điểm ngẩng đầu đối tượng chính là một đôi ẩn ẩn dựng dục lửa dẫn mắt đen ân nghi hoặc mà chớp chớp mắt nhìn mặt vô biểu tình nam nhân ninh nhuế tịch rất tò mò người này làm sao vậy Như thế nào một bộ thực tức giận bộ dáng. Hơn nữa, theo bản năng mà biểu biểu môi, liền tính muốn sinh khí, cũng nên là nàng đi. Rõ ràng hôm nay chịu ủy khuất người là nàng mới đúng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Chờ đến lời vừa ra khỏi miệng, Cao Hàn liền ngây ngẩn cả người. Hắn vốn di vẫn luôn nghĩ cùng cái này tâm tư không ở chính mình trên người nữ nhân bảo trì khoảng cách, nhưng là liền ở hắn thật vất vả làm ra quyết định này thời điểm, nàng lại mất chi nhớ. ma mất chi nhớ sau nàng, như là hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như, hấp dẫn hắn ánh mắt, ẩn ẩn mà có loại cảm giác bất an ở Trần Lan. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, chỉ là chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, rồi sau đó quay đầu lại không chút để ý mà nói, vẫn là về trước ra đi. Chờ về nhà về sau lại cùng ngươi nói, tuy rằng đối nàng cái này đáp án không phải thực vừa lòng, nhưng cao hẳn cũng không phải ngang ngược vô lý người. Chỉ là lại kế tiếp xe chạy tốc độ liền so với trước nhanh không biết nhiều ít lần. Từ trong gương nhìn cái kia không biết khi nào lại lâm vào trầm tư chung người, cao hàn mày nhăn thật sự khẩn, quanh thân đều bị một loại lạnh băng hắc ảnh cấp bao phủ, áp khí thấp đến làm người không thở nổi. Chờ tới rồi ra, hạ quyết tâm linh nhuế tịch nhưng thật ra không như vậy nóng nảy, trước thay thoải mái quần áo ở nhà, lại rửa cái mặt. Chờ đến thu thập hảo ra tới thời điểm. Đối thượng chính là cái kia luôn là mặt vô biểu tình nam nhân lên án biểu tình. Loại này lên án chung mang theo điểm điểm ủy khuất biểu tình, làm ninh nhuế tịch nhịn không được có chút buồn cười. Nàng xem như hiểu biết, đại khái chính là nam nhân loại này thường thường tiểu manh điểm, mới có thể làm nàng nhịn không được đối hắn sinh ra những cái đó hảo cảm. Chỉ là, nếu thật sự không thích hợp nói, như vậy, nàng sẽ nổ cỏ tận gốc, đem điểm này hảo cảm triệt triệt để để mà thanh trừ. Người muốn nói cái gì? Thấy tiểu thê tử chỉ là nhìn chằm chằm chính mình chính là không mở miệng, cao hẳn có chút nhịn không được. Ở trong đội luôn luôn bị cho rằng nhẫn mại lực kinh người hắn, ở đối mặt cái này tiểu nữ nhân thời điểm, lại luôn là mất như vậy chút định lực, tựa như cái người bình thường giống nhau, hỉ nộ hoàn toàn không chịu không chế. Đối thượng đối phương mặt đen, ninh nhuế tịch cũng không sợ hãi, thậm chí còn lớn mật mà một phen lôi kéo hắn ở trên sofa ngồi xuống. Chờ đối phương ngồi xuống lúc sau đi trước đổ hai chén nước, một người trước mặt thả một ly, chờ đến chuẩn bị công tác đều làm được không sai biệt lắm. Lúc này mới thanh thanh nhất hầu mở miệng nói, là cái dạng này, nhằm vào hôm nay phát sinh sự tình, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều sự tình yêu cầu liêu một chút. Ít nhất, làm chúng ta lẫn nhau gian nhiều ra gia tăng điểm giải là cần thiết. Nghe xong nàng lời nói, cao hẳn mày hơi hơi giãn ra chút, ngươi bởi vì mẹ lời nói sinh khí. Ninh Nguyễn Tịch lại rất bình tĩnh mà lắc đầu, không có. Có lẽ ta nói như vậy ngươi sẽ không cao hứng, nhưng là ta thật sự không nghĩ vì người khác ủy khuất chính mình. Bà bà nói những lời này đó, nếu là người bình thường nghe song sắc thật sẽ không vui, nhưng là ta thật không có những cái đó cảm giác. Ta nhìn ra được tới bà bà không quá thích ta, đối ta cái này con dâu cũng không hài lòng. Ta có thể làm, chính là chứng minh chính mình, nhưng là cái này là yêu cầu thời gian. Vừa nghe tiểu thê tử dùng như vậy chắc chắn tự tin ngữ khi nói chuyện, cao hàn càng chấn kinh rồi. Bất quá trong lòng về điểm này bất an nhưng thật ra chậm rãi biến mất, vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân vẻ mặt không hiểu liền có chút buồn cười, nam nhân tâm tư cùng nữ nhân không giống nhau, tự hỏi vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Nữ nhân cảm thấy chuyện rất trọng yếu, nam nhân có lẽ sẽ cảm thấy chuyện bé xé ra to. Nhưng là... Này chi gian sai biệt là yêu cầu giao lưu, nếu cứ như vậy cách đứng nói, sẽ chỉ làm hai người chi gian mâu thuẫn càng nhiều. Không phải bởi vì bà bà sự tình, chỉ là ta đột nhiên nhớ tới, ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, đối với ngươi hiểu biết cũng cơ hồ bằng không, trừ bỏ biết ngươi kêu cao hẳn, là ta lão công, so với ta đại chín tuổi ở ngoài cái gì cũng không biết. Vì về sau có thể càng thêm hữu hảo hài hòa mà ở chung đi xuống. Ta cảm thấy chúng ta chi gian cần thiết đến chế định một ít phu thê điều ước. Cái này mới là ta vừa rồi vẫn luôn ở tự hỏi sự tình. Ninh nhuế Tịch nói xong, rất lớn thư khẩu khí. Sau đó ôm ly nước uống miếng nước chờ nam nhân phát biểu ý kiến. Phu thê thủ tục. Cao hàn theo bản năng mà chớp chớp mắt. Đây là thứ gì? Không nghĩ tới hắn cái này theo bản năng động tác nhỏ đều bị Ninh nhuế Tịch nhìn ở trong mắt. Nhìn nam nhân như vậy động tác nhỏ. Ninh nhuế tịch manh điểm bị chọc chúng đôi mắt tinh lượng. Một người nam nhân vị mười phần đại nam nhân có như vậy biểu tình, thật sự thực manh a. Bất quá nàng nhưng thật ra không quên chính mình phải làm sự, thực đứng đắn mà ho khan vài tiếng, lấy kỷ chính mình hiện tại thực nghiêm túc. Chờ đến nam nhân lực chú ý tập trung ở trên người nàng khi, mới vừa lòng mà mở miệng, đúng vậy, phu thê thủ tục Hiện tại công ty có công ty thủ tục trường học có học sinh thủ tục chúng ta phu thê chi gian. cũng nên chế định một cái thủ tục. Nói như vậy, có mâu thuẫn thời điểm mới có theo nhưng ý hề. Thói quen dùng điều điều khoản khoản tới làm việc ninh nguyên tịch, ở đối mặt này xa lạ hôn nhân sinh hoạt khi, cũng vẫn là lựa chọn dùng chính mình nhất am hiểu phương thức tới giải quyết. Cao hàn đối cái này phu thê thủ tục nhưng thật ra sinh ra điểm hứng thú. Trên thực tế, hắn càng đối tiểu thê tử trên mặt kia tự tin biểu tình càng thêm tò mò, nhịn không được muốn biết kia đầu nhỏ dưa rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật Vốn dĩ hắn cho rằng nàng là bởi vì chính mình trong nhà những cái đó sự mới không cao hứng, hiện tại xem ra, thật đúng là xem nhẹ hắn mất trí nhớ sau tiểu thế tử. Nói nói xem, nam nhân thanh âm vẫn là trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ. Ninh Nguyễn Tịch cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần nam nhân tán đồng nàng kiến nghị là được, cái này thủ tục là cái dạng này, ta hiện tại chỉ là đại khái nói hạ ta ý tứ, nếu là lao công ngươi có kiến nghị nói. Hoan nên tùy thời nói ra. Không tự giác, Linh Nguyễn Tịch lại dùng tới trước kia đàm phán thời điểm nói chuyện ngữ khí, bất quá nàng chính mình nhưng thật ra không phát hiện. Ngược lại là Cao Hàn hơi hơi chọn hạ mi. Điều thứ nhất, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Đệ nhị điều, lẫn nhau chân thành, có thể có dấu dếm, nhưng là không thể có phản bội. Đệ tam điều, trước mặt ngoại nhân, lão công, lao bà nói rất là đúng. Đệ tứ điều. Không được cùng trừ lao công, lao bà ở ngoài khác phái thân mật tiếp xúc. Ở gặp được khác phái theo đuổi khi, cần thiết thẳng thắn đã kết hôn thân phận, bảo trì khoảng cách. Thứ 5 điều, lao công ra ngoài, lao bà làm thủ công nghiệp. Lao công khi trở về, hai người bình quán. Thứ 6 điều, hai người khai một chương gia dụng tạm, mỗi tháng phân biệt hướng bên trong tổn tiền gia dụng. Thứ 7 điều, người ở bên ngoài đối lao công, lao bà phỉ báng bôi nhọ khi... cần thiết nghiêm khắc phản bác đối phương giữ gìn lão công lao bà thanh danh đích lợi thứ 8 điều ở chưa trưng cầu lão công lao bà đồng ý dưới tình huống không được đem bằng hưu mang về nhà tới thứ 9 điều phu thê thủ tục như có trái với gia pháp xử trí đệ thập điều chưa xong con tiếp chờ đến ninh nhuế tịch nghiêm trang mà đem chính mình trong đầu bản nháp nói ra ngẩng đầu dò hỏi nam nhân ý kiến chính là nhìn đến lại là một trương diện than đến khắc băng giống nhau mặt, cái này là có ý tứ gì? Linh Nhuế tịch chấp chớp mắt đối với nam nhân phản ứng tỏ vẻ thực vô lực, Cao Hàn thực nỗ lực khống chế được khỏe mắt run rẩy đối với nhà mình kia miên man suy nghĩ tiểu thế tử các loại hỗn độn, cái này chuẩn tắc thật sự là còn có cái kia chưa xong còn tiếp, chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị bổ sung điểm cái gì không phải? cái kia chưa xong còn tiếp là có ý tứ gì? Tâm tùy suy nghĩ, cao hàng mục một, một chương khuôn mặt tuấn tú đem nghi vấn nói ra. Ninh Nguyễn Tịch nghiêng đầu nhìn nam nhân, nghe được hắn vấn đề sau mặt dường như có điểm hồng, nửa ngày sau mới quay mặt đi nhỏ giọng mà nói, tạm thời nghỉ không ra, ai biết về sau còn sẽ có chuyện gì, dù sao trước liệt, về sau lại bổ sung là được. Hơn nữa này đó đều là tao ý kiến, Lão Công Ngươi khẳng định cũng sẽ có rất nhiều kiến nghị. Nàng mới sẽ không nói. Đối với hôn nhân sinh hoạt gì đó, nàng hoàn toàn không kinh nghiệm, tự nhiên nghĩ không ra quá nhiều điều điều khoản khoản Ngay cả trước mắt nói những cái đó, đều vẫn là từ trước kia xem tiểu thuyết phim truyền hình được đến kinh nghiệm. Liên ở Ninh Nhuế Tịch khẩn trương mà chờ nam nhân ý kiến khi, Cao Hàn lại đột nhiên đứng lên, ở Ninh Nhuế Tịch khó hiểu nhìn chăm chu trung phòng nghỉ gian đi đến. Đối phương động tác có điểm đột nhiên, Ninh Nhuế Tịch chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nàng rời đi. Chờ đến đối phương thân ảnh đều biến mất ở phía sau cửa mới phản ứng lại đây. Gì, đây là làm gì đi? thực mau nàng nghi hoặc liền có giải đáp. Vài phút sau, nam nhân túi đầu từ trong phòng đi ra, cầm trên tay đồ vật. Ninh Nguyễn Tịch tò mò mà nhìn hắn trên tay, có chút không hiểu được hắn đột nhiên lấy cái này làm cái gì. Nhìn ra kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tò mò cùng nghi vấn, cao hẳn cũng không bán cái nút, ở nguyên lai vị trí ngồi hạ đem giấy cùng bút lộng khai lúc này mới ngừng đầu hảo đem vừa rồi nói lại nói nói một lần đi ta nhớ kỹ ân ân ân ninh nhuế tịch dùng sức chớp chớp mắt đối với nam nhân ý tứ đột nhiên có chút sóng điện nao chướng ngại sở không rõ đầu góc tới nếu là thủ tục kia vẫn là dán lên tương đối hảo ngươi lại đem ngươi vừa rồi nói lặp lại một lần ta nhớ kỹ sau đó dán đến trên tường đi luôn luôn mặt vô biểu tình cao hàn Lúc này kia trầm thấp trong giọng nói lại mang theo điểm điểm giảo hoạn. Chỉ là có thể, đầu óc kịp thời ninh nhuế tịch hoàn toàn không có nhận thấy được, mà là ở nam nhân khó gặp tươi cười chung mất hồn, ngơ ngác mà đem vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. Nàng nói được thức mau, trí nhớ kinh người nàng đang nói khởi vừa rồi kia 10 điều chuẩn tắc vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn. Chờ đến nói xong mới hồi phục tinh thần lại nghĩ đến chính mình nói được quá nhanh phỏng trường nam nhân là nhớ không được. nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là ở nàng sau khi nói xong vài giây thời gian nam nhân liền buông xuống trên tay bút chờ đến đem viết xuống tới đồ vật đánh giá một phen sau mới đưa cho ninh nhuế tịch nhìn xem có phải hay không cái này có hay không địa phương nào không đúng ninh nhuế tịch tiếp nhận giấy lại không có lập tức đi xem mà là nhìn nam nhân lần đầu tiên ở trước mặt hắn nàng không có che giấu chính mình có chút sắc bén ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hỏi ngươi Đây là có ý tứ gì? Còn không phải là ngươi nói, phu thê thủ tục sao? Ta đều viết xuống tới, ngươi xem hạ còn có cái gì bổ sung, muốn bổ sung nói lại ở phía sau sửa chữa. Cao hàn lại giả ngu nghe không hiểu tiểu thê tử lời nói, nghiêm trang mà nói. Đối với như vậy nam nhân, ninh nhuế tịch có chút vô lực. Ngừng đầu nhìn xem cái này như cũ mặt vô biểu tình nam nhân, nàng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. chẳng lẽ phía trước cái kia trầm ổn chất phác đều là ảo giác. Trên thực tế ông trời ném cho nàng, là một cái phúc hát lang. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua, cũng không có dừng lại quá dài thời gian. Không phải nói ninh nhuế tịch không đủ cảnh giác, chỉ có thể quái người nào đó che giấu đến thật tốt quá. Lại hoặc là, ban đầu hắn có lẽ là trầm ổn lạnh nhạt, nhưng là hiện tại, lại trở nên có chút không giống nhau. cho nên lão công ý của ngươi là tán thành ta cái này cách làm hơn nữa sở hữu kiến nghị đều tán thành ninh nhuế tịch chỉ có thể nỗ lực an ủi chính mình nói sang chuyện khác cao hàn trầm mặc gật đầu ninh nhuế tịch mắt trông mong mà nhìn hắn nửa ngày sau đối phương mới ở gật đầu ở ngoài có tân đáp lại ân hộp máu tam thăng đều không thể phát tiết ninh nhuế tịch lúc này vô lực cùng buồn bực. cái gì phúc hát lang phúc hát cái con khỉ đây là thạch ma hoàn toàn chính là đẩy một chút mới động một chút thạch ma. Chính là đây đều là ta một người ý kiến, lão công ngươi chẳng lẽ ngươi liền không có điểm khác cái nhìn sao. Ninh Nguyễn Tịch thực nỗ lực mà điều chỉnh hô hấp, nàng sợ chính mình một không cẩn thận liền bạo thô khẩu, cứ như vậy nói, thật sự có tổn hại nàng thời gian dài như vậy duy trì thục nữ hình tượng. Cao hàn thực nỗ lực mà duy trì diện than mặt, hắn thực hưởng thụ loại này bị tiểu thê tử mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhìn cảm giác. dường như chính mình là nàng toàn trung tâm giống nhau thâm thúy mắt đen chỗ sâu trong lung thượng nhàn nhạt ý cười nhưng là thực cẩn nấp, hoàn toàn vô pháp phát hiện nhìn tiểu thê tử bởi vì hắn trầm mặc mà đỏ lên mặt cùng mãn nhãn chờ mong cao hàn rốt cuộc mở rộng ra kim khẩu ý kiến nhưng thật ra không có gì chính là có mấy cái không hiểu lắm địa phương kỳ thật ninh nhuế tịch cũng không phải một hai phải nam nhân đưa ra cái gì kiến nghị tới Chỉ là đối phương loại này trầm mặc thái độ làm nàng có loại trình chuyện liền nàng một đầu nhiệt cảm giác. Hiện tại nghe được nam nhân rốt cuộc mở miệng, cũng mừng rỡ tự tại, chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn đối phương. Hảo a lão công ngươi có này đó địa phương không rõ nha. Cao hàn chỉ vào trong đó một cái, đầu tiên là điểm điểm. Sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú đối diện tiểu thế tử, càng là khó được mà lộ ra một tia nhữ mày biểu tình. Cái này, cái gì kêu mỗi tháng tách ra tồn ra dụng tiền. Tiền của ta chính là của ngươi, trực tiếp lấy tới dùng là được. Tuy rằng Cao Hàn trong lòng có ly hôn ý niệm, nhưng là chỉ cần bọn họ hiện tại còn không có xử lý thủ tục, hắn liền phải kết thúc lão công chỉ trích. Cao Hàn là tiêu chuẩn phương Bắc Đại Nam Nhân, hắn cùng rất nhiều phương Bắc Nam Nhân quan niệm đều giống nhau, kiếm tiền dưỡng lao bà dưỡng hải tử, thiên kinh địa nghĩa sự. Cho nên ở trong lòng hắn, toàn bộ gia chi tiêu, bao gồm ninh nhuế tịch dùng tiền, đều là hắn trách nhiệm. hiện tại nghe được ninh nhuế tịch nói như vậy nhưng thật ra có chút không thoải mái ninh nhuế tịch nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác tuy rằng rất nhiều nữ sinh đều thói quen bất luận cái gì sự tình đều nam sinh mua đơn nhưng là làm thương giới nữ cường nhân nàng lại là cảm thấy a a là tốt nhất ở chung phương pháp huống hồ ra lại không phải một người nàng cũng không phải thiếu cánh tay thiếu chân hoàn toàn có thể kiếm tiền vì cái gì muốn đem giữ gìn một gia đình trách nhiệm đều đẻ ở nam nhân một thân người thượng đâu. Nàng là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ liệt ra điểm này, nhưng là nghe được nam nhân nói tiền của ta chính là ngươi thời điểm, nàng tâm đang nhận được cực đại xúc động. Như vậy trắng ra mà vô che lấp tín nhiệm, ở cái này lợi dục hơn tâm xã hội, đã là phi thường phi thường chân quý. Hơn nữa, lấy nàng hiện tại đối nam nhân hiểu biết, nam nhân nếu là như thế này nói, kia trong lòng khẳng định cũng là như vậy tưởng. Một khi đã như vậy, nàng liền không cần thiết lại khách khí. Nạo kiêu mà đem tiểu cầm dương lên, lão công ngươi tiền đương nhiên đều là của ta, nhưng là, ta không thể đem sở hữu sự tình đều đẻ ở lão công trên người của ngươi nha. Ta lại không phải không tay không chân, ta có thể chính mình đi công tác. Chúng ta hiện tại là hai người cùng nhau quá cuộc sống gia đình, tiêu tiền địa phương còn thiếu. Nhưng là chúng ta về sau còn muốn sinh bảo bảo nha, cho nên hiện tại đến bắt đầu kế hoạch sinh hoạt, muốn tổn sữa bột tiền. Vốn dĩ cao hàn còn bởi vì tiểu thê tử nói nàng muốn đi công tác mà có chút không cao hứng, chờ nghe được nói về sau sinh bảo bảo kiếm sữa bột tiền khi về điểm này không vui liền biến mất. Nhìn tiểu thê tử lần đó quá thần tới sau càng thêm tiểu diễm khuôn mặt, cao hàn trong lòng bắt đầu chạy xuôi một loại nói không nên lời đồ vật. Chuyện này về sau lại nói. Cao Hàn tuy rằng vẫn là không tán thành tiểu thê tử đi ra ngoài công tác chuyện này. Hắn hiện tại như cũ tinh tường nhớ rõ, đương ngày đó hắn về nhà nhìn đến tiểu thê tử cùng cái dã nam nhân ôm ở bên nhau khi cái loại này thế giới sụp đổ cảm giác. Nếu là tiểu thê tử đi ra ngoài công tác lúc sau, có phải hay không gặp được nam nhân càng nhiều, chuyện như vậy? Không phải là một lần, mà sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Trong ảo tưởng cảnh tượng mau đem Cao Hàn bức điên rồi. Hắn không biết, phía trước đang xem đến tiểu thê tử xuất quỹ thời điểm chỉ là cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hiện tại, tưởng tượng đến tiểu thê tử sẽ cùng nam nhân khác tiếp cận, liền có một loại muốn giết người xúc động. Hắn không biết này giữa hai bên có cái gì khác biệt, nhưng không thể không nói, tiểu thê tử xuất quỹ sự tình, ở trong lòng hắn để lại rất sâu bóng ma. Cái này ra pháp hầu hạ là có ý tứ gì? Cao Hàn biết còn như vậy tưởng đi xuống nói chính mình tuyệt đối sẽ mất khống chế. Ánh mắt bắt đầu trôi đi, cuối cùng đỉnh chú ở giấy trắng trung trôi nào đó. Ninh Nguyễn Tịch không biết vì cái gì trước một cái đề tài còn không có kết thúc, một cái tân đề tài liền lại bắt đầu, nhưng là nghe được nam nhân hỏi như vậy, vẫn là thò qua đầu nhỏ, ngắm ngắm sau mới mặt ủ mày hê mà nói, thủ tục nói, là muốn tuân thủ. Nhưng là không tuân thủ liền phải chịu xử phạt sao? Nhưng là, ta hiện tại còn không có tưởng hảo cái này xử phạt là cái gì? Nô! No. lão công ngươi có hay không cái gì hảo kiến nghị đâu cao hàn cũng thực nghiêm túc mà nhớ tới đối với cái này cái gọi là gia pháp hắn vẫn là có như vậy điểm hứng thú nửa ngày lúc sau cao hàn đột nhiên đứng lên một phen kéo ninh nhuế tịch ta có cái chủ ý ngươi cùng ta đến xem ân ân trước đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn ninh nhuế tịch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nam nhân đem nàng đưa tới phòng tắm tới làm gì Gia pháp cùng phòng tắm có quan hệ sao Cao hàn lại là da vẻ cao thâm khó đoán bộ dáng Rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm tiểu thê tử trên mặt thay đổi lại biến biểu tình Hắn hiện tại mới biết được Nguyên lai tiểu thê tử cư nhiên có như vậy phong phú biểu tình Gia pháp chính là cái này Nam nhân trầm mặc thời gian rất lâu Chờ chú ý tiểu thê tử đã bắt đầu không kiên nhẫn Mới chỉ vào nào đó đổ vật nói Theo nam nhân ngón tay xem qua đi Chờ nhìn đến đối phương sở chỉ chính là thứ gì khi, Ninh Nguyễn Tịch không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, Lao công, ngươi cái này là có ý tứ gì? Cư nhiên, cư nhiên chỉ vào buồn cầu nói cái này là gia pháp. Buồn cầu sao có thể trở thành gia pháp? Nàng chỉ xem qua quỷ bàn tính quỷ ván giặt đồ, này. Đại khái là nàng cái loại này khiếp sợ bộ dáng rất thú vị, luôn luôn mặt vô biểu tình nam nhân đột nhiên khỏe miệng ngéo một cái. Bất quá độ cung rất nhỏ. Nghiêm túc nhìn lại nói, không giống như là cười, càng như là khỏe miệng run dậy. soát buồn cầu. Ba chữ vừa ra, Ninh Nguyễn Tịch kinh hãi, nhìn nam nhân ánh mắt tựa như xem thần giống nhau. soát buồn cầu. nhị mã này cũng thật tài tình, đem soát buồn cầu trở thành gia pháp, này nơi nào là người bình thường tưởng được đến A. Một tuần. Ở Ninh Nguyễn Tịch thực nỗ lực mà tiêu hóa tin tức này thời điểm, cao hàn lại bổ sung câu. Kết quả là... ở ninh nhuế tịch đầu vóc choáng váng dưới tình huống cao gia gia pháp mới mẻ ra đỏ soát buồn cầu một tuần những lời này thực mau đã bị nhắc tới người cao hàn viết ở phía trước phu thê thủ tục thượng ninh nhuế tịch ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa nhìn nam nhân đem đồ vật sao chép bắt được chính mình trước mặt muốn ký tên nàng mơ mịt mà đem tên ký xuống cũng không có chú ý tới một cái chi tiết nhưng là trinh sát binh xuất thân cao hàn lại là chú ý tới Hắn tuy rằng cùng tiểu thê tử ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là kết hôn thời điểm là có ký tên, cái này chữ viết. Sở dĩ đối cái này chữ viết ấn tượng như thế khắc sâu, là bởi vì giữa hai bên tương phản thật sự là quá lớn. Ở cục dân chính thời điểm tiểu thê tử ký tên đó là liền ngay lúc đó nhân viên công tác đều vì này khiếp sợ móng gà tự, nhưng là hiện tại cái này lại là quyết lệ, hơn nữa vô hình bên trong còn có loại khí thế cường đại. Nhưng là Cao Hàn cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia ký tên nhìn thời gian rất lâu, sau đó đem tự ở tủ lạnh ở trên tường đều dán vài phân. Thứ đây, cái này tiểu gia đình, liền có thuộc về chính mình gia pháp. Chờ đến nam nhân vội xong, ninh nhuế tịch cũng không sai biệt lắm bình tĩnh lại. Nàng ghé vào trên sofa, nhăn khuôn mặt nhỏ, mặt ủ mày hê mà nghĩ cái gì. Cao Hàn lại nhìn không được muốn cười, không biết vì cái gì. Mấy ngày nay mỗi lần nhìn đến tiểu thê tử hắn đều có một loại muốn cười xúc động. Mất trí nhớ đối người thay đổi thật sự như vậy lại sao? Hiện tại cái này tiểu thê tử, cùng hắn trong trí nhớ, đã hoàn toàn không phải một người. Không chỉ có tính tình thay đổi, yêu thích thay đổi, liền chính mình đều thay đổi. Này! Sự cấp tất phản, ninh nhuế tịch như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng một cái tiểu sơ hở, liền khiến cho nhà mình cường hãn bộ đội đặc trùng lão công hoài nghi. Buổi sáng sáng sớm, ninh nhuế tịch liền tỉnh. Chỉ là nàng tỉnh lại thời điểm, nam nhân đã không ở trên giường. Đêm qua, bọn họ vẫn là cùng chung chăn gối, nhưng chỉ là đắp chăn thuần nói chuyện thiếm, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ngay đầu tiên buổi tối, nàng bởi vì thân thể suy yếu không có tưởng quá ngủ nhiều thật sự thụ. Mà đêm qua, nàng lại bởi vì vội một ngày vẫn là thực mau liền ngủ rồi. Hai lần cùng chung chăn gối, cứ như vậy bị nàng ngủ đi qua. Đầu góc có điểm tròn váng, ninh nhuế tịch theo bản năng mà liền ôm mềm như bông chăn đem chính mình đoàn thành một đoàn lan lăn Nhưng là thực mau khuôn mặt nhỏ liền hồng đi lên. Chăn thượng, có nam nhân đặc có hương vị. Nhưng là loại này hương vị cũng không khó nghe, tương phản, nàng chỉ là người được loại cảm giác này cả người liền bắt đầu nóng lên. Đây là trong truyền thuyết nam nhân vị sao. Cùng thái dương giống nhau, rất có cảm giác an toàn cảm giác. Bất quá, cái này phát hiện. nhưng thật ra làm nàng ý thức tỉnh táo lại nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay nam nhân liền phải rời đi tuy rằng chỉ là ở chung mấy ngày thời gian nhưng là ninh nhuế tịch đã thói quen loại này bên người có người bồi cảm giác không cần cố ý làm chuyện gì chính là cùng nhau ăn cơm đại ở một phòng các làm các sự mà thôi đều cảm thấy ấm áp chẳng lẽ hắn đã đi rồi ninh nhuế tịch nghĩ đến chính mình tỉnh thời gian dài như vậy cũng chưa nghe được nam nhân thanh âm chẳng lẽ Không rảnh lo mặt khác cái gì, Ninh Nhuế Tịch lập tức xốp lên chăn nhảy xuống giường, kéo ra cửa phòng liền ra bên ngoài hướng, lao công. Cửa đang ở mở cửa đi ra ngoài người nhìn đến cái kia từ phòng lao tới thân ảnh khi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ là trên tay xách theo bao là như vậy chói mắt. Ninh Nhuế Tịch chỉ chú ý tới cái kia bao cùng nam nhân chuẩn bị ra cửa động tác, đôi mắt lập tức có điểm phím đỏ, lão công, ngươi phải đi sao? Cao hàn chú ý tới tiểu thê tử trên người còn ăn mặc ngủ khi kia thân hồng nhà táo ngủ, dép lê cũng không có mặc, trắng non chân lộ ở bên ngoài, trực tiếp đạp lên chân bóng trên sàn nhà. Nàng tóc loạn, trên người quần áo cũng lộn xộn hiển nhiên là vừa tỉnh tới cái gì cũng chưa cố thượng liền ra bên ngoài vọn. Cái dạng này tiểu thê tử, tuyệt đối không tính là đẹp. Nhưng là cao hàn lại là cảm thấy trong lòng mỗ một chỗ bị xúc động. đặc biệt là tiểu thê tử kia ủy khuất bộ dáng cùng trên mặt che giấu không được không tha càng là làm hắn tâm hóa thành một bãi thủy trực tiếp đem trong tay sách theo bao ném cho người bên cạnh đi qua đi một tay đem tiểu thê tử bế lên đặt ở một bên trên sofa sau đó đi nhanh hướng phòng đi đến ninh nhuế tịch còn không hiểu nam nhân này một chuỗi động tác là đang làm cái gì chờ nhìn đến hắn sách theo chính mình hồng nhạt dép lê ra tới thời điểm liền hiểu rõ tâm tại đây một khắc Bắt đầu nhảy lên đến lợi hại Nam nhân giúp nàng lấy dép lê đã ở nàng ngoài ý liệu Cũng may nam nhân cũng không có giống ngôn tình trong phim Nam Chính giống nhau không lương giúp hắn xuyên giải Nhưng là chỉ phía trước cái kia, liền cũng đủ nàng cảm động san nha lệnh, về sau nhớ rõ không cần quang chân chạy, đối thân thể không tốt Nam nhân thanh âm, vẫn là trước sau như một lệnh băng băng Không có bất luận cái gì cảm xúc giao động Nhưng là nghe vào ninh nhuế tịch trong lòng lại so với cái gì lời ngon tiếng ngọt đều phải tới êm hai. Nhìn nam nhân như cũ mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú, kia ngạnh lạng ngũ quan dường như bị kín một tầng thần bí sắc thái, trở nên càng thêm anh tuấn mê người. linh nhuế tịch ngơ ngác mà nhìn, cả bởi mới đột nhiên mặt đỏ, ngượng ngùng mà lùi về chân, ta chỉ là sợ lão công ngươi không cùng ta nói liền một người đi rồi. Đại ca, ngươi cùng tẩu tử thật đúng là ân ái nha. Liên ở hai người chi gian mạo phấn hồng phao phao thời điểm, một cái đột ngột thanh âm vang lên. Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới chú ý tới, cửa địa phương còn đứng một người nam nhân. Thực Anh Tuấn một người nam nhân, bất quá cùng nhà mình lão công lại là hoàn toàn bất đồng loại hình. Người nam nhân này, cho người ta cái thứ nhất cảm giác chính là hư, từ trong xương cốt toát ra tới hư, nhưng cũng là một loại nhất hấp dẫn nữ nhân hư. hắn diện mạo thực tuấn tú, cái mùi rất cao, đặc biệt là đôi mắt. liệm diễm mắt đào hoa xem người thời điểm cùng phóng điện giống nhau cao hàn chỉ chú ý tới tiểu thê tử nhìn chằm chằm chính mình hảo huynh đệ tô triệt phát ngốc Hắn từ trước đến nay biết tô triệt lớn lên là thực tốt đào hoa vận cũng thực vượng thích hắn nữ nhân thậm chí đều có thể dùng liền tới hình dung vốn dĩ hắn đối hảo huynh đệ như vậy có nhân khí là không có gì cảm giác nhưng sẽ chết đương hiện tại nhìn đến tiểu thê tử nhìn chằm chằm hắn phát ngốc khi lại có một loại vô hình tức giận bắt đầu ấp ủ Ninh Nguyễn Tịch chỉ cảm thấy bên người áp khí lập tức thấp đi xuống. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là biến hóa này cũng đủ nàng lấy lại tinh thần. Nghĩ đến chính mình vừa rồi quấn trạng đều bị một ngoại nhân thấy được, tuy là bình tĩnh như nàng, cũng vẫn là nhịn không được đỏ khuôn mặt nhỏ. Nàng như vậy lại làm Cao Hàng nghĩ lầm nàng là thật sự đối tô triệt cố ý chuyện này, lại làm hắn liên tưởng đến cái kia dã nam nhân. Vốn dĩ liền không phải thực tốt tâm tình tại đây một khắc càng là trực tiếp hàng tới rồi đáy cốc. Lao công, cái này là ngươi bằng hữu sao. Ninh nhuế Tịch có chút kỳ quái nam nhân sắc mặt như thế nào trở nên như vậy kỳ quái, nhưng cũng biết nếu trong nhà có khách nhân tới, như vậy vắng vẻ nếu thực không lễ phép, chạy nhanh dò hỏi nam nhân. Cao hàn mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Tuy rằng ngày thường hắn cũng là mặt vô biểu tình. nhưng là hiện tại loại này mặt vô biểu tình lại mang theo điểm tối tam trầm mặc mà nhìn mắt trước mặt thẹn thùng tiểu thế tử lại nhìn xem bên kia họa thủy giống nhau huynh đệ lãnh đao đảo qua đi mới lãnh đạm mà nói hắn kêu tô triệt là ta bằng hữu ninh nhuế tịch lúc này mới vừa lòng rất có lễ phép mà chào hỏi ngươi hảo ngượng ngung a lần đầu tiên gặp mặt khiến cho ngươi nhìn đến như vậy chật vật bộ dáng nếu không ngươi tiến vào uống nước Tôi Triệt chỉ cảm thấy cái này tiểu tẩu tử còn rất thú vị, cùng chính mình kia chất phác ít lời đại ca tính tình thật là có như vậy điểm trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ý tứ ở bất quá, nhìn đại ca bởi vì chính mình mà biến đen mặt, tình trường cao thủ như hắn lại sao lại không hiểu nơi này loan loan đạo đạo. Chỉ là nếu như vậy để ý, kia vì cái gì ngày đó còn muốn đi ra ngoài uống rượu giải sầu, còn nói cái gì ly hôn. Thật là... Kết hôn nam nhân cũng là tang không dậy nổi nha. Đem buồn cười nuốt hồi bụng, Tô Triệt lắc đầu cự tuyệt Ninh nhuế Tịch đề nghị, không được. Đại ca, ta tưởng giúp ngươi đem đồ vật sách đến trong xe. Ngươi cùng tẩu tử khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta đi phía dưới chờ ngươi. Ninh nhuế Tịch rất tò mò cái này thực rõ ràng liền không phải cái gì hảo nam nhân Tô Triệt như thế nào sẽ cùng nhà mình lao công trở thành bạn tốt, mang theo loại này nghi vấn. Nàng nhìn chầm chầm tô triệt rời đi bóng dáng nhìn thời gian rất lâu. Mãi cho đến bên người truyền đến một câu hừ lạnh khi mới hồi phục tinh thần lại. Lao công, ngươi như thế nào như vậy à, như thế nào có thể không cùng ta nói liền một người trộm đi rồi đâu. Tưởng tượng đến nam nhân cư nhiên tưởng không cùng chính mình cáo biệt liền trộm rời đi, ninh nhuế tịch liền có chút không thoải mái. Nhìn nam nhân trong ánh mắt liền mang theo nào đó hủy khuất lên án. Chỉ tiết hiện tại tư duy đang ở để tâm vào chuyện vụn vặt nam nhân căn bản không hiểu nàng điểm này lên án là có ý tứ gì, chỉ là nghĩ đến vừa rồi tiểu thê tử nhìn chầm chằm tô triệt phát ngốc bộ dáng liền cảm thấy ngực buồn, nửa ngày lúc sau mới cứng đờ mà nói câu, dù sao ngươi cũng không để bụng Ai nói ta không để bụng Một tiếng khép kêu ở thanh âm chủ nhân phục hồi tinh thần lại trước xuất khẩu. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ đến chính mình cư nhiên như vậy trực tiếp, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. nhưng vẫn là thực quật cường mà ngẩng đầu nhỏ, một chút không lùi xúc mà nhìn chầm chằm trước mặt nam nhân. Cao hàn vốn dĩ đang nói kia lời nói thời điểm đều có loại từ bỏ ý tư ở, chờ nghe được kia thanh hờn rồi ai nói ta không để bụng khi, giống như ở đêm khuya ẩn nút nghe được phía trước động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc bén như kiếm ánh mắt quét về phía trước mặt tiểu nữ nhân. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi sâu thẳm không thấy đế, một đôi trong suốt sáng ngời, nào đó không nói gì trầm mặc chung. Nửa ngày lúc sau, Cao Hàn mới không phải thực xác định mà nỉ non, ngươi để ý. Ninh nhuế Tịch nghĩ hiện tại tuyệt đối không phải thẹn thùng thời điểm, có chút nguyên tắc tính vấn đề là không thể trốn tránh. Nàng không biết chính mình làm chuyện gì sẽ làm nam nhân có cái loại này không để bụng phỏng đoán, một loại cảm giác ủy khuất ở trong lòng tràn lan. Lên án mà nhìn chầm chằm trước mặt nam nhân, Ninh nhuế Tịch đỉnh thẹn thùng, từng câu từng chữ mà nói, ngươi là ta láo công, ta không để bụng ngươi ta để ý ai. Cao Hàn lại nhịn không được muốn cười, chỉ là cái này cười, thấy thế nào như thế nào chua sót. Vốn là sâu thẳm đôi mắt lúc này như là che sương mù giống nhau, càng thêm thấy không rõ bên trong ẩn chứa cái gì. Chỉ là cái loại này yêu thương trầm trọng cảm xúc, áp bách đến ninh nhuế tịch đều có loại mạc danh hít thở không thông cảm. Để ý, Cao Hàn lẩm bẩm, nghĩ một cái cùng nam nhân khác gặp lén người hiện tại lại nói để ý chính mình, chuyện này thấy thế nào như thế nào buồn cười. Chỉ là, xoay đầu không hề cùng nữ nhân đối diện, Cao Hàn không nói gì mà thở dài, lầm bầm lầu bầu mà lẩm bẩm, để ý ta nói, lại như thế nào sẽ cùng khác. Lời nói chỉ nói một nửa liền dừng lại. Ninh Nguyễn Tịch lại cảm thấy nam nhân lúc này bộ dáng thoạt nhìn rất kỳ quái. Đặc biệt là kia nỉ non chưa nghe do nói, càng là làm nàng có nào đó cảm giác bất an. Nàng đã sớm phát hiện, chính mình thân thể này cùng nam nhân chi gian khẳng định đã xảy ra cái gì. rất nhiều thời điểm nam nhân nhìn chính mình ánh mắt đều là phẫn nộ nhưng là bị cưỡng chế chế thực mau lại chậm rãi trở về bình tĩnh nghĩ vậy ninh nhuế tịch tâm liền chậm rãi an tĩnh xuống dưới nhìn chăm chăm nam nhân kia trương ngạnh lạng anh tuấn mặt ninh nhuế tịch từng câu từng chữ thực nghiêm túc mà nói lão công có phải hay không chúng ta chi gian có cái gì hiểu lầm lại hoặc là ở ta mất trí nhớ phía trước đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm ngươi có loại cảm giác này chúng ta là phu thê ngươi là ta lão công ta là lão bà ngươi là về sau muốn lẫn nhau ngâng đỡ quá cả đời người ngươi là ta như vậy quan trọng người ta không để bụng ngươi còn có thể tại trang ai lại có ai càng đáng giá ta để ý ninh nhuế tịch nói lời này cũng không phải vì lừa tình mà là xuất từ nàng thiệt tình mấy ngày nay ở chung nàng đã sớm nhìn ra nam nhân là cái thực bị động nam nhân hắn đôi rất nhiều chuyện đều không sao cả hắn là quân nhân Hắn cùng mặt khác quân nhân giống nhau, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở quốc gia ít lợi thượng, đối với chính mình sự tình, lại lại như vậy không để bụng. Nam nhân đối chính mình không để bụng, chuyện này làm ninh nhuế tịch cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì, liền chính mình đều không để bụng người, còn có thể tại chăng ai đâu. Nam nhân phía trước câu kia theo bản năng mà đáp lời, giống như là đem nàng trong lòng bất an bậc lửa, làm nàng thật lâu mà bất an. Trọng sinh lúc sau. Nàng lần đầu tiên cảm thấy như thế mờ mịt. Thấy nam nhân còn ở trầm mặt, Ninh Nguyễn Tịch lại tiếp tục nói, ta hiện tại là mất trí nhớ, sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ. Ta không dối gạt ngươi, ta là thật sự đem tất cả mọi người đã quên. Đã quên chính mình là ai, đã quên ba mẹ, cũng đã quên ngươi cái này lão công, cũng đã quên chúng ta đã từng phát sinh sự tình. Ta là tò mò vì cái gì chính mình tỉnh lại thời điểm trên tay có thương tích. Vì cái gì sẽ cắt cổ tay tự sát, nhưng ta càng biết, những cái đó đều là không tốt qua đi. Nếu ông trời làm ta đã quên, vậy đã quên đi. Hiện tại quan trọng không phải qua đi, mà lại như thế nào đem chúng ta nhật tử quá đi xuống. Ninh Nhuế Tịch tạm dừng nuốt nuốt nước miếng, trần trơ hạ, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, nghiêm túc mà nhìn nam nhân, lao công, mặc kệ chúng ta phía trước đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, khiến cho chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Một lần nữa bắt đầu Cao hàn giật mình mà nhìn trước mặt tiểu thê tử Trong trí nhớ tiểu thê tử Là nhát gan yếu đuối, Không dám cùng chính mình đối diện Liền chỉ có vài lần phu thê trong sinh hoạt Đều cứng đờ đến như là bị cưỡng gian giống nhau Hắn là quân nhân Bản thân mà nói là thực không thích loại này Nhát gan đến yếu đuối nữ nhân Nhưng là Hắn là nam nhân Nếu đều kết hôn liền phải gánh vác khởi một người nam nhân trách nhiệm tới Hiện tại Cái này luôn luôn nhát gan yếu đối tiểu thế tử, lại dùng như vậy kiên định ánh mắt dung cảm mà cùng chính mình nói một lần nữa bắt đầu, thật sự có thể chứ? Ninh nhuế Tịch đang chờ nam nhân trả lời, bởi vì khẩn trương, tay nhỏ đều tốn thành nắm tay. Cao Hàn còn lại là ở tự hỏi. Nửa ngày về sau, hắn rốt cuộc đứng lên, ở Ninh nhuế Tịch khẩn trương nhìn chăm chú chung chậm rãi xoay người sang chỗ khác, rồi sau đó sâu kín mà nói, không cần tưởng quá nhiều. Đây là cái gì đáp án? Được đến một cái cùng trong dự đoán hoàn toàn không có quan hệ đáp án, Ninh Nguyễn Tịch dùng sức chấp trước mắt, theo bản năng mà trả lời nói, Lão công, ý của ngươi là... Ngươi là lão bà của ta. Cao Hàn quay đầu lại, nhìn ngồi ở trên sofa có vẻ phá lệ nhỏ sinh thế tử, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí chấm thấp, mang theo một loại nói không nên lời mị hoặc. Ở nam nhân nhìn chăm chú chung, Ninh Nguyễn Tịch lại ngoài ý muốn đỏ mặt. Ta đi trước. Đây là ta liên hệ phương thức, nếu có việc nói liền dựa theo mặt trên điện thoại tìm ta. Nhưng là đây là cao hàn ở bộ đội tư nhân liên hệ phương thức, trong tình huống bình thường là không cho người khác. Hán Vốn Di cũng không chuẩn bị cấp tiểu thê tử, nhưng là hiện tại lại đột nhiên như vậy quyết định. Ta đã biết. Lao công, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền thoái. Ninh Nguyễn Tịch trực tiếp bỏ qua nam nhân câu kia không nói xong nhưng là, khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra điểm Mỹ Hoa Nhi tới. kia láo công ta đưa ngươi. biết bộ đội quy củ thực nghiêm khắc, ninh nhuế tịch cũng không hề bà ba mụ mụ địa, trực tiếp mặc vào giày hướng phòng phóng đi, chờ ta một chút, ta đổi hảo quần áo lập tức liền ra tới. Tẩu từ đâu? tô triệt duôi trưởng cổ hướng cao hàn phía sau nhìn nhìn, ở xác định không thấy được cái kia nhỏ sinh thân ảnh khi, tò mò hỏi, mới vừa nhìn đến tiểu tẩu tử cứ thế cấp, còn tưởng rằng nàng là luyến tiếc đại ca đi đâu, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Cao Hàn vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, thâm thúy con ngươi dựng dục nào đó mặc danh hàng quang. Nhìn quét hạ còn đám xương lượn lờ phương xa, lại quay đầu nhìn cái này chính mình tốt nhất huynh đệ, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, ta không ở nhà, có việc chiếu ứng một chút. Tô triệt không chút do dự gật đầu, một cái tắt chụp ở hắn trên vai, động tác cùng tuấn tú hình tượng hoàn toàn bất đồng thô lô dũng cảm, đây là tự nhiên. Yên tâm đi, đại ca, có ta ở đây. Không ai dám khi dễ tiểu tẩu tử. Cao hàn đạm mạc gật đầu. Tô triệt cũng không cho là đúng, từ nhận thức ngày đầu tiên bắt đầu, hắn chính là như vậy. Bất quá, cũng chỉ có hắn như vậy người quen mới biết được, cao hàn người này, là tiêu chuẩn ngoài lạnh trong nóng. Hắn bề ngoài giống một đoàn tre không nhiệt hàn băng, nhưng là hiểu biết người của hắn biết giải, hắn tâm lại xa so bề ngoài tới mềm mại. Là hiện tại đi vẫn là Tô Triệt cũng làm không rõ hiện tại rốt cuộc là cái gì chẳng huống chỉ phải thử thăm dò hỏi câu. Cao Hàn lại lắc đầu, quay đầu lại nhìn tiểu khu cửa thang lầu. Thức mau, một cái tiểu tiếu thân ảnh lấy cùng hình tượng hoàn toàn không hợp tốc độ và ra, chờ nhìn đến đứng ở kia người khi thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đại đại tươi cười tới, lao công. Tô Triệt kinh ngạc phát hiện, vẫn luôn mặt vô biểu tình thế cho nên bị người coi là diện than đại ca. Tại đây một khắc, khỏe miệng thế nhưng giơ lên nho nhỏ độ cung. Cái này độ cung thật sự rất nhỏ, thậm chí một lần bị hắn cho rằng là chính mình ảo giác. Xem ra cái này tiểu tẩu tử cùng đại ca quan hệ vẫn là thực không tồi. Nhưng là nói như vậy, vì cái gì? Nghĩ đến ngày đó khắc thường mà lôi kéo chính mình đi quán ba mua say đại ca, lại liên tưởng đến lúc sau truyền lại ngôn cái gì tự sát sự tình, tô triệt lắc đầu, bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Tiểu phu thê chi gian sự tình, quả nhiên không phải hắn loại này người ngoài có khả năng hiểu biết. Lao công. Ninh Nguyễn Tịch cũng ý thức được chính mình biểu hiện quá kích động chút, càng tới gần bước chân càng nhỏ, bất qua ánh mắt vẫn là dạng rỡ bắt mắt, trước sau như một trong suốt sáng ngời. Cao hàn trầm mặc mà chiều nàng gật đầu ý bảo, cũng không nói lời nào, đang xem đến tiểu thê tử lại đây lúc sau liền chuẩn bị lên xe. Ninh Nguyễn Tịch biết nam nhân chất phác không thú vị, Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng khó hiểu phong tình đến loại tình trạng này. Nàng nói đưa hắn, chính mình đều xuống lầu tới hắn cũng không nói câu nói. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng đưa liền thật sự chỉ là đến dưới lầu nhìn hắn rời đi. Đâu nhỏ dối dám, nhìn nam nhân trong ánh mắt cũng mang lên một tia bất mãn lên án. Tô triệt biết loại này thời điểm là không thích hợp chính mình xuất hiện, nói cái gì đều không nói trực tiếp chui vào trong xe. Chỉ là từ cửa sổ xe nhìn bên kia nam cao nữ lùn, nữ nhân ngẩng đầu, nam nhân cúi đầu hình ảnh, thế nhưng cảm giác dị thường hài hòa. Bao phủ ở hai người chi gian kia nhàn nhà tấm áp cùng ăn ý, cũng làm hắn tự giác mà đừng khai đôi mắt. Lao công. Ninh Nguyễn Tích biết, tuy rằng nói ở chuyện tình cảm thượng mọi người đều thói quen nhà gái chủ động. Nhưng là đối mặt như vậy vô tình thú nam nhân. chờ hắn chủ động tuyệt đối so với e giờ quốc cùng vũ em em mở quốc quyết liệt còn muốn tới đến không có khả năng huống hồ bọn họ hiện tại là phu thê tự nhiên cùng giống nhau yêu đương người bất đồng ninh nhuế tịch như vậy an ủi chính mình vì thế lại ngọt ngào mà kêu một tiếng nam nhân vẫn là trầm mặc nhưng là lại cúi đầu đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mặt thực hiển nhiên là ở nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện nhìn đến nam nhân hành động ninh nhuế tịch chỉ có thể an ủi chính mình tốt xấu hắn vẫn là có điểm phản ứng người không thể quá lòng tham muốn thấy đủ thường nhạc lao công đây là ta cho ngươi mua ta biết các ngươi bộ đội có quy củ không thể mang bội sức nhưng đây là ta một chút tiểu tâm ý ta cũng không cần ngươi tùy thân mang theo chỉ cần đặt ở trụ địa phương thì tốt rồi ninh nhuế tịch từ trong túi móc ra một cái ngọc thạch phật di lặc ngọc thạch bị tơ hường hệ nằm xoay trên tuyết trắng tiểu thủ thủ tâm Ở sơ thần dương quang hạ phản xạ ra nhàn nhạt thủy quang. Ngọc Thạch cũng không lớn, nhưng là điêu khắc lại là thực tinh xảo, Phật di lạc thoạt nhìn ngây thơ chất phác, vừa thấy liền biết không phải vật phàm Thấy nam nhân thật lâu không rỗi tay tiếp đồ vật, Ninh nhuế Tịch cũng có chút hệ hoài, Nhưng là thực mau lại bình thường trở lại, Trực tiếp ôm đồm quá nam nhân bàn tay to, Đem Ngọc Thạch hướng hắn lòng bàn tay một phương, hung ba ba mà nói, ta mặc kệ. Dù sao đây là ta cho ngươi. Mặc kệ ngươi có thích hay không ngươi đều phải cầm. Cao hàn nhấp môi tự hỏi cái gì, nhưng làm ninh nhuế tịch tiên tâm chính là, hắn cuối cùng vẫn là buộc chặt lòng bàn tay, theo sau đem ngọc thạch đặt ở áo khoác trong túi. Ninh nhuế tịch lúc này mới vừa lòng chút, sau đó nhớ tới cái gì dường như có chút ngượng ngùng mà lẩm bẩm, Ta biết này khối ngọc thạch chất lượng không phải thực hảo, cũng không quý. Nhưng ta hiện tại không có tiền, nô, no. chờ ta về sau công tác kiếm tiền lại cho ngươi mua cái tốt. Ngươi hiện tại không chuẩn ghét bỏ. Nói cách khác Ninh Nguyễn Tịch thực nỗ lực mà nghĩ, nửa ngày lúc sau mới rốt cuộc nghĩ ra trừng phạt, đôi mắt cười tủm tỉm mà nói, liền ra pháp xử trí. Tuy là lạnh nhạt như cao hàn, đang nghe đến những lời này khi cũng nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Ninh Nguyễn Tịch lại vẫn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà nhìn đến nam nhân cười. Trong tích tắc đó, nàng cả người đều ngây dại, nhìn nam nhân đẹp miệng cười, trước mắt nháy mắt tràn ra hoa. Nàng nhớ tới bốn chữ, xuân về hoa nở. Mặc kệ ninh nhuế tịch như thế nào không tha, đến cuối cùng thời điểm, chia lịa là cần thiết. Chờ đến hồi quá ra, nhìn trống trải khoang phòng. Chẳng qua ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, phòng không khí đều dường như trở nên lạnh băng giống nhau, lạnh cam căm Liền tính ninh nhuế tịch lại như thế nào nỗ lực, trên mặt cũng vẫn là lộ ra mất mát tạm đạm. Hán ba Ninh mẫu ngồi ở trên sofa sửa sang lại đồ vật. Nhớ tới cái gì dường như đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên chính xem TV Ninh Phụ. Làm sao vậy? Ninh Phụ là đại học giáo thụ, chỉ cần không đi học còn thừa thời gian đều ở nhà đợi. Tuy rằng vừa mới đến 50 tuổi, ở học thuật giới còn xem như tuổi trẻ nhất tộc, nhưng Ninh Phụ đã qua thượng dưỡng lao sinh hoạt. trừ bỏ đi học ở ngoài thời gian, chính là đãi ở nhà nhìn xem báo chí hạ chơi cờ gì đó. Ninh mẫu đem sửa sang lại ra tới đồ vật đặt ở một bên trên bàn trà, ấp uống nửa ngày, trộm nhìn hạ bảo mẫu không ở, mới nhỏ giọng mà nói, ngươi có cảm thấy hay không tiểu tịch trở nên có điểm không quá giống nhau. Cái này lời nói, nàng đã sớm từng nói, nhưng lại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, trong lòng cũng biết loại chuyện này nói ra là không tốt lắm. Nhưng là, hiện tại, nàng lại thật sự là nhịn không được. Nghĩ đến ngày hôm qua sách theo một túi hoa quả trở về ăn một bữa cơm liền lập tức đi rồi nữ nhi. Ninh mẫu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lời nói vừa nói xuất khẩu liền trở nên đơn giản. Trước kia tiểu tịch chính là thích nhất ăn hành tây xào thịt, còn có rau cần cọng hoa tỏi non gì đó, đều là nàng thích ăn. Nhưng là ngươi xem ngày hôm qua, bảo mẫu chuyên môn làm những cái đó đồ ăn, nàng hoàn toàn không núp đích, ngược lại là đem kia chén tảo tía trứng canh uống lên cái sạch sẽ. đứa nhỏ này chẳng lẽ là lần trước nằm viện ninh mẫu cũng không nói xong chỉ là cầm ngón tay chỉ chính mình đầu góc, ý tứ lại là rõ ràng ninh phụ lại hoàn toàn không cho là đúng đừng ở kia suy nghĩ vớ vẩn tiểu tịch đây là tùy ta bác sĩ đều nói chỉ cần đem thân thể hảo hảo dưỡng liền không có việc gì chính là ninh mẫu vẫn là không bông tay trước kia nữ nhi nhát gan đến cùng gì giống nhau nhưng là hiện tại nếu không phải người kia vẫn là nàng quen thuộc Chỉ sợ nàng đều cho rằng cái kia mỗi ngày kêu chính mình mẹ nó người là người khác nữ nhi. Ninh nhuế Tịch không biết chính mình ba mẹ liền chính mình gần nhất biến hóa sự tình nghị đến cái gì. Nàng hiện tại mỗi ngày đều rất bận. Nam nhân không ở, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, huống hồ nàng hiện tại sự tình như vậy hảo. Chứ bỏ thích hứng hoàn toàn mới sinh hoạt ngoại, nàng còn muốn vội vàng cấp tân gia làm trang hoàng, tìm công tác cũng là cần thiết. Chỉ là cơm là một đốn đốn ăn. việc này a cũng đến từng cái mà làm từ nam nhân sau khi rời khỏi nàng liền bắt đầu xuống tay trang hoàng sự tình Phong thiết kế gì đó đều là nàng thân thủ thao đao nàng trước kia tuy rằng làm bạn xuất thân nhưng là cũng chọn học quá trong nhà thiết kế tuy rằng không tính là tinh thông nhưng là phòng ở là chính mình trụ chỉ cần chính mình mới hiểu biết chính mình chân chính muốn chính là cái gì dù sao có điểm tì vết gì đó cũng không cái gọi là Ở tim đọc vô số tư liệu, Ninh Nguyễn Tịch Hoa suốt một tuần thời gian mới đưa thiết kế bản thảo làm ra tới. Trong lúc này, nàng liên hệ mấy nhà thành phố tương đối tốt trang hoàng công ty, đem tài liệu linh tinh sự tình đều đính hảo. Hiện tại liền chờ thiết kế bản thảo vừa ra tới liền trực tiếp khởi công. Thiết kế bản thảo hoàn công cùng ngày, Ninh Nguyễn Tịch không lại tiếp tục làm việc. Đem tạp gì đó lấy hảo, bắt đầu ra cửa đi dạo phố. Tại đây đoạn thời gian... Nàng xem như không sai biệt lắm đem chính mình thân thể này thân phận thăm dò. Ninh Nguyễn Tịch, 23 tuổi, vừa mới ép đại tốt nghiệp, học chính là kế toán. Tốt nghiệp lúc sau không có tìm công tác, trực tiếp bị quải đi kết hôn. Kết hôn lúc sau cũng không có nghĩ công tác gì đó, trực tiếp đương nổi lên gia đình bà chủ. Kia trương tốt nghiệp chứng nàng xem qua, cũng đi trên mạng bái đủ hạ trường học tình huống. Cùng nàng kia trương hát đại bà thạc sĩ tốt nghiệp chứng bất đồng. Ad cực kỳ một khu nhà đại học hàng ba, Chỉ sợ cái này bản tôn liền tính không kết hôn, muốn tìm công tác cũng là thực khó khăn. Chỉ là nhìn lướt qua, Ninh Nguyễn Tịch liền từ bỏ lợi dụng đối phương bằng cấp đi làm cái gì sự tình. Xem ra nàng vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể ở trên mạng tiếp một ít công tác, chờ đi lớp học ban đêm bổ đi học lịch gì đó, lại đi công ty. Thời gian rất ngắn, Ninh Nguyễn Tịch liền đem chính mình tương lai kế hoạch quy hoạch hảo. Đến nỗi trong khoảng thời gian này chi tiêu gì đó, dùng tất cả đều là nam nhân ném cho nàng kia trương tạp. Tạp thượng tiền cùng nàng gặp qua tiền so sánh với thật sự không tính là nhiều, nhưng là một bút một bút chi tiêu nàng tất cả đều nhớ xuống dưới. Liên tính hiện tại nam nhân là nàng lão công, nàng cũng sẽ không làm làm người dưỡng sâu gạo. Nô, no, bất quá nếu là về sau nàng kiếm đủ tiền không nghị công tác, lại làm lão công dưỡng cũng là không tồi. Chỉ là này giữa hai bên. Tuy rằng đều là bị người dưỡng, tính chất lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá 10 phút thời gian, ninh nhuế tịch liền thu thập hảo, sách theo bao bao ra cửa. Nàng hôm nay phải làm, là hảo hảo thả lỏng khao một chút chính mình. Nàng đi trước thẩm mỹ viện làm trương nam tạp, làm cái sơ sau đó lại đi cửa hiệu cắt tóc đem hiện tại kiểu tóc thay đổi. Nàng phát hiện, muốn nói thân thể này so kiếp trước nàng cường, đó chính là diện mạo thượng. Trước kia nàng diện mạo chỉ có thể xem như bình thường, nhưng là hiện tại gương mặt này lại là thanh tú khả nhân. Đã có như vậy hảo tài liệu, không hảo hảo lợi dụng nói là muốn tao sẽ đánh. Bất quá nàng cũng không có làm quá nhiều xử lý, chỉ là làm nhà tạo mẫu tóc giúp nàng đem đầu tóc tu, đem phía trước nghiêng tóc mái biến thành trung phân. Chờ đến một giờ sau từ cửa hiệu cắt tóc ra tới, cả người liền trở nên tinh thần tự tin lên. Lại kế tiếp. Nàng lại đi mấy nhà tính giới nhiều lần so cao trong tiệm mua thích hợp quần áo của mình. Trong nhà những cái đó gen phấn phấn quần áo, đều mau đem nàng đôi mắt cấp lóe mù. Chờ đến này đó đều làm xong, Ninh Nhuế Tịch mới rốt cuộc vừa lòng. Nhìn trên tay tràn đầy đồ vật, khoe miệng tươi cười càng thêm sán lặn lên. Nhuế Tịch Đương nàng ăn mặc tân mua quần áo đang chuẩn bị hướng bên cạnh nhà ăn, một cái xa lạ thanh em gọi lại nàng. Ninh Nhuế Tịch ngẩng đầu, mở miệng kêu nàng. Là cái thật xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Tuổi cung hiện tại nàng không sai biệt lắm, nhưng là trang điểm lại là xa xỉ nhiều. Lộ vai thấp ngực áo trên, bao mương váy, đem nàng gợi cảm đến thân thể đột có vẻ vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch ngầm đầu, nữ nhân càng hưng phấn, sách theo bọc nhỏ dẫm lên giày cao gót kích động mà đã đi tới. Nguyễn Tịch, thật là ngươi nhà Ninh Nguyễn Tịch biết trước mắt người này khẳng định là nhận thức ban đầu Ninh Nguyễn Tịch, chỉ là nàng không phải nàng. Cho nên, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là, chờ đến nữ nhân đi đến trước mặt, Ninh Nhuế Tịch tài lược mang xin lỗi mà nói. Nữ nhân giật mình mà nhìn Ninh Nhuế Tịch, trên dưới nhìn vài biến, mới ngẩng đầu, Nhuế Tịch ngươi đang làm cái quỷ gì? Ta là ngô hàm A, sẽ không mới vừa tốt nghiệp ngươi liền không quen biết người đi. Đối mặt nữ nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cùng không cao hứng đáp lời, Ninh Nhuế Tịch nhưng thật ra thong dong thật sự. Ở biết người tới thân phận lúc sau. Mới thản nhiên thở dài, ngượng ngùng A, nô hàm. Ta khoảng thời gian trước đã xảy ra điểm sự, mất trí nhớ, cho nên. Mất trí nhớ chuyện này tuy rằng có điểm mất mặt, cũng sẽ làm người bái hỏi không bỏ. Nhưng là, dấu giếm gì đó tuyệt đối không phải lâu dài chi đạo, dù sao sớm muộn gì đều sẽ bị người biết đến, còn không bằng nói thẳng ra tới, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay. Nô hàm kinh ngạc mà nhìn trước mặt bình thản lung dung người. Nếu không phải trên đời này không có cái loại này hoàn toàn tương đồng hai người, chỉ sợ nàng sẽ cho rằng chính mình nhận sai người. Đồng học 4 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch như vậy bình tĩnh bộ dáng. Trong trí nhớ Ninh Nguyễn Tịch, luôn là túi đầu xúc thân thể, nói chuyện thanh âm cũng là nho nhỏ cùng mèo kêu giống nhau, cùng trước mắt cái này hoàn toàn không giống nhau nha. Đánh giá lúc sau, nô hàm cảm khái thâm hậu mà nói câu, xem ra nhuế Tịch ngươi gần nhất biến hóa không nhỏ a Bất quá, đối với Ninh Nguyễn Tịch nói mất trí nhớ sự tình tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không có lập tức hỏi, mà là đánh giá hạ bốn phía, chỉ vào cách đó không xa một nhà hàng nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi vừa rồi cũng là ở tìm nhà ăn, nếu không chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tốt nghiệp về sau liền không chạm mặt, có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi đâu. Không dò hỏi quá nhiều chỉ là ngô hàm một cái theo bản năng mà hành động, lại thắng được Ninh Nguyễn Tịch hảo cảm. Nàng thích loại này cử chỉ khéo léo không bà tám người. Hảo a, Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu lên, khoe miệng gợi lên, tươi cười tươi đẹp như lúc ban đầu thăng Thái Dương. Tốt! Hai vị tiểu thư thỉnh chờ một lát. Chờ phục vụ sinh cầm thực đơn rời đi, Ninh Nguyễn Tịch mới quay đầu lại nhìn nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc nô hàm, trên mặt lộ ra đẹp tươi cười, làm sao vậy? Nô hàm là thật sự thực kinh ngạc với Ninh Nguyễn Tịch trên người thay đổi. Cung tầm 4 năm. Nàng còn không có chưa bao giờ biết ninh nhuế tịch có một ngày sẽ hào phóng đến nói chính mình ăn cơm. Nàng cùng ninh nhuế tịch quan hệ tính không tốt, hơn nữa nào đó sự tình quan hệ, hai người chi gian so với giống nhau đồng học quan hệ còn muốn đạm thượng một ít. Trước kia chạm mặt thời điểm liền cười cười đều là không có khả năng sự tình, hiện tại lại ngồi ở cùng nhau mặt mang tươi cười nói chuyện phía ăn cơm, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy bừng tỉnh. Nô hàm bắt tay chống cảm. tinh xảo mỹ giáp làm nổi bật đắc thủ thượng làn da trắng nón ngón tay đường cong tuyệt đẹp thon dài lại xứng với nàng kia mỹ diễm diện mạo cùng nóng bỏng dáng người hoàn toàn chính là nam nhân yêu nhất nữ nhân ghét nhất vưu vật loại hình ở thương trường chinh chiến nhiều năm ninh nhuế tịch đã sớm học xong không trông mặt mà bắt hình dòng huống hồ lấy nàng nhất quán thức người trực giác xem nô hàm tuyệt đối không phải cái loại này lấy mạo kỳ người văn hóa thấp bình hoa còn nữa nàng nhất cử nhất động Tuy rằng tùy ý, lại mang theo một loại che giấu không được quý khí. Loại này ưu nhã, là ở trải qua trường kỳ lễ nghi giáo dục chung mới có thể hình thành. Cho nên ở Ngô Hàm đánh giá Ninh nhuế Tịch đồng thời, Ninh nhuế Tịch cũng đem nàng đánh giá cái hoàn toàn. Đồng thời ở trong lòng đối thân phận của nàng làm cái phán định. Cái này chỉ biết tên nữ nhân, hẳn là cái gia cảnh pha phong thiên kim đại tiểu thư đi. Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ta tuyệt đối không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền có người sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Người nói mất chi nhớ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá, nếu là không có phương tiện giảng nói cũng không quan hệ, dù sao ta cũng không phải phi biết không có thể. Ngô hàm nhưng thật ra trực tiếp thật sự, nghe được ninh nhuế tịch lời nói liền trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ sự tình nói ra. Ninh nhuế tịch đáy mắt ý cười càng thêm nồng hậu, không có bởi vì ngô hàm lời nói sinh khí. Mà là chậm rãi cười khai, kỳ thật cũng không có gì, chính là đột nhiên tưởng khai mà thôi. Ngươi biết không? Ta kết hôn. Tứ ngô hàm cùng chính mình nói chuyện khẩu khí, Ninh Nguyễn Tịch đoán được thân thể này bản tôn khẳng định không phải nhân duyên đặc biệt tốt cái loại này người. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ, đơn giản nói mấy câu xuống dưới, Ninh Nguyễn Tịch đối ngô hàm ấn tượng vẫn là phi thường tốt. Không phải không có phương tiện nói, chỉ là ta cũng không rõ lắm. Người trong nhà cảm thấy nói những cái đó sự sẽ làm ta không cao hứng, cho nên liền gặp ta. Bất quá không biết cũng không quan hệ, như bây giờ khá tốt. Ta tưởng trước kia những cái đó sự cũng không phải cái gì thật cao hứng sự tình, nói cách khác ta cũng sẽ không mất trí nhớ không phải sao? Giống như bây giờ một lần nữa bắt đầu, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ vẫn là thứ tốt. Linh nhuế tịch ở mỉm cười thời điểm, ánh mắt tươi đẹp, khoe miệng dơ lên độ cung, gương mặt kia nho nhỏ má lúm đồng tiền. đều say lòng người ngọt. Ngô Hàm nghe được nàng nói như vậy sững xuất hạ, nửa ngày về sau mới tán đồng gật đầu, "Ngươi như bây giờ sắc thật so trước kia thảo hỉ nhiều. Đúng rồi, ngươi nói ngươi kết hôn. Người lão công là ai? Ngươi kết hôn sự ta đều còn không có nghe người ta nói quá." Ninh Nhụy Tịch vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị Ngô Hàm một câu cấp đánh gãy, "Chẳng lẽ là Đường Á Thành? Thiên, ngươi sẽ không theo ta nói." ngươi thật sự cùng đường á thành người kia kết hôn đi ngô hàm càng nói càng kích động đến cuối cùng thế nhưng trực tiếp từ ghế trên đứng lên động tĩnh đại đến liền bên cạnh trên bàn người đều tò mò mà nhìn lại đây linh nhuế tịch tuy rằng bình tĩnh nhưng cũng sẽ không bình tĩnh đến bị nhiều người như vậy nhìn còn có thể thờ ơ đặc biệt là ngô hàm trong miệng cái tên kia rõ ràng là cái hoàn toàn xa lạ nhưng là nghe được thời điểm lại từ thân thể chỗ sâu trong vụt ra một loại khó nén chua sót Cái này cảm giác, làm ninh nhuế tịch theo bản năng mà nhữ hàm mi Nô hàm tính cách là cùng nàng bên ngoài hoàn toàn bất đồng trực tiếp nóng bỏng, tuy rằng kia bị ninh nhuế tịch kéo về tại chỗ ngồi xuống, nhưng vẫn là nhịn không được tiếp tục nhắc mãi, ngươi thật sự cùng đường Á Thành kết hôn. Đường Á Thành Ninh nhuế tịch nhấp khẩu trà, vốt trên tay nhẫn kim cương cũng không phải rất lớn viên, nhưng cho nàng mang đến yên ổn cảm lại không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Không phải. Ta láo công không phải hắn. Bất quá, cái này kêu đường Á Thành chính là ai? Ta không nhớ rõ người này. Phía trước nghe được Ninh Nguyễn Tịch nói mất trí nhớ thời điểm ngô hàm còn tưởng rằng là lấy cớ, nhưng là hiện tại, đối với này song tươi đẹp thuần tịnh đôi mắt, nàng lại mở mịt cắn cắn môi, mới giật mình mà nói, ngươi thật sự mất trí nhớ. Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được cười, đương nhiên là sự thật. Lại không phải cái gì chuyện tốt, có cái gì thiệt hay giả. Nô Hàm vốn dĩ đối Ninh Nhuế Tịch sự tình là không có gì hứng thú, rốt cuộc đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Lần này chủ động chào hỏi cũng bất quá là buôn bốn năm đồng học tình thôi. Nhưng là hiện tại, đang xem đến Ninh Nhuế Tịch thay đổi lúc sau, lại nhịn không được muốn bắt chuyện. Vậy ngươi liền đường Á Thành đều không nhớ rõ. Nô Hàm tò mò hỏi. Ninh Nhuế Tịch hiện tại trên cơ bản có thể đoán được cái này đường Á Thành cùng thân thể này bản tôn quan hệ khẳng định không bình thường. Nam nữ chi gian quan hệ, không bình thường, chính là tình yêu nam nữ, liền Ngô Hàm đều nói như vậy nói, như vậy chỉ có thể là bạn trai hoặc là đối tượng thầm mến quan hệ. Nàng không biết cái kia Đường Á thành rốt cuộc là ai, nhưng là là con La là Mã đều cùng nàng không quan hệ. Nàng hiện tại là đàn ông có vợ, lão công tuy rằng không lãng mạn nhưng thắng ở đủ ổn trọng, đối nàng cũng là thứ tốt. Đến nỗi mặt khác, đều dâu ria. Liên tính bọn họ chi gian thật là nam nữ bằng hữu. cũng từ nàng lựa chọn kết hôn bắt đầu, kia hết thể đều là đi qua. Không nhớ rõ. Nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng tươi cười lại không có nửa điểm miễn cưỡng, bất quá cũng không quan hệ, lại không phải cái gì rất quan trọng người. Nô hàm đem thái độ thản nhiên ninh nhuế tịch từ trên xuống dưới đánh giá thật dài thời gian, cuối cùng mới ta rất ngàn cân gánh nặng gánh giường như đại thở phào nhẹ nhõm. Phía trước vẫn là ưu nhã mà ngồi, hiện tại lại là không hề hình tượng mà hướng lưng ghế thượng mở dựa Mắt đẹp nửa mị, xem ra ngươi tưởng khai. Như vậy thì tốt rồi. Đường Á thành người kia, thật không thích hợp ngươi. Đối với cái này đánh giá, Ninh nhuế Tịch không đáng đáp lại. Cái kia kêu, kêu đường Á thành nam nhân rốt cuộc như thế nào, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng sinh mệnh có lẽ đã trải qua rất nhiều khách qua đường, cái này kêu đường Á thành chính là trong đó một cái, dâu riêng một cái. Hiện tại, quan trọng là, là cái kia làm nàng dừng lại xuống dưới nam nhân. Nghĩ đến cái kia luôn là mặt vô biểu tình nhưng có một đôi có thể nói đôi mắt nam nhân, Ninh nhuế Tịch lại nhịn không được muốn cười. Nàng không biết hiện tại loại tình huống này có phải hay không gọi là luyến ái, nhưng là, nghĩ đến nam nhân, nàng sẽ cảm thấy an tâm. Nhìn dường như đã quên chính mình tồn tại con trai độc nhất nghĩ đến sung sướng Ninh nhuế Tịch, nô hàm biểu tình trở nên có chút kỳ quái. kia kỳ quái biểu tình rốt cuộc khiến cho Ninh nhuế Tịch chú ý, đôi mắt chớp chớp, làm sao vậy? Nô hàm vẫn là dùng loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn tươi cười đầy mặt Ninh Nguyễn Tịch, mãi cho đến đối phương trên mặt tươi cười bắt đầu phát cương mới suy sụp mà thở ra, ngữ khí nói không nên lời là hâm mộ vẫn là mất mát như thế nào, xem ra ngươi hiện tại thực hạnh phúc. Ngươi lão công hẳn là người rất tốt đi. Vô luận cái nào nữ nhân, ở bị hỏi vấn đề này khi đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ đến cái kia tuy rằng trầm mặc nhưng là thực săn sóc nam nhân, nhịn không được cười. Ít nhất hiện tại xem ra là thực tốt. Ta không nhớ rõ trước kia chính mình là bộ dáng gì, cũng không biết trước kia làm chút chuyện gì, nhưng là ta hiện tại tưởng khai, sinh hoạt là kinh doanh ra tới. Cho nên, liền như bây giờ vẫn là thực tốt. Ninh nhuế tịch trên mặt tươi cười, điềm tính đạm nhiên, xem đến ngô hàm lại là một trận hoảng hốt. Như vậy ta cứ yên tâm đi. Đường Á thành nam nhân kia ngô hàm như là nhớ tới cái gì thực ghê tẩm sự tình giống nhau. vừa mới chuẩn bị nói cái gì trần trơ hạ vẫn là nhịn xuống chỉ cần ngươi hiện tại quá đến hảo là được khi nào có thời gian nói đem ngươi lão công kêu ra tới đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm a ninh nhuế tịch không để ý đến ngô hàm không nói xong nói chỉ là cười đáp ứng hảo a bất quá ta lão công là quân nhân giống nhau đều ở bộ đội nếu là có thời gian nói liên ước ngươi ra tới cùng nhau tụ tụ đúng rồi ngươi hiện tại ở đâu đi làm Muốn biết sự tình đều đã biết, nô hàm đúng lúc mà nói sang chuyện khác. Nói đến cái này, linh nhuế tịch nhưng thật ra có chút dối dám. Bất quá ngẫm lại lại bình thường trở lại, hiện tại không công tác. Đang ở vội trang hoàng, chờ sự tình lộng xong rồi lại đi tìm công tác. Người đâu? Hiện tại còn hào đi. Nô hàm buông tay, còn không phải như vậy. Dù sao chính là có làm hay không đều như vậy. Nếu là nhìn ninh nhuế tịch điềm tĩnh gương mặt tươi cười. Nô Hàm đột nhiên có cái ý tưởng, xúc động mà nói, nếu là không không ngại nói, ta có thể giúp ngươi. Ninh Nguyễn Tịch đoán được nàng muốn nói gì, đối với đối phương hảo ý thực cảm kích, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, không cần. Ta chuẩn bị quá đoạn thời gian đi đọc cái lớp học ban đêm, trước kia học đồ vật đều không nhớ rõ. Bằng cấp gì đó cũng đều không dùng được, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi làm. Nàng như vậy thản nhiên hào phóng. nhưng thật ra ngô hàm có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ nói giới thiệu công tác chỉ là nhất thời xúc động, nói xong liền hối hận, nhưng là hiện tại nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch như vậy, lại hạ quyết tâm, không có việc gì. Chỉ cần ngươi muốn, bằng cấp gì đó đều không quan trọng. Hiện tại ai không biết, đại học chính là đi cái tình thế mà thôi, học vài thứ kia công tác thời điểm căn bản không dùng được. Chỉ cần công tác về sau nỗ lực là được. Tuy rằng Ninh Nguyễn Tịch cự tuyệt, Nhưng là ở cách ra thời điểm, nô hàm vẫn là đưa cho nàng một chương danh thiếp. nếu là nghị kỹ rồi liền gọi điện thoại cho ta. tốt công tác ta không được, nhưng là cũng không đến mức quá kém. tốt, cảm ơn. Ninh nhuế Tịch tiếp nhận mặt bằng, mỉm cười xin lỗi. Chờ đến Ninh nhuế Tịch rời đi, nô hàm nhìn cái kia dần dần đi xa thân ảnh, đáy mắt hiện lên một chút mê mang cùng buồn bã. Nguyên lai like một người, thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy. Nếu là trước đây, Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, nàng cư nhiên có thể cùng ninh nhuế tịch như vậy hữu hảo ở chung, như vậy liêu đến tới. Nhuế tịch không hề ở đường á thành người kia trên người rồi dám, có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất đi. Nô hàm suy nghĩ muôn vàn, ninh nhuế tịch tâm tình cũng thực phức tạp. Đây là nàng trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên cùng thân thể này bản tôn trừ bỏ người nhà ở ngoài mạng lưới quan hệ dính răng đến. Tuy rằng cùng nô hàm liêu thật sự vui sướng. nhưng trong lòng chính là có loại cảm giác, có một số việc, chú định là tránh không được. Nàng tiếp nhận thân thể này, cũng liền tiếp nhận hết thảy vô luận hỉ nộ, vô luận trách nhiệm vẫn là quyền lợi. Về đến nhà, Ninh Huế Tịch đầu tiên là thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, ngay sau đó bắt đầu lên mạng xem xét phía trước ở diễn đàn tuyên bố tin tức. Phòng ở bắt đầu trang hoàng nói, tự nhiên là không thể trụ người. Nàng cần thiết đến trước thuê cái phòng ở dọn đi vào. Từ nam nhân rời đi sau nàng liền ở thuê nhà trên mạng tuyên bố cầu thuê tin tức, cũng bất thời giờ đi nhìn mấy cái phòng ở, nhưng đều không phù hợp nàng yêu cầu. Hiện tại, vừa lên võng, vừa vặn liền nhìn đến một cái tân tuyên bố quảng cáo cho thuê tin tức. ba phòng hai sảnh hợp thuê, nội thất hoàn thiện, gia điện đầy đủ hết, phòng đơn 1.000 năm, tiểu khu hoàn cảnh còn tính không tồi. Nghĩ nghĩ, Ninh Nguyễn Tịch lấy ra điện thoại bắt đầu dựa theo mặt trên liên hệ phương thức gọi điện thoại. Ở cùng chủ nhà liên hệ đẹp phòng thời gian sau, Ninh Nguyễn Tịch rời khỏi thuê nhà võng. Thường một cái khác diễn đàn, cái này, chính là nàng trước mắt công tác địa điểm. Ở cái này diễn đàn, có các loại nặc danh phát thiệp, cầu các loại kế hoạch án. Ninh Nguyễn Tịch tìm mấy cái thích hợp, đi trước nhìn xuống lầu chủ cụ thể yêu cầu, ngay sau đó đăng cờ cờ cùng lâu chủ liên hệ. Do hỏi kế hoạch án cụ thể tin tức, bao gồm thủ lao trong lúc từ từ. Một giờ sau. Nàng tiếp được hai phân nhiệm vụ. Một cái kỳ hạn là một tuần, một cái là mười ngày nội. Sở dĩ lựa chọn này hai cái, một cái là cùng ninh nhuế tịch tham hiểu phương hướng tương đối tiếp cận, một cái khác chính là thủ lao tương đối hậu đãi. Nhà này diễn đàn là ninh nhuế tịch dựa theo kiếp trước kinh nghiệm tìm được. Nàng biết, chính mình trọng sinh lúc sau, tuy rằng biến thành một người khác, nhưng vẫn là ở vào ban đầu trong thế giới. Nàng ở vừa mới bắt đầu công tác thời điểm. Đã từng một lần thiếu chút nữa ăn không đủ no, chính là ở cái này trên diễn đàn tiếp nhiệm vụ giải quyết nàng ngay lúc đó khốn quẫn. Nhưng là từ nàng thăng chức lúc sau, nàng liền rất thiếu tiếp nhiệm vụ. Chỉ có ở nhàn hạ thời điểm mới có thể đi lên đi dạo chọn lửa mấy cái cảm thấy hứng thú mà làm làm. Hiện tại, nàng biến thành một người khác. Không có bằng cấp, không có tư bản, chỉ có thể đi trước kia đường xưa, lại lần nữa từ cái này diễn đàn lập nghiệp. Buổi tối 10 giờ. Ninh Nguyễn Tịch hoàn thành một ngày công tác. Thu thập hạ lên giường chuẩn bị ngủ, ở ngủ trước còn không quên cấp nào đó nam nhân đã phát điều tin tức, Lão công, ta ngủ, ngủ ngon. Lúc sau, cũng mặc kệ nam nhân có thể hay không hồi, trực tiếp tắt máy bắt đầu nghỉ ngơi. Phát tin nhắn thói quen, là từ nam nhân đi rồi dưỡng thành. Mỗi ngày buổi tối ngủ trước một cái tin nhắn, cũng mặc kệ nam nhân có thể hay không hồi, phát xong liền ngủ. Nàng tin tưởng vững chắc, Hai người chi gian cảm tình, là dụng tâm kinh doanh lên. Mà nàng càng tin tưởng vững chắc, tuy rằng hiện tại chính mình biến thành một cái hoàn toàn mới người, nhưng là sinh hoạt, cũng sẽ giống như trước giống nhau xuất sắc. Thậm chí, so trước kia còn muốn hạnh phúc. Bởi vì, hiện tại nàng, có một cái trầm mặc nhưng là thực săn sóc lão công. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ninh nhuế tịch ở trên giường đánh mấy cái lăn, nhân tài tỉnh táo lại. Đem đặt ở một bên trên tủ đầu giường di động lấy ra tới, khởi động máy, theo sau đặt ở một bên. Vây vây đầu làm chính mình hồi tưởng hạ hôm nay phải làm sự tình, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt trải đầu. Chờ đến thu thập hào ra tới, Ninh nhuế Tịch lại cầm lấy di động, lại bởi vì di động thượng cái kia tân tin tức mà cứng lại rồi. ân ngủ ngon. Rất đơn giản ba chữ, gửi đi thời gian là ngày hôm qua 10 giờ linh một phân. Gửi đi đối tượng. tự nhiên là nàng cái kia lãnh khốc bộ đội đặc trùng lão công a a a nhìn đến gửi đi thời gian còn không phải là chính mình mới vừa phát xong đối phương liền trở về tin nhắn sao sai mất một lần cùng lão công câu thông cảm tình cơ hội đặc biệt là cơ hội này còn như thế khó được thời điểm ninh nhuế tịch đều có chút phát điên hối hận mà ôm đầu hét lên vài tiếng nhìn chằm chằm di động nhìn thời gian rất lâu mới hạ quyết tâm lại cầm lấy di động ấn lão công Thực xin lỗi, đêm qua ngủ rồi, không thấy được người tin tức. Ấn xuống gửi đi kiện sau, Ninh Nhuế Tịch liền bắt đầu bất an. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không quá chuyện bé xé ra to điểm, còn nữa nói, nam nhân là ở trong quân đội. Bộ đội yêu cầu như vậy nghiêm, nếu là chính mình cái này tin tức quấy dày hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ. Liên ở Ninh Nhuế Tịch ôm di động thấp thỏm bất an thời điểm, trên tay di động lại bắt đầu chấn động lên. Theo bản năng mà túi đầu nhìn di động, chờ thấy rõ mặt trên nhảy lên tên khi, Ninh Nhụy Tịch lại cả kinh thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném. Cắn cắn môi, rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn là ấn xuống chuyển được kiện, "Uy, lão công. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý ta có phải hay không quấy rầy ngươi làm việc. Thực xin lỗi, ta chỉ là." "Không có." Trầm thấp giọng nam từ điện thoại bên kia truyền đến, đánh gãy Ninh Nhụy Tịch còn chưa hoàn thành lại nhảy. "A." ninh nhuế tịch chấp chấp mắt thực mau trở về quá thần tới nhưng nàng vẫn là cảm thấy bất an ta ngày hôm qua phát xong tin nhắn liền ngủ không nghĩ tới ngươi sẽ hồi cho nên mãi cho đến vừa rồi mới nhìn đến tin nhắn nam nhân trầm mặc lần này vẫn luôn chờ đến nàng nói xong mới lại lặp lại biến ta hiện tại ở phòng nghỉ không có quái dày ta nam nhân nói còn không quên chừng mắt nhìn cái kia dùng gặp quỷ giống nhau ánh mắt nhìn chính mình phó đội bị hắn như vậy hung ác chừng Phó đội chạy nhanh túi đầu tới làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Chỉ là trong lòng ở phòng đoán, đây là ai đánh tới điện thoại, có thể làm hắc mặt Diêm vương dùng như vậy ôn nhu ngựa khí nói chuyện. Chẳng lẽ, là đại đội bạn gái? Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên không biết nam nhân bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ là dầu cái miệng nhỏ, ta thật sự không có quấy rầy đến ngươi sao? Nam nhân thực khẳng định mà trả lời, không có. Tuy rằng biết nam nhân những lời này vẫn là rất có khả năng là có lệ, nhưng ninh nhuế tịch chính là đáng xấu hổ điệu tâm an. Một lòng an ngữ khí liền trở nên nhẹ nhàng lên, Kia lao công, ngươi hiện tại vội sao? Nếu là vội nói ngươi liền đi làm việc đi. Nếu là không vội nói. Lần này, không cần nam nhân đánh gãy, nàng liền chính mình dừng lại. Không vội nói, còn có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ muốn cùng nam nhân nói, nàng tưởng nói với hắn lời nói, rất muốn hắn. không đội tại đây tạm dừng lỗ hổng nam nhân lại mở miệng trước sau như một lạnh nhạt trầm thấp trong giọng nói lúc này lại mang theo một chút không dễ phát hiện nhu hòa phó đội lại không biết sống chết mà trộm ngắm lao đại liếc mắt một cái thấy lao đại chính chuyên tâm gọi điện thoại không có chú ý tới phía chính mình liền bắt đầu rón ra rón rén mà ra bên ngoài lưu đến nắm chặt thời gian bằng không chờ lao đại nói chuyện điện thoại xong nói hắn ra lại phải bị lột bỏ Là một cái lây liên đội ưu tú nhất chính sát binh chúng cử đặc trùng đại đội quân nhân, lại sao lại phát hiện không đến kia lén lút động tác. Nhưng Cao Hàn chỉ là hướng bên cạnh liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói liền tiếp tục túi đầu gọi điện thoại. Bị hắn xem xét liếc mắt một cái phó đội, giống như bị mãng xà theo dõi giống nhau cả người phát lệnh. Mãi cho đến kia ánh mắt rời đi, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Không hề chân chờ, bước chân như bay nhanh chóng ra bên ngoài chạy trốn. Thật là, quá may mắn. Cư nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà từ lao đại trên tay chạy ra tới, hắn khẳng định đi xin liên đội Guinness. Phó đội hưng phấn, quyết định đi theo đoàn người tuyên truyền một chút hôm nay phát sinh sự tình. Cái kia điện thoại, khẳng định là lao đại bạn gái đánh tới. Phòng ở thiết kế đồ ta đều chuẩn bị cho tốt, quá hai ngày liền bắt đầu trang hoàng. Ta lại liên hệ một cái phòng ở, hôm nay đi xem, nếu là không tồi nói liền trước thuê ở tại kia. Chờ đến phòng ở Trang Hoàng Hảo liền dọn về tới. Ninh nhuế Tịch nghiêm túc mà đem gần nhất phát sinh sự tình cùng nam nhân nói ra tới. Nàng nói được cẩn thận, nam nhân cũng nghe đến nghiêm túc. Chú ý an toàn. Ở biết được nàng thuê nhà sự tình khi, nam nhân chỉ nói này bốn chữ, lại so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều phải tới làm người thiệt tình thực lòng. Chưa nói xong nói cứ như vậy bị chắn ở hết hầu gian, Ninh nhuế Tịch tạm dừng hạ. Trên mặt không tự chủ được mà lộ ra điểm mỹ tươi cười tới, hảo. Kế tiếp giao lưu trở nên càng thêm bình thản ấm áp Ninh nhuế Tịch đem trong nhà phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà tất cả đều công đạo ra tới, theo sau do dự hạ mới thử thăm dò nói, Lão Công, ta muốn đi đọc lớp học ban đêm. Sự tình trước kia đều không nhớ rõ, bằng cấp gì đó cũng vô dụng. Ta muốn đi học điểm chính mình chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật. Nam nhân vẫn là như vậy bình tĩnh. Hảo. Ninh Nhuế Tịch lại cười, lao công, ngươi như vậy quán ta là không đúng. Nếu là ta đi làm không tốt sự tình làm sao bây giờ? Nàng chỉ là nói giỡn mà thuận miệng như vậy vừa nói, lại không nghĩ rằng những lời này vừa vặn trọc chúng nam nhân vết sẹo. Nam nhân trầm mặc, nửa ngày đều không có tiếng vang. Ninh Nhuế Tịch ý thức được tình huống không quá đúng, hối hận mà cắn môi, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật lâu lúc sau. Liên ở Ninh Nhuế Tịch mau bị loại này trầm mặc gáp lực đến hít thở không thông thời điểm, nam nhân rốt cuộc mở miệng, sẽ không. Ninh Nhuế Tịch vừa nghe sở hữu lo lắng gì đó lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dùng sức gật đầu, ơn ơn, là sẽ không. Lao công ngươi yên tâm đi. Nàng không biết, nam nhân đang nói ra này ba chữ thời điểm, đáy mắt là như thế nào mê mang cùng cô đơn. Này ba chữ, dường như dùng hết hắn sở hữu sức lực giống nhau. Phía trước về điểm này nhu hòa, đều thực mau bị khói ngủ sở che đậy. Trước kia nhìn đến trong công ty những cái đó nữ đồng sự suốt ngày nấu cháo điện thoại nàng còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, thật sự không nghĩ ra vì cái gì hai người có như vậy nói nhiều liêu có thể nói lâu như vậy. Nhưng là hiện tại, nàng rốt cuộc hiểu biết cái loại cảm giác này. Ở gọi điện thoại thời điểm hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, thậm chí ở cắt đứt điện thoại khi còn có loại chưa đã thèm cảm giác. Nếu không phải bởi vì đến cuối cùng thật sự không lời nói hàn huyên, nàng cũng sẽ không cắt đứt điện thoại. Hồi tưởng cùng nam nhân nói chuyện phiếm nội dung, Ninh nhuế Tịch nhịn không được cười, nhưng là đương túi đầu nhìn đến di động thượng biểu hiện thời gian khi, mới hình tượng đại kinh thất sắc mà kêu ra tới, ta đi, một giờ. uy nhuế Tịch sao? Ta là ngô hàm. Lần trước ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được lúc sau, Ninh nhuế Tịch nhận thức thân thể này cái thứ nhất cô nhân ngô hàm. cũng trao đổi liên hệ phương thức. Lúc sau mấy cái cuối tuần thời gian, ai cũng chưa liên hệ đối phương. Ninh Nguyễn Tịch là bởi vì bận quá, trang hoàng, công tác, còn có đi lớp học ban đêm sự tình, sự tình các loại giao tạp ở bên nhau, tùy ý nàng có ba đầu sáu tay cũng sẽ vội đến xoay quanh. Một tháng xuống dưới, vốn dĩ liền rất gầy nàng lại gầy hai cân, bất quá tinh thần nhưng vẫn thực hảo, mỗi ngày thần thái sáng láng, làn da trắng nón lộ ra phấn hồng, Cùng thủy mật đảo dường như liền ở nàng đều mau đã quên còn có nô hàm như vậy cá nhân thời điểm Đối phương cư nhiên gọi điện thoại tới Thất thần một lát, Ninh Nguyễn Tịch mới cười đáp lời Ân Nô hàm, ngươi hảo, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nô hàm cũng là cười, cái gì cũng không có việc gì Chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Là cái dạng này, lần trước cùng ngươi nói sự ngươi suy xét đến thế nào? Ta không phải nói giỡn, nếu là ngươi thật sự muốn tìm công tác nói ta có thể hỗ trợ. Nô Hàm cũng là vội đến xoay quanh, thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày, liền nhớ tới trở nên hoàn toàn không giống nhau Ninh Nguyễn Tịch. Cảm giác được đối phương hảo ý, Ninh Nguyễn Tịch lại vẫn là kiên quyết mà cự tuyệt, thật sự không cần. Nô Hàm, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại đang ở trực đêm giáo đâu, bất quá ta hiện tại học chính là tài chính loại đồ vật. Không biết có phải hay không mất trí nhớ quan hệ. Ta đột nhiên liền đối tài chính sinh ra hứng thú. Không chừng chờ ta học thành trở về còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Bất quá hiện tại nói, thật đúng là chính là. Nô hàm vốn dĩ trong lòng còn có điểm không thoải mái, nghe được nàng giải thích nhưng thật ra bình thường trở lại, cũng không có tại đây sự kiện thượng dây dưa, ngược lại là nhớ tới mặt khác một sự kiện tới. Đúng rồi, nhớ tịch, ngày mai lớp học đồng học có người kết hôn, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi thăm gia. Thuận tiện cùng trước kia đồng học tụ tụ. Ninh nhuế Tịch vốn dĩ lại chuẩn bị cự tuyệt. Nàng không có đời trước ký ức, cùng những cái đó cố nhân nhóm tiếp xúc chỉ biết cho nàng tăng thêm phiền thoái, nhưng là còn không đợi nàng đem cự tuyệt nói nói ra, nô hàm liền mở miệng. Nếu là ngươi đi nói ta liền đi theo cùng đi, bất quá ngươi không đi nói ta cũng không đi. Dù sao cũng không có gì gây gớm. Nô hàm đột nhiên bổ sung nói đem Ninh nhuế Tịch còn chưa nói xuất khẩu cự tuyệt chắn ở cổ họng. Chính là nghẹn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, cái kia, nô hàm. Nàng cũng liền cùng nàng gặp qua một mặt đi, quan hệ có như vậy hảo sao? Nô hàm nhưng thật ra sảng khoái thật sự, ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút. Nếu không đi nói chúng ta liền đi dạo phố đi. Dù sao ngươi lão công là quân nhân ngày thường khẳng định không ở nhà, ngươi một người cũng nhàm chán, không bằng ra tới đi dạo phố giải sầu hảo. Ninh Nguyễn Tịch rất muốn nói nàng một chút đều không nhàm chán. Cũng không cần giải sầu gì đó, nhưng là nghĩ đến phía trước cự tuyệt ngô hàm, hiện tại nếu là lại cự tuyệt nói liền không tốt lắm. Huống hổ, nàng đối ngô hàm ấn tượng vẫn là thực không tồi. Ngô hàm làm nàng nhớ tới kiếp trước chính mình, bất quá đương nhiên, chính mình nhưng không có ngô hàm như vậy mỹ diễm động lòng người. Hào đi, cái gì thời gian cái gì địa điểm. Linh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, có một số việc là tránh không được. Cùng với về sau ở trên đường gặp chính mình không quen biết bị người trở thành chơi đại bài gì đó, còn không bằng hiện tại đi lưu manh mặt thục, cũng thuận tiện tuyên truyền hạ chính mình mất trí nhớ sự tình. Dù sao có được tất có mất. Nô Hàm nghe xong lập tức cao hứng mà kêu lên, ngươi là nói đi dạo phố vẫn là tham gia hôn lễ. Hôn lễ? Nếu là thời gian còn sớm nói, chúng ta có thể chờ hôn lễ kết thúc lại đi đi dạo. Ngươi muốn mua cái gì đổ vật ta bồi ngươi đi. Ninh Nguyễn Tịch Thực nghiêm túc mà nói, nàng không biết ngô hàm sinh hoạt trạng hướng là bộ dáng gì, nhưng là kiếp trước nàng chính là từ tham gia công tác sau mỗi lần đi dạo phố đều là một người. Muốn nước ước khuê mật gì đó, nhưng đang tiếp chính là bởi vì công tác quan hệ quan hệ tốt kia mấy cái bằng hữu đều không ở một cái thành thị. Cho nên lúc ấy nàng đặc biệt hâm mộ cái loại này đi dạo phố còn có khuê mật bồi người. Khuê mật bồi đi dạo phố cùng bạn trai bồi đó là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đương nhiên, đối với một cái chân chính hạnh phúc nữ nhân tới nói, này hai người đều là thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng nàng cùng nô hàm chỉ là gặp qua một mặt mà thôi, nhưng nếu có thể bồi dưỡng bồi dưỡng nói, không chừng thật sự có thể bồi dưỡng ra cảm tình tới, liền tính không đến khuê mật cảnh giới, nhưng quan hệ hảo ít nhất là có thể. Hảo nha, ta có thật nhiều đồ vật muốn mua, nghe nói ta thường đi kia mấy nhà cửa hàng gần nhất vào không ít tân khoản. Nhưng một người không nghĩ đi dạo phố. kia như vậy đi, ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta đi tiếp ngươi. Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta lái xe, phương tiện. Nô hàm nhưng thật ra trực tiếp thực, nhanh chóng đem hai người hành trình cấp định rồi xuống dưới. Tốt. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không chối từ, nàng hiện tại lại không quen biết trước kia người. Đối cái này xa lạ thành thị cũng không phải rất quen thuộc, có người tới đón nói tự nhiên là tốt nhất. Bởi vì ngày hôm sau muốn tham gia hôn lễ quan hệ, quan trọng nhất, đây là Ninh Nhuế Tịch trọng sinh lúc sau lần đầu tiên ở trước kia bằng hữu vòng lộ diện. Vì cho người khác lưu lại một tấn tượng tốt, đang ngủ trước Ninh Nhuế Tịch còn chuyên môn làm cái mặt nạ đi chất sừng. Chờ nơi nơi Lý Hảo, mới lên giường ngủ. Bất quá, ngủ trước cái kia tin nhắn là không thiếu được. Từ lần đó muộn hồi tin nhắn lúc sau, Ninh Nhuế Tịch liền dưỡng thành ở phát xong tin nhắn sau chờ 10 phút thói quen. Nếu nam nhân có thời gian nói, sẽ ở 10 phút trong vòng hồi. Nếu ở cái này thời gian nội còn không có hồi âm nói, chỉ có thể thuyết minh nam nhân thật sự rất bận, lại chờ đợi cũng vô dụng Ngươi như thế nào ở tại này nha? Đây là các ngươi tân phòng. Nô hàm ghét bỏ mà nhìn trước mặt rõ ràng rất có chút năm đầu tiểu khu, nghiêng đầu nhìn ghế điều khiển phụ Ninh Nguyễn Tịch. Ninh Nguyễn Tịch không có bởi vì ngô hàm kia ghét bỏ biểu tình mà sinh khí, mà là cười lắc đầu, không phải. trong nhà ở làm trang hoàng cho nên hiện tại nơi này thuê cái phòng ở trụ nay con kém không nhiều lắm nô hàm lúc này mới vừa lòng cẩn thận nhìn chằm chằm linh nhuế tịch nhìn thời gian rất lâu mới hâm mộ mà nói hoa nhuế tịch ta như thế nào cảm thấy ngươi kết hôn về sau làn da trở nên khá hơn nhiều bạch bạch nội nộn hận không thể cắn một ngụm trách không được người khác đều nói yêu đương nữ nhân xinh đẹp nhất ninh nhuế tịch theo bản năng mà sờ sờ mặt xác thật Nàng hiện tại làn da bạch đến cùng lột sắt trứng gà giống nhau bóng loáng co có giãn, này chủ yếu ít nhiều nàng có quy luật khỏe mạnh sinh hoạt thói quen, có thể là bởi vì ta đêm qua làm mặt nạ đi. Bất quá ngô hàm làn da của ngươi cũng thực hảo. Ngô hàm cười, ném xuống một câu, bọn họ nếu là nhìn đến hiện tại ngươi khẳng định sẽ thực giật mình. Sau đó liền không nói chuyện nữa phát động xe hướng mục đích địa chạy tới. Ở trên xe, Ninh Nguyễn Tịch cùng Ngô Hàm hiểu biết hạ hôm nay kết hôn đồng học tình huống. Chắc không được Ngô Hàm muốn gọi điện thoại lại đây hỏi, bởi vì kết hôn chính là bọn họ đại học thời điểm bạn cùng phòng. Người khác nói có đi hay không còn không sao cả, nhưng là làm bạn cùng phòng hai người bọn họ nếu là không đi nói liền có điểm quá mức. Nghĩ đến Ngô Hàm ngày đó lời nói, lại liên hệ đến bây giờ hiểu biết tình huống, Ninh Nguyễn Tịch đoán được. Trước kia ngô hàm ở phòng ngủ phòng trừng cũng không phải cá nhân duyên thực tốt tồn tại. Đương nhiên, nơi này đều không phải là là nói ngô hàm người không tốt. Chỉ là, lại xinh đẹp ra thế lại không tồi hơn nữa nói chuyện trực tiếp nữ sinh, là rất khó ở đồng tính chi gian có được hảo nhân duyên. Nữ nhân ghen ghét tâm cùng lòng dạ hẹp hòi, ở đồng tính quan hệ thượng, biểu hiện đến phá lệ rõ ràng. Nghe nói nàng lão công là cái gì ngoại sĩ giám đốc, lương một năm mấy chục vạn. Phỏng chừng hôm nay lại có đến lan lộn. Nhuế Tịch ngươi không nhớ rõ trước kia sự, đến lúc đó bọn họ nói chút không xuôi, thai nói ngươi cũng đừng để ở trong lòng, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Dù sao những người đó cứ như vậy, lan lộn lăn lộn liền xong rồi. Xuống xe phía trước, nô hàm còn không quên nhắc nhở Ninh Nhuế Tịch. Nếu là trước đây Ninh Nhuế Tịch, nàng tuyệt đối sẽ không nói những việc này, nàng còn không có như vậy nhiều chuyện. Nhưng là hiện tại cái này mất trí nhớ sau. cùng trước kiết như là hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như hơn nữa rất được nàng mắt duyên cho nên ân đã biết cảm ơn ngươi ninh nhuê tịch cười tủm tỉm nói cảm ơn lời nói ngoài lề ngày hôm qua dọn một ngày ra mệt mỏi quá mau tán giá để cử đêm lặng một cái bạn tốt hạ mạt hơi nhiên tân văn cường cưới chưa lập gia đình tiểu mọ mì mặt mặt là ấm áp văn cao thủ mãnh liệt để cử đại gia đi xem bộ phận tóm tắt như sau 21 tuổi chưa lập gia đình tiểu mò mỉ cùng 30 tuổi phúc hắc thái tử ra ngọt ngào lãng mạn sự. Hắn đối nàng nhất kiến trung tình, phi nàng không cưới, nàng đối hắn vừa gặp đã thương, tưởng ái lại không thể. Hắn truy, nàng trốn, nàng trốn, hắn lại, hắn lại, nàng trốn, nàng trốn, hắn. Bước nóng nảy, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp phát gục lột quang, ăn sạch sẽ. Sấn nàng ý thức mê loạn là lúc đem nàng lừa đi đăng ký đăng ký, hồng sách vợ nơi tay, xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Đoạn ngắn một. Hiểu nặng, muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc. Đánh cuộc? Cái gì? hắn khỏe mắt mỉm cười, nàng trong lòng không đế. Đánh cuộc ngươi lần đầu tiên còn ở đây không? Nếu còn ở, ta liền đối với ngươi phụ trách. Nếu là? Không ở đâu? Nếu không ở, ngươi hẳn là sẽ không muốn ta đi. Không ở nói, đương nhiên là ngươi đối ta phụ trách. Nô hàm, ngươi đã đến rồi. Vừa vào cửa, đứng ở cửa đón khách người liền thấy được nô hàm, nhiệt tình mà chào hỏi. Nhưng là đương nhìn đến nô hàm bên người đi theo người khi, liền giật mình. Ninh Nguyễn Tịch, nàng như thế nào sẽ tại đây? Còn có, nàng cùng nô hàm không phải quan hệ rất kém cỏi sao? Như thế nào hiện tại cùng nhau tới? Chúc mừng! Nô hàm đưa lên tiền biếu. nói chúc mừng nói ninh nhuế tịch cảm giác được tân nương kia kinh ngạc ánh mắt nhưng vẫn là mỉm cười tiến lên đem tạo thành chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua đi chúc mừng ngươi tân nương cứng đờ mà tiếp nhận bao lì xì cười đến so với khóc còn khó coi ngạch ninh nhuế tịch là người nhà cảm ơn tân nương không được tự nhiên trên cơ bản có mắt người đều có thể nhìn ra tới điểm này ninh nhuế tịch nhưng thật ra không ngoài ý muốn nói thật ra ở đây những người này rất nhiều nàng đều là dâu dìa người xa lạ nếu là vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái nàng căn bản sẽ không tới nơi này ân nô hàm nói ngươi hôm nay kết hôn cho nên ta liền đi theo nàng không thỉnh tự đến linh nhuế tì cười nàng diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú khả nhân nhưng là cười thời điểm liền có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền hơn nữa hiện tại nàng tự tin là quan thế nhưng cho người ta loại rực rỡ hẳn lên cảm giác Ở đây người trừ bỏ tân nương cùng tân lang thân Hưu ở ngoài, trong đó đại học đồng học chiếm rất lớn một bộ phận. Nô Hàm cùng Ninh Nguyễn Tịch vừa xuất hiện, trong đại sảnh vốn đang có chút ẩm ĩ không khí trở nên càng thêm nóng bỏng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nhìn như thực hữu hảo hai người khe khẽ nói nhỏ, suy đoán hai cái vẫn luôn bất hòa người như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy tự tin có lực tương tác. Đối với chung quanh ánh mắt gì đó, Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên không có khả năng không cảm giác được. Nô hàm đột nhiên quay đầu lại, trộm chiều nàng làm cái ta nói đúng đi miệng hình, một cái không nhịn xuống liền cười rộ lên. Nô hàm cũng không tính toán cùng những cái đó đồng học nói chuyện phiếm gì đó, liền ngồi ở ghế trên phía trước phía sau mà chỉ vào cấp ninh nhuế tịch làm giới thiệu, cái kia là chúng ta ban lớp trưởng, hiện tại ở đồng nghiên. Cái này, là bí thư chi đoàn, rất lợi hại một người, hiện tại vào sở y tế làm bí thư. Nàng theo chân bọn họ cục trưởng quan hệ thực không tồi. Hình như là nhận cái cha nuôi gì đó. Ninh Nguyễn Tịch tò mò mà đánh giá vị kia bí thư chi đoàn. Bất quá nàng bộ dáng cùng Ninh Nguyễn Tịch tưởng thật đúng là có điểm không giống nhau. Vốn đang cho rằng có cái cục trưởng cha nuôi người hẳn là đại quận sóng gợi cả mũ mị, không nghĩ tới nàng nhìn đến thế nhưng là cái trưởng thẳng phát ăn mặc màu trắng váy liền áo thanh thuần mỹ nữ. Tuy rằng biết hiện tại rất nhiều người đều không thể xem bề ngoài, nhưng là nhìn đến người này diện mạo Ninh Nguyễn Tịch vẫn là kinh diễm hạ. Thực thanh thuần thật xinh đẹp. Nô hàm còn lại là khinh thường mà bữu môi, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Hiện tại người a, ngay thường thoạt nhìn thanh thuần đến cùng cái thần tiên mội mội giống nhau, vừa lên giường liền thành dâm phụ. Nghe nô hàm kia khẩu không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt ngữ khí, ninh nhuế tịch không nhịn xuống phun cười ra tới, xem ra ngươi thật sự thực không thích nàng nha. Nô hàm nhưng thật ra không phủ nhận, đúng vậy. Ngay thường trang cùng cái gì giống nhau? cuối cùng còn không phải là vì công tác bỏ lên trên nam nhân dường. Nô hàm cùng cái này kêu trương tình bí thư chi đoàn quan hệ xác thật không tốt. Nô hàm cá tính nóng bỏng, dáng người lại gợi cảm, ngày thường ăn mặc gì đó đều thực thời thượng, như vậy thực dễ dàng khiến cho một ít nữ sinh địch ý mà trương tình còn lại là vừa vặn tương phản loại hình, nàng thực sẽ là người, khéo đưa đẩy lôi đời. Hơn nữa nàng là thanh thuần phái, vốn dĩ liền so gợi cảm nô hàm có lực tương tác, Hơn nữa nàng trưởng tụ thiện vũ cá tính, nhân duyên tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ không thích cái này trương tình, là bởi vì ngô hàm gặp qua nàng sau lưng bộ dáng. Như vậy nữ nhân, nàng coi thường. Nghe thế, Ninh nhuế Tịch lại tò mò mà nhìn cái kia nữ sinh vài lần. Nhìn nàng bị mấy cái nam sinh vây quanh ở trung gian, cười đến ôn nhu ngượng ngùng bộ dáng, theo bản năng mà lẩm bẩm, nữ nhân thật đáng sợ. Ai, nhuế Tịch? Hôm nay ngươi như thế nào là cùng ngô hàm cùng nhau tới nhà, đường Á thành đâu? Không biết là Ninh Nguyễn Tịch đánh giá ánh mắt quá trực tiếp vẫn là như thế nào, vốn đang ở cùng nam sinh vui cười Trường tình đột nhiên đi tới, chỉ là một mở miệng lời nói khiến cho nhân sinh không ra cái gì hảo cảm tới. Nô hàm phản ứng thực trực tiếp, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì? Ninh Nguyễn Tịch kéo kéo ngô hàm, cười tủm tỉm mà nói, ta cùng ngô hàm là bạn tốt, cùng nhau tới thực bình thường a đúng rồi ngươi là ai ngượng ngùng ta phía trước ra thai nạn xe cộ mất trí nhớ cho nên không quá nhớ rõ ngươi chương tình như thế nào cũng không nghĩ tới được đến sẽ là cái này đáp án trên mặt cười duyên cương hạ nhưng là thực mau trở về quá thần tới nguyên lai là như thế này nha bất quá nhuế tịch ngươi như thế nào sẽ ra thai nạn xe cộ đâu lúc này á thành không phải càng hẳn là bồi ở bên cạnh ngươi sao Ninh Nguyễn Tịch hiện tại thực khẳng định nữ nhân này là không có hảo ý, cho nên cũng lười đến cấp đối phương lưu mặt mũi gì đó, trực tiếp thực lãnh mà nói, ta nói không nhớ rõ ngươi, cho nên trước làm tự giới thiệu không phải cơ bản nhất lễ phép sao. Còn nữa nói, ta việc tư cùng ngươi có len sợi quan hệ. Chương tình thật sự không nghĩ tới trước kia mềm như bông ai đều có thể khi dễ Ninh Nguyễn Tịch sẽ đột nhiên như vậy đại bùng nổ. Hơn nữa Ninh Nguyễn Tịch thanh âm cũng không có khống chế quan hệ. cho nên người chung quanh trên cơ bản đều nghe được. Trong lúc nhất thời, các màu ánh mắt quét tới, Ninh nhuế Tịch nhưng thật ra không sao cả, trương tình liền có chút nan kham mà cúi đầu. uy Ninh nhuế Tịch, ngươi đang làm cái gì? Tình tình chỉ là hảo tâm quan tâm hạ ngươi thôi, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy đâu? Một cái năng hoa lê đầu nữ sinh lao tới, vì hủy khuất đến hốc mắt đỏ lên trương tình bên vực kẻ yếu. Ninh nhuế Tịch nhưng mắt, cảm hơi ngưỡng, ngươi lại là vị nào? Nô hàm ở một bên nhìn nhưng sung sướng, một người ở kia ngăn không được mà cười. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, mất trí nhớ về sau ninh nhuế tịch cư nhiên tốt như vậy chơi. Nhìn đến trương tình dáng vẻ kia, nàng liền cảm thấy đã quyển. Cũng không biết vì cái gì, nàng chính là có loại cảm giác, ninh nhuế tịch tuyệt đối sẽ không tại đây hai người trên tay ăn cái gì mệt. Cái kia hoa lê đầu nữ nhân bị tức giận đến đều trận trắng mắt, nàng vốn dĩ liền lớn lên chỉ có thể tính bình thường. Lại xứng với này giữ tận bộ dáng thực sự có chút dọa người. Ninh Nguyễn Tịch, ngươi ở làm bộ làm tịch cái gì? Còn không phải là mới tốt nghiệp mấy tháng sau. Đôi mắt liền trường đến bầu trời đi, ta xem à, ngươi hôm nay không cùng đường Á Thành cùng nhau tới, khẳng định là bị hắn đập đi. Liền ngươi như vậy, thật đúng là không xứng với chúng ta đường đại Soái ca. Đối mặt nữ nhân khiêu khích, Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Rất có lễ phép mà chờ đối phương nói xong. Ở nàng thở dốc lỗ hồng, mới đầy mặt vô tội mà nhìn về phía ở một bên cười đến hoa chi loạn chiến Ngô hàm. Cái kia, vị tiểu thư này là ai? Phúc! Ngô hàm rốt cuộc không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Nàng liên nói sao? Ninh Nguyễn Tịch tuyệt đối sẽ không có hại. Nàng là chúng ta một cái khác bạn cùng phòng, tiêu khương hoa, cùng Trương tỉnh cũng chính là cái kia không làm tự giới thiệu nữ nhân quan hệ không tồi. Ngô hàm nghiêng đầu, ở Ninh Nguyễn Tịch bên thai nói nhỏ. bất quá nàng cái kia nói nhỏ thanh âm thật đúng là một chút đều không nhỏ. Nga Ninh nhuế tịch vị thâm trường mà kéo thanh âm điệu, dùng loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn sắc mặt như bảng pha màu giống nhau hai người liếc mắt một cái, lúc này mới cười tủm tỉm mà nói, ngượng ngùng a ta tưởng khả năng ta vừa rồi chưa nói rõ ràng, hoặc là có người không nghe rõ. Ta khoảng thời gian trước ra thai nạn xe cộ, hiện tại còn ở mất trí nhớ trong lúc. Cho nên... Nếu là có chuyện gì tìm ta nói phiền toái trước làm tự giới thiệu hảo sao? Khương Hoa cùng Trương Tình liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt giật mình. Cái này ninh nhuế tịch là chuyện như thế nào? Trước kia không phải thỏ con giống nhau, nhát gan muốn chết, ai đều có thể khi dễ sao? Như thế nào hiện tại lại như là rảo hoạt hồ ly giống nhau? Nàng nói mất chi nhớ, là thật vậy chăng? Không thể không nói. Chương tình có thể ở lớp học có được siêu nhân khí thuận tiện thông đồng một cái cục trưởng cha nuôi đó là thật sự có điểm bản lĩnh. Ít nhất, biến sắc mặt bản lĩnh xem như nhất tuyệt. Phía trước còn hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, đột nhiên liền tươi cười đầy mặt, nũng nịu mà cùng ninh nhuế tịch nói, nguyên lai like là này rõ ràng hồi sự. Thực xin lỗi a, nhuế tịch, chúng ta quá dài thời gian không liên hệ, cho nên ta không biết ngươi. Nói liền túi đầu tới, dường như bị cái gì hủy khuất giống nhau. Chương tình diện mạo vốn dĩ chính là thần tiên muội muội giống nhau thanh thuần tuyệt mỹ, loại này nữ sinh dễ dàng nhất gợi lên nam nhân thương hương tiếc ngọc chi tình. Trung quanh những cái đó nam sinh thấy như vậy một màn, cũng đi theo vây quanh lại đây. Một năm miệng mười mà nói cái gì? Bất qua ý tư nhưng thật ra thực rõ ràng, chỉ trích Ninh nhuế Tịch quá không lễ phép gì đó. Ninh nhuế Tịch nhưng thật ra bất đắc dĩ, nàng thật đúng là chính là cái gì cũng chưa nói. Hiện tại cư nhiên đã bị khấu nhiều như vậy chậu phân. Thân thể này bản tôn trước kia rốt cuộc là có bao nhiêu không được hoan nên nha. Không có việc gì làm, là ta không đúng, không liên quan nhuế tịch sự. Bất quá nhuế tịch, ta cũng là quan tâm ngươi mới hỏi. Lớp học ai không biết ngươi cùng Á thành quan hệ hảo, đều đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Các ngươi thời gian dài như vậy không xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi là trộm kết hôn đi đâu. Trương tình giả mặt trắng nũng nịu nói. Khương Hoa còn lại là kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt, đầy mặt giật mình, dường như lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức giống nhau, Tình tình tin tức của ngươi sai rồi đi. Kỳ thật ta khoảng thời gian trước còn nhìn đến Á Thành, hắn ở cùng một người nữ sinh đi dạo phố. Nếu ta không nhìn lầm nói, cái kia nữ sinh hẳn là không phải nói xong, còn lén lút mà ngắm ninh nhuế tịch liếc mắt một cái. Hai người cứ như vậy kẻ sướng người hòa mà. Thực mau khiến cho người chung quanh đã biết nào đó không muốn người biết sự tình. Ở một mảnh náo nhiệt nói nhỏ nghị luận chung, làm trương tình thất vọng chính là, đương sự ninh nhuế tịch lại vẫn là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, dường như hoàn toàn không đã chịu những lời này đó ảnh hưởng giống nhau. Cái này phản ứng, đã hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, cũng làm nàng phía trước đánh bản tính tất cả đều rơi vào khoảng không. Sẽ không làm nhuế tịch đối á thành như vậy hảo. Á thành sao có thể làm thực xin lỗi Nhuế Tịch sự đâu. Ninh Nhuế Tịch cùng duy nhất biết điểm tình hình thực tế ngô hàm nhìn nhau, hai người trên mặt đều là buồn cười. Giống như vậy vai hề trọc cười trường hợp, cũng không phải là khi nào đều có thể nhìn đến. Từ từ, mắt thấy kia hai người càng nói càng đắc ý, chung quanh phóng ra lại đây hôn loạn đồng tình vui sướng khi người gặp họa từ từ ánh mắt càng ngày càng lâu ngày. Ninh Nhuế Tịch rốt cuộc thực nghệ tình mà có phản ứng. nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đánh gãy hai người chi gian nói chuyện ninh nhuế tịch nỗ lực nhẫn cười cái kia tuy rằng đánh gãy hai người các ngươi nói chuyện phiếm là không quá lễ phép nhưng là ta còn muốn hỏi một câu đường á thành là ai nha lời này vừa ra mãn đường toàn kinh liền bên kia trình quan vọng trạng thái tân lang tân nương đều bị một màn này hấp dẫn tò mò mà nhìn lại đây trương tình cùng khương hoa sắc mặt cứng đờ nhưng là trương tình vẫn là thực mo phản ứng lại đây Ha ha, Nguyễn Tịch ngươi ở vui đùa cái gì vậy nha? Ngươi như thế nào sẽ không biết Á Thành là ai đâu? Ngươi chính là khổ đuổi theo Á Thành 3 năm mới trở thành hắn bạn gái nha. Chuyện này, toàn bộ trường học người đều đã biết. Linh Nguyễn Tịch nhưng thật ra khó được nghiêm trang mà bộ dáng. Ân, xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm. Ta nói ta mất trí nhớ, qua đi những chuyện lung tung lộn xộn đó đương nhiên là không nhớ rõ. Bất quá đi, ngươi thật là có sự kiện nói đúng. Tốt nghiệp lúc sau, đại gia không gặp mặt, ta xác thật là đi trộn kết hôn. Bất quá a, cố ý kéo trường âm điều, nhìn trương tình trên mặt che giấu không được nôn nóng, Ninh Nguyệt Tịch mới cười tủm tỉm mà nói, chính là ta lão công không phải kêu đường á thành á cho nên đi. Ngươi cùng ta nói những cái đó sự thật đúng là một chút ý nghĩa đều không có. Sao cơm thừa gì đó thật là thực nhàm chán nha. Ninh Nguyệt Tịch không sao cả mở ra tay. không chút để ý bộ dáng xem đến chung quanh người lại là một trận ngẩn ngơ bất quá nàng nói cái kia tin tức lại so với mặt khác sở hữu đều tới có nổ mạnh lực chương tình thậm chí đều đã quên duy trì hình tượng thét trói thai ra tiếng cái gì Người kết hôn sao có thể á thành sao có thể sẽ cưới ngươi chẳng lẽ ngươi chân đứng hai thuyền tiểu thư bình tĩnh bình tĩnh nghe được chân đứng hai thuyền thời điểm ninh nhuế tịch mặt có điểm hắc Nàng là thật không hiểu. Vị tiểu thư này mạch não là như thế nào vòng, như thế nào liền không thể hiểu được mà đến ra như vậy cái kết luận đâu. Chương tình, làm ơn ngươi không cần miệng đầy phun phân. Ai chân đứng hai thuyền nha. Ngươi cho rằng nhuế tịch là ngươi nha, tẫn làm chút không phẩm sự. Liên ở Ninh nhuế tịch chuẩn bị nói cái gì thời điểm, vẫn luôn ở bên cạnh xem kịch vui nô hàm đột nhiên đứng lên, một phen giữ chặt nàng, tiếp theo dung cảm ra khang. Nô hàm cùng trương tình, đều là cực phẩm mỹ nữ, nhưng là hai loại cực đoan, hoàn toàn bất đồng phong cách bất đồng loại hình. trương tình Mỹ là thanh thuần thủy, ít nhất bề ngoài xem là cái dạng này, một đôi cắt cắt thủy mắt nhìn quanh rực rỡ, là dễ dàng nhất khiến cho nam nhân thương tiếp cái loại này. Mà lô hàm, còn lại là gợi cảm nóng bỏng. Nàng Mỹ, là Mỹ Diễm, ngoại phóng Mỹ, dễ dàng gợi lên nam nhân cái loại này. Mà nàng tính cách cũng cùng nàng diện mạo giống nhau. Hỏa bạo trực tiếp, trực lai trực vãng, căn bản không lo lắng đắc tội với người gì đó. Phía trước còn chỉ là cái suy đoán, nhưng là nhìn đến Ngô hàm cùng trương tình đối diện thời không khí phiêu đang ánh lửa ninh nhuế tịch khẳng định sự kiện, này hai người chi gian, khẳng định có cái gì ân đoán. Trương tình cắn kiều diễm ướt tắt môi, căm tức nhìn Ngô hàm, nô hàm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi không cần ngậm máu phun người. Nô hàm còn lại là cười lạnh, ngậm máu phun người. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự thật sự không ai biết. Đừng đem người khác đều trở thành ngốc tử, đoạt người bạn trai tiểu tam loại sự tình này ngươi cũng không phải là một hai lần. Ninh Nguyễn Tịch đứng ở bên cạnh, nghe Ngô Hàm nói, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Trương tình mặt một bạch, theo sau mặt đẹp trứng hồng, như là bị thiên đại hủy khuất giống nhau nhìn quanh hạ bốn phía, lúc này mới nghẹn ngào nói, Ngô Hàm, ta biết ngươi đối ta có rất nhiều bất mãn, nhưng là nguyên thần cùng ngươi chia tay chuyện này. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì ngươi nhất định phải đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người đâu. Nguyên thần đều cùng ta nói, hắn sở dĩ cùng ngươi chia tay là bởi vì ngươi đại tiểu thư tính tình quá nghiêm trọng, luôn là kiêu căng ngạo mạn. Nhìn trương tình khóc như hoa lê dính hạt mưa hảo không ủy khuất bộ dáng. Ở đây các quý ông xem nô hàm ánh mắt liền biến thành chỉ trích. Ninh huế tịch còn ở to mò cái này nguyên thần là thần thánh phương nào thời điểm? nghiêng đầu liền thấy được nô hàm quật cường mặt kia mỹ diễm trên mặt tràn đầy quật cường cùng khinh miệt nhưng là đáy mắt lại toát ra nhẹ nhẹ che giấu không được yêu thương đúng vậy nô hàm là nguyên thần cùng ngươi chia tay có vấn đề ngươi liền trực tiếp đi tìm nguyên thần hảo nha làm gì cùng tỉnh tình không qua được liền tính nguyên thần thích tình tình, kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi không tốt quan tình tình chuyện gì nha hoa lê đầu khương hoa lại ra tới dậm chân Bên này động tĩnh thật sự là quá lớn, liền bên kia tân lang tân nương nhịn không được đã đi tới. Bang! Liền ở tân lang tân nương chuẩn bị nói chuyện thời điểm, ai cũng không nghĩ tới ngô hàm có động tác, bay thẳng đến Khương Hoa quanh một cái tác, lao nương sự tình cùng ngươi có len sợi quan hệ, lăn một bên đi. Chó nhật liền phải có chó nhật bộ dáng. Ninh nhuế tịch trước mắt sáng ngời, nhìn trước mặt nữ vương khí chẳng toàn bộ khai hỏa ngô hàm. Nhìn nhìn lại bên kia bụng mặt không dám tin tưởng Khương Hoa hơn nữa đầy mặt bi phẫn chương tình, đột nhiên cảm thấy lần này tới một chuyến vẫn là mãn giá trị. Ít nhất, loại này tiết mục, có thể so trong Tivi xuất sắc nhiều. Nô hàm, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đây là hóa thân hà đồng sư hống Khương Hoa thân ảnh. Nô hàm, ngươi sao lại có thể động thủ đánh người? Tiểu hoa lại không có nói sai chuyện gì, ngươi thật sự là quá không thể nói lý. Đây là bên vực kẻ yếu chương tình. Nô hàm, chương tình, làm ơn cho ta điểm mặt mũi đi. Hôm nay là ta hôn lễ, nếu là các ngươi có cái gì ân oán nói đi địa phương khác xảo hảo sao. Mắt thấy tình thế trở nên có chút không thể vãn hồi, tân nương đi tới, xin khí mà nói. Nô hàm nhìn nhìn tân nương, xin lỗi. trương tình cũng đi theo nũng nịu mà nói, ngượng ngùng á băng băng, ta không phải cố ý. Ở tân nương chen vào nói lúc sau. Loại này rằng có trường hợp rốt cuộc bị đánh vỡ. Chẳng qua trương tình cùng Khương Hoa rời đi khi kêu oán hận ánh mắt, vẫn là rất thấm người. Hôn lễ ở hừng hực khí thế tiến hành trung, nhìn đứng ở trên đài thầm tình ôm hôn hai người, Ninh nhuế Tịch nhịn không được lộ ra hâm mộ biểu tình. Kết hôn gì đó, thật là quá hạnh phúc. Chỉ là đáng tiếc. uy, ngươi chính là người từng trải, làm gì lộ ra cái loại này khó coi biểu tình. Nô hàm dở khóc dở cười mà chọc chọc Ninh nhuế Tịch. Ninh Nguyễn Tịch thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng mà nói, kết hôn sự tình đã không quá nhớ rõ. Bất quá chính là cảm thấy bọn họ hiện tại thực hạnh phúc. Nữ nhân quả nhiên là ở ăn mặc áo cưới thời điểm đẹp nhất. Đúng rồi, chúng ta mau đi đoạt lấy hoa đi. Ta là không dùng được, bất quá ta có thể giúp ngươi đoạt. Thực mau, Ninh Nguyễn Tịch lại hưng phấn lên, lôi kéo không phải thực tình nguyện ngô hàm hướng trong đám người thoán. Cũng không biết thật là có oan gia ngõ hẹp việc này vẫn là như thế nào. Như vậy nhiều người, các nàng hai cái cư nhiên lại gặp trương tình cùng Khương Hoa. Ninh nhuế Tịch bị ngô hàm trên mặt kia ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình làm cho tức cười trộm ở nàng bên tai nói, không quan hệ, đợi lát nữa ta giúp ngươi đem các nàng đẩy ra. Ngươi đi đoạt lấy hoa. ngô hàm còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng là khiêng không được hiện tại Ninh nhuế Tịch tăng vọt đoạt hoa nhiệt tình. Ninh nhuế Tịch cũng giống nàng nói như vậy, trực tiếp che ở trương tình cùng Khương Hoa trước mặt. Đứng ở các nàng phía trước các loại ngăn trở, đem các loại đoạt hoa hành động bóp chết ở nôi chung. "Uy, ta không cùng ngươi đã nói sao. Ta là độc thân quý tộc, không chuẩn bị kết hôn. Cái này, ta muốn cũng vô dụng. Chờ đến một lần nữa trở lại vị trí thượng, nô hàm có chút xấu hổ mà phủng kia thúc cướp được hoa, làm bộ liền chuẩn bị đem hoa hướng ninh nhuế tịch trong lòng nước tắc. Ninh nhuế tịch chạy nhanh né tránh, cười hì hì nhìn nàng. Ta là đã kết hôn phụ nữ. cái này. Ta nhưng không dùng được làm. Cái gì độc thân quý tộc nha, kia đều là lừa dối người. Chờ đến ngươi gặp được người kia thời điểm, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ ta. tiểu Hoa, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt. Trương tình đau lòng mà nhìn Khương Hoa trên mặt bàn tay ấn, ấy nấy mà nói. Khương Hoa còn lại là hung tợn mà trừng mắt bên kia đàm tiếu hai người, quay đầu lại an ủi trương tình, tình tình, không liên quan chuyện của ngươi. Đều là ngô hàm cùng ninh nhuế tịch kia hai cái tiện nhân. Thật là, tình tình ngươi xinh đẹp người lại hảo, nam sinh thích ngươi là thực bình thường sự. Các nàng xem không được nam nhân lại đem trách nhiệm đẩy đến trên người của ngươi, thật là không biết xấu hổ. Không được, ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ như vậy đắc ý tình tình, ngươi có hay không đường á thành liên hệ phương thức. Hôm nay ninh nhuế tịch một người tới, còn làm bộ làm tịch nói cái gì mất trí nhớ sự. Ta cảm thấy nơi này khẳng định có không thích hợp địa phương. Nếu là ta không đoán sai nói, khẳng định là Á Thành đem nàng đạp. Ai không biết, đường Á Thành thích người là tình tình ngươi nha. Khương Hoa càng nghĩ càng giận, quay đầu nhìn Trương Tình, hung ác mà nói. Trương Tình chỉ là làm bộ do dự hạ, liền lấy ra di động, ta đây đem hắn dạy số cho ngươi. Hắn mấy ngày hôm trước mới vừa thay đổi số di động. Không cần như vậy phiền thoái. Tình tình. Ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, làm hắn tới. Ta đảo muốn nhìn đường Á Thành ở đây nói ninh nhuế tịch còn có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu tới. Khương Hoa đem dội hướng bao bao tay lại lùi về tới, nghĩ đến một cái ý kiến hay, kinh hỉ mà mở to hai mắt. Hôn lễ thượng thực náo nhiệt, tuy rằng đã xảy ra điểm không thoải mái tiểu nhạc đệm, nhưng là trên cơ bản vẫn là thực sung sướng. Gế an bài này đây đồng học thân nhân bằng hữu tới phần. Đương nhiên Ninh Nguyễn Tịch ngô hàm một bàn ngồi tất cả đều là đại học đồng học. Tuy rằng mới tốt nghiệp mấy tháng, nhưng là mỗi người bộ dáng đều là không giống nhau. Có tây trang dày ra đầy mặt khí phách phong hoa, có thỏa thuê mãn nguyện, có đầy cõi lòng hy vọng, hàn huyên Chi gian cũng toàn là tìm hiểu so đấu. Đơn thuần đồng học tình, đã sớm không dư thừa nhiều ít. Ninh Nguyễn Tịch chú ý tới, lớp học những cái đó các nam sinh đều sẽ cái thứ nhất lựa chọn chương tình làm kính diệu đối tượng. mà ngô hàm cùng chính mình mà là hoàn toàn bị vắng vẻ loại hình ngô hàm còn hơi chút hảo một chút ít nhất có như vậy một hai cái nam sinh chủ động nâng chén ngược lại là nàng đừng nói nam sinh liền nữ sinh đều không có một cái cuối cùng chỉ có thể cùng ngô hàm xấu hổ mà chạm vào ly ý tứ ý tứ hạ hiện tại ninh nhuế tịch tiến thêm một bước xác nhận chính mình thân thể này bản tôn nhân duyên thật đúng là không phải giống nhau kém chỉ là nàng rất tò mò cái này bản tôn rốt cuộc là làm cái gì cư nhiên có thể làm lớp học đồng học chán ghét đến loại tình trạng này nô no, tuy rằng nàng là không để bụng cùng này đó dâu ria người quan hệ nhưng ngạn ngữ nói rất đúng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng bất quá như vậy bị người làm lơ cảm giác vẫn là thật không tốt thừa dịp những người đó ngươi tới ta đi mà kính diệu hàn huyên thời điểm ninh nhuế tịch nắm chặt thời gian lấp đầy bụng nàng này phó đồ tham ăn bộ dáng lại đưa tới rất nhiều khinh bị ánh mắt. Bất quá nàng hoàn toàn không cho là đúng, chờ ăn đến không sai biệt lắm, thấy Ngô hàm cũng là một bộ nhàm chán đến mức tận cùng bộ dáng, đề nghị, nếu không, chúng ta đi. Ngô hàm cũng cảm thấy trường hợp này thực nhàm chán, nàng ghét nhất chính là người đến người đi đến hội, nếu không phải xuất phát từ đồng học tình suy xét, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hú Hổ nhìn thấy một chút dơ đồ vật, chính là thực ảnh hưởng ăn uống. Nhưng là nàng không nghĩ tới ninh nhuế tịch cư nhiên sẽ như vậy đề nghị, phải biết rằng hiện tại đi nói kia chính là phi thường cao điệu. Quay đầu lại nhìn đến trên mặt nàng nóng lòng muốn thử, nô hàm xác định, ninh nhuế tịch thật sự không phải chỉ là nói nói mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng bị người mắng chơi lại bài? Nô hàm buồn cười mà nói, ninh nhuế tịch loạn trọng đầu nhỏ, có cái gì quan hệ, dù sao lại không phải cái gì quan trọng người. Hơn nữa chỉ vào những cái đó uống đến say khướt các bạn học, Ninh nhuế Tịch lại tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại ở chỗ này xem hán tử say rất có ý tứ. Đi thôi. Nô hàm nói làm liền làm, trực tiếp liền cầm lấy bên cạnh bao bao chuẩn bị lói người. Bất quá cái này động tác còn không có hoàn thành đã bị người cản lại. Tiểu hàm, đã lâu không thấy, ta kính ngươi một ly. Một cái ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân đi tới, cầm trên tay chén rượu. tuy rằng bước chân vẫn là thực vững vàng nhưng là trên mặt tường đỏ cùng kia có chút mờ mịn ánh mắt có thể thấy được hắn uống không ít nam nhân diện mạo không được tốt lắm nhưng là tươi cười thực ôn hòa giống thái dương giống nhau chỉ là hắn ở cùng nô hàm ánh mắt đối thượng thời điểm tươi cười tuy rằng như cũ lại mang lên một chút ngượng ngùng nô hàm to mày chỉ là đứng bất động trường hợp thoạt nhìn có điểm xấu hổ Cũng không biết là nam nhân tươi cười ôn hòa thực dễ dàng làm người có hảo cảm vẫn là gì đó. Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà duỗi tay chọc chọc nô hàm, ý bảo nàng không cần đem trường hợp nháo đến quá khó coi. Tiểu hàm, ta biết ngươi thực không nghĩ nhìn đến ta, nhưng là biết liên hảo. Nô hàm lạnh như băng mà trả lời. Ninh Nguyễn Tịch ở một bên đãi có điểm xấu hổ, tuy rằng nàng cùng nô hàm quan hệ không tồi, nhưng thực hiện nhiên hiện tại cái này là nàng việc tư. Nàng ở một bên hạt trộn lẫn nói thật sự kỳ cục. Có lẽ là ông trời nhìn ra Ninh Nhuế Tịch cố kỵ, phía trước vẫn luôn bị vắng vẻ nàng cư nhiên cũng có người chủ động chào hỏi. Nhuế Tịch, chuyện vừa rồi là ta không đúng. Ta kính ngươi một ly, chúng ta một rượu mận ân thù thế nào. Trương Tình đứng lên, chiều Ninh Nhuế Tịch nâng chén. Ninh Nhuế Tịch ngây người hạ, chú ý tới trên bàn người đều đang nhìn chính mình, đành phải đứng lên cầm lấy chén rượu nhấc khẩu. Đến nỗi cái gì một rượu mận ân thù gì đó, nàng nhưng chưa nói lời này, ai nói ai tuân thủ là được. Chương tình không có nhìn ra Ninh nhuế Tịch về điểm này tiểu tâm tư, ở uống xong rượu sau cũng không có lập tức trở lại chính mình vị trí, mà là làm cho mọi người mặt trực tiếp hỏi, nhuế Tịch, ngươi nói ngươi kết hôn. Vậy ngươi lão công là ai nha? Như thế nào kết hôn chuyện lớn như vậy đều không cùng chúng ta nói hạ đâu. Ninh nhuế Tịch dự cảm đến đối phương ở đánh cái gì ý đồ xấu. Nhưng vẫn là rất phối hợp, hắn rất bận. Phía trước sự tình ta cũng không quá nhớ rõ. Nếu là có thời gian nói đại gia có thể cùng nhau tụ tụ. Đến lúc đó chúng ta hai vợ chồng mời khách. Ngươi cùng Á Thành hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên kết hôn đâu. Ta nhớ rõ tốt nghiệp thời điểm các ngươi còn ở bên nhau đâu. Hiện tại còn không đến nửa năm thời gian, ngươi tốc độ thật là quá nhanh. Đáng ra chúng ta mấy cái thừa nữ học tập. Trương Tình lại cười nói. Nói xong bên cạnh liền có mấy nữ sinh phụ họa tỏ vẻ tán đồng. Mặc kệ các nàng như thế nào không thích Ninh Nhuế Tịch người này, đối nàng kết hôn sự tình vẫn là rất tò mò. Đặc biệt là, Ninh Nhuế Tịch lúc ấy truy đường Á Thành truy đến như vậy hung, ở bên nhau thời điểm cũng là mỗi ngày hiện ân ái. Còn không có nghe được bọn họ chia tay sự tình, Ninh Nhuế Tịch lại đột nhiên kết hôn, mà Lão Công còn không phải nàng đuổi theo như vậy nhiều năm bạn trai đường Á Thành. Ninh nhuế tịch làm bộ không có nghe được trương tình trong giọng nói ý tứ, chỉ là giả dối mà cười, duyên phận loại chuyện này nói không chừng. Gặp mới biết được ai mới là người một nửa kia. Nhuế tịch lão công là làm gì đó đâu. Là chúng ta nhận thức người sao. Nếu không ngươi hiện tại gọi điện thoại lại đây làm chúng ta trông thấy đi. Đại gia ngày thường công tác cũng nội, tụ ở bên nhau cơ hội thiếu, sao không dứt khoát liền thừa dịp cơ hội này tuyên bố một chút. Dù sao cũng chính là thấy một chút mà thôi, chậm chễ không được nhiều thời gian dài. Chú ý tới những người khác cũng đang nghe chính mình cùng Ninh Nguyễn Tịch nói chuyện, chương tình càng đắc ý, nũng nịu mà nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Nàng lại như thế này tưởng, năm đó Ninh Nguyễn Tịch truy đường Á thành sự tình toàn giáo đều biết. Ai không biết, Ninh Nguyễn Tịch gái đường Á thành ái đến mau phát cuồng, nhưng hiện tại lại đột nhiên nói cái gì chính mình kết hôn. Nơi này khẳng định có ẩn tình. Lớn nhất khả năng chính là Ninh Nhuế Tịch bị đường Á Thành quăng, lại sợ mất mặt tròn nên mới bịa đặt ra như vậy một cái không tồn tại Lão công tới. Nếu Ninh Nhuế Tịch làm nàng không mau, như vậy nàng liền phải làm Ninh Nhuế Tịch ở toàn ban người trước mặt mang thai mang tiếng. Á Thành lập tức liền phải tới, đến lúc đó cái kia không tồn tại Lão công không xuất hiện, bạn trai cũ lại tới nữa, chờ Á Thành đem chân tướng vừa nói, xem Ninh Nhuế Tịch về sau còn có cái gì mặt hôn đi xuống. Trương tình trên mặt cười đến điểm mỹ nhưng là trong lòng lại nghĩ đến các loại ác độc kế sách chỉ là sự thật thật sự sẽ như nàng dự đoán như vậy phát triển sao ninh nhuế tịch lại không phải thật sự ninh nhuế tịch lại sao lại nhìn không ra trương tình về điểm này tiểu tâm tư nhưng dối dám chính là nam nhân là quân nhân hiện tại còn ở quân đội này muốn như thế nào thấy nha quân đội lại không giống công ty đơn vị gì đó tuy thời đều có thể xin nghỉ lại đây nàng dám khẳng định nếu là chính mình gọi điện thoại qua đi chỉ vì tranh như vậy một ngụm có lẽ có khi nói nam nhân khẳng định sẽ thực tức giận liên tính nam nhân thật sự tới chỉ sợ chờ đợi hắn cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt càng nghĩ càng cảm thấy cái này mua bán không quá có lời ninh nhuế tịch cổ nổi một từ mặt đỉnh quyết tâm làm nào đó người gian kê thực hiện được bị cười nhạo cái đủ tâm tình gian nan mà mở miệng hắn công tác tương đối vội cho nên gì cái gì công tác như vậy vội nha Chẳng lẽ liền điểm này thời gian đều tế không ra? Nguyễn Tịch ngươi là ở nói dẫn đi. Trương tình che lại trương đại miệng, ra vẻ kinh ngạc mà nói. Ngay sau đó chính là các loại bắt quái tiếng vang lên. Các nữ nhân mồm năm miệng người mà nói chính mình cái nhìn, hoàn toàn làm lơ ninh Nguyễn Tịch tồn tại. Đến cuối cùng thậm chí đều đến ra ninh Nguyễn Tịch kỳ thật không lão công chỉ là bởi vì bị đường á thành quăng sợ mất mặt mới như vậy nói hiệu nói vượng. Đối với nữ nhân sức tưởng tượng, Ninh Nguyễn Tịch là rất bội phục Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại căn bản không có biện pháp chứng minh chính mình đã kết hôn thân phận, chỉ có thể hố đạt đỉ thành cái kia bị cười nhạo treo gẻo đối tượng. Xem tình huống chính hướng tới chính mình dự đoán phát triển, chương tình đắc ý, lại ngự không kinh người chết không thôi mà nói câu, Nguyễn Tịch, ngươi có phải hay không cùng á thành giận dỗi cho nên mới ở chúng ta trước mặt nói ngươi kết hôn sự nha. Tình lữ chi gian ồn ào nhốn nháo là thực bình thường. Nhưng là nếu là ngươi nói ngươi cùng người khác kết hôn, này liền có điểm không đúng rồi. Á thành nghe được sẽ rất khổ sở. Đúng vậy, loại này lời nói sao có thể tùy tiện nói nha. Đống nhiên chi gian liền thành mọi người công kích thịt người biêng ngắm, ninh nhuế tịch tiên lặng ở trong lòng thở dài. May mắn nàng thừa nhận lực kinh người, nói cách khác, tuyệt đối sẽ bởi vì những cái đó chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe tức giận đến đương trường choáng váng. Ai? làm quân tẩu thật đúng là không dễ dàng nha các nữ nhân chỉ trích giao hấn ninh nhuế tịch mới là lang thang không có mục tiêu mà mở ra đảo ngũ đối với này đó tức giận mắng thanh hoàn toàn coi như làm thí một trận gió quá gì cũng chưa lưu lại đúng rồi nhuế tịch á cách nói sẵn có hắn lập tức liền phải tới nếu là các ngươi tri gian có cái gì hiểu lầm nói liền có thể thừa dịp cơ hội này giải quyết chúng ta chính là vẫn luôn ngóng trông uống hai người các ngươi rượu mừng đầu Nô hàm lại đây thời điểm vừa vặn nghe được trương tình nói lời này, nếu không phải ninh nhuế tịch mắt sắc nhanh tay đố lại chủ nàng, chỉ sợ nàng sẽ đương trường nửa ly rượu chiều trương tình bắt đi. Ngươi đang làm cái quỷ gì? Nô hàm căm tức nhìn ninh nhuế tịch, giận này không tranh. Ninh nhuế tịch vô tội mà chớp chớp mắt, bám vào nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, bọn họ không tin ta kết hôn sự, muốn xem ta lão công. Ngươi cũng biết, ta lão công là quân nhân. Nơi nào là có thể tùy tiện muốn gặp liền thấy? Nói nữa, ta đều không thấy được, sao có thể tiện nghi bọn họ? Đó là ta lão công, lại không phải bán mình vịt. Làm gì phải cho bọn họ xem, cho bọn hắn soi mói? Nô hàm trên mặt biểu tình từ phẫn nộ hóa thành hiểu rõ, ngay sau đó lại thành buồn cười, nghiêng đầu nhìn bên người chiều chính mình nghịch ngậm mà chớp chớp mắt tiểu nữ nhân. Hồi tưởng nàng nói những lời này đó, nô hàm rốt cuộc nhịn không được, phun cười ra tiếng. Không có nhìn đến ninh nhuế tịch hoảng loạn biểu tình, ngược lại là nô hàm tử á nghe nàng nói gì đó lúc sau cười. Cảm giác tình huống có điểm không thích hợp, chương tình theo bản năng hỏi, nô hàm ngươi đang cười cái gì? Chúng ta đang nói nhuế tịch cùng á thành sự tình, chẳng lẽ ngươi không tán thành hai người bọn họ hòa hảo sao? Nô hàm lười biếng mà dối cái lười eo, liếp xéo tự cho là đúng chương tình, lười nhác mà nói, đương nhiên không tán thành. Ngoại tình gì đó nhất vô sỉ. Nhuế Tịch cũng không phải là các ngươi, nàng trừng mực không như vậy lại Lần này, phun cười người đổi thành Ninh Nhuế Tịch. Nhận được mọi người căm tức nhìn ánh mắt, Ninh Nhuế Tịch đành phải nhẫn cười giải thích, ngượng ngùng, thực xin lỗi muốn cô phụ các ngươi hảo ý ta thật sự đã kết hôn, cho nên, cùng bạn trai cũ hợp lại gì đó thiện tình không thích hợp ta. Chương tình mặt đều văn bèo, Ninh Nhuế Tịch ngươi liền hiện tại đắc ý đi, chờ đợi sẽ đường Á Thành tới xem ngươi còn có thể như thế nào rào biện. Tẩu tẩu. Hôn lễ dùng chính là lầu một đại sảnh, nhưng là lầu hai vẫn là bình thường buôn bán. Có thể tại đây ra năm sao cấp tiệm cơm làm hôn lễ, lương băng cái này bạn trai ra thế quả nhiên không bình thường. Cũng khó trách liền trương tình nhìn thấy nàng thời điểm đều là hâm mộ ghen tị hận. liền ở trên bàn cơm người từng người nghĩ gì đó thời điểm, một cái non nớt đồng âm vang lên. Ninh Nguyễn Tịch vốn đang không ý thức được là ở kêu chính mình, mãi cho đến thanh âm kia càng ngày càng gần. mà đối diện kia mấy cái nữ đồng học biểu tình bắt đầu phát triển biến hóa khi mới ý thức được cái gì. Kinh ngạc quay đầu lại, chờ nhìn đến phía sau mấy mét nơi xa đứng kia hai người khi, tuy là nàng lại như thế nào bình tĩnh, cũng vẫn là nhịn không được giật mình mà chừng lớn đôi mắt. Tẩu tẩu, quả nhiên là ngươi nha. Lớn lên phấn điêu ngọc chắc trang điểm giống cái tiểu thân sĩ tiểu nam sinh giống cái đạn pháo giống nhau sông tới, trực tiếp mạnh mẽ hướng tới nàng đánh tới. nhưng là còn không có rửa gần ninh nhuế tịch quần áo biên, tiểu thân thể đã bị người từ phía sau xách lên tới, tiểu chiết. Nam nhân thanh âm, trước sau như một trầm thấp hồn hậu, giống trôn ở dưới nền đất hơn trăm năm nữ nhi hồng, nhẹ nhẹ lọt vào thai, thanh thanh mị hoặc mê người. Nam nhân dáng người lĩnh bạc ở đại sảnh mọi người chung có loại ngạo thị quần hùng cảm giác. Hán diện bạo anh Tuấn, ngũ quan ngạnh lãng giống như thạch đao điều khắc ra tới giống nhau, ánh mắt thâm thúy sắc bén. giống như ra khỏi vỏ mũi nhọn giống nhau. Hành đầu chi gian mang theo một loại cho người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách khí thế. Người nam nhân này vô luận từ cái nào bước chân xem đều là một cái làm nữ tính nhìn liền sẽ nhịn không được mặt đỏ tim đập tồn tại. Ngay cả Ti Vi thượng những cái đó minh tinh có lẽ diện mạo so với hắn tinh xảo nhưng là khí chất khí thế một so liền hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì có thể so tính. Ngơ ngác mà nhìn càng đi càng gần nam nhân, Ninh Nguyễn Tịch trong đầu đột nhiên như là nở rộ khởi lộng lây pháo hoa, liền tâm mắt đều trở nên mông lung, lao công. Này hai cái đột nhiên xuất hiện người, đúng là Ninh Nguyễn Tịch trọng sinh lúc sau bầu trời rơi xuống lao công cao hàn cùng với lao công đệ đệ, nàng tiểu thúc năm nay 12 tuổi học sinh trung học cao chiết. Nhìn tiểu thê tử có quắc bất an bộ dáng, cao hàn nhịn không được cười. Hắn không cười thời điểm liền rất có mị lực. Nam nhân vị mười phần, khí thế bức người, là nữ nhân ở sâu trong nội tâm nhất hướng tới cái loại này nam nhân. Đại đa số thời điểm hắn đều là ít khi nói cười, nhưng này cũng không phải không có ngoại lệ. Tỷ như nói hiện tại, đang xem đến mất trí nhớ phía sau hoặc bát không ít tiểu thê tử hiện tại ngây ngốc biểu tình, hắn liền gợi lên khỏe miệng. Giống được Hozmon theo nụ cười này phát ra, ninh nhuế tịch dám thề, nàng đều nghe được có người ở trộm nuốt nước miếng thanh âm. Nô hàm cũng bị khiếp sợ, bị ninh nhuế tịch vừa rồi kêu mềm mại hai chữ cấp dọa tới rồi. Lao công. Người nam nhân này chính là nhuế tịch lão công. Này cũng thật sự là. Nhớ tới cái kêu kêu đường Á thành nam nhân, nhìn nhìn lại trước mặt chính chủ, lô hàm yên lặng ở trong lòng thở dài, kém đến thật sự là qua xa, khó trách nhuế tịch sẽ lựa chọn cùng người này loay hôn. Không chỉ có làng lô hàm. Người khác cũng bị này hai cái đột nhiên xuất hiện lớn nhỏ nam nhân cấp dọa tới rồi. Tiểu sỏ tạ thực manh là không tồi, nhưng là người nam nhân này, mới là chân chính nữ tính sát thủ Nha Giơ tay nhấc chân gian toàn là cảm giác cá bách, ánh mắt lạnh lãng, một thân chính khí. Người này, là Ninh Nguyễn Tịch lão Công. Ninh Nguyễn Tịch, thật sự kết hôn. Ninh Nguyễn Tịch thật là bị dọa tới rồi. Nàng không biết. cái này đã không thấy gần một tháng nam nhân như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này phía trước căn bản không nghe nói hắn phải về tới tin tức nha. cao hàn nắm cao chết đi qua đi nhớ tới tiểu thê tử phía trước chế định phu thê thủ tục trần chờ hạ vươn bàn tay to đem nàng rũ ở bên hông tay nhỏ nắm lấy nhẹ nhàng sau đó ở lòng bàn tay nhéo một chút ý bảo đối phương hoàn hồn lao công ngươi như thế nào hiện tại đã trở lại gần xem này trương tuấn lãng mặt ninh nhuế tịch mới phát hiện chính mình thế nhưng thật sự có điểm tưởng hắn tưởng hắn cái này từ đầu thượng rơi xuống lao công tưởng hắn cái này mới cùng nàng ở chung không đủ một tuần nam nhân vừa trở về đánh người điện thoại không ai tiếp mang tiểu chết mới nơi này ăn cơm nam nhân nói trước sau như một ngắn gọn nói tóm tắt nhưng ninh nhuế tịch lại vẫn là nghe đã hiểu chạy nhanh từ trong bao móc di động ra quả nhiên không khởi động máy Chờ trường ấn khởi động máy kiện màn hình lập lòe vài cái lại đen lúc sau, nàng mới theo bản năng mà bĩu môi nói, di động không điện. Ân. Nam nhân đạm mạc gật đầu. Ánh mắt ở tiểu thê tử phía sau đám kia nhân thân thượng đảo qua, trinh sát binh lớn nhất đặc điểm chính là sức quan sát kinh người, chỉ là liếc mắt một cái. Hắn liền nhìn ra những người này đối tiểu thê tử ác ý mắt đen hơi trầm xuống, buông ra nắm tiểu đệ tay, ngược lại ôm tiểu thê tử eo, cảm hơi ngưỡng, bằng Hữu." ninh nhuế tịch theo nam nhân tầm mắt nhìn về phía phía sau những cái đó thần sắc khác nhau đồng học ngẩn người rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu dùng không phải rất nhỏ thanh âm trả lời không phải là đồng học hôm nay có đồng học kết hôn liền tới đây tham gia hôn lễ đúng rồi cái này là ta trước kia đồng học ta không nhớ rõ trước kia sự trước đó vài ngày gặp được nàng từ nàng kia biết kết hôn sự cho nên đi theo cùng nhau tới ninh nhuế tịch chỉ vào ngô Hằng nói còn không quên đem chính mình tới bên này nguyên nhân giải thích một hồi. Đều không phải là nàng chuyện bé xé ra to hoặc là nói không có việc gì tìm việc, hiện tại nàng đối ngoại danh nghĩa là mất trí nhớ, hiện tại lại tới tham gia đồng học hôn lễ. Nếu là không nói rõ ràng, mặc cho ai đều sẽ nghĩ nhiều. Mà trước mắt người nam nhân này, chính là trong đó có khả năng nhất một cái. Cao hàn nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu thê tử sẽ cùng chính mình giải thích này đó. Nhưng nghe xong lúc sau vẫn là gật gật đầu, ân. Nói xong, thằng ôm tiểu thê tử hướng nô hàm phương hướng đi đến, ngươi hảo, ta là cao hàn, cảm ơn ngươi chiếu cố lao bà của ta. Nếu không phải bằng hữu, vậy trước ném ở một bên, chờ vội xong chuyện quan trọng lại xử lý đi. Bộ đội đặc chủng đại đội trong lòng nghĩ như thế. nô hàm đầu tiên là nhìn trầm chầm, chầm cao hàn nhìn thời gian rất lâu. Ở chú ý tới đối phương cũng không có bởi vì chính mình nhìn chăm chú mà có chút biến sắc khi, mới sảng khoái mà vươn tay tới cùng đối phương bắt tay, ngô hàm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đã sớm nghe Nguyễn Tịch nói chuyện của ngươi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, hiện tại rốt cuộc có thể một lần lưu sơn chân diện mục Linh Nguyễn Tịch nghe xong, lại bởi vì ngô hàm nói mạc danh mà có chút mặt đỏ. Này nói cái gì, làm đến giống chính mình có bao nhiêu tưởng hắn. Suốt ngày ở bằng hưu trước mặt để hắn giống nhau. Nghĩ như vậy, nhịn không được trừng mắt nhìn ngô hàm liếc mắt một cái. Ở ba người hô động thời điểm, bên kia đám người rốt cuộc có phản ứng. Trương Tình cùng Khương Hoa là mọi người chung chịu kích thích lớn nhất. Đặc biệt là Trương Tình, nàng luôn luôn tự cao rất cao, cảm thấy chính mình so chung quanh nữ sinh đều lợi hại, duy độc gặp một cái đối thủ ngô hàm, nhưng cũng mọi chuyện tranh đệ nhất. Vốn dĩ nhìn đến lương băng gả cho cái hảo lão công nàng liền rất buồn bực, nhưng là nghĩ đến lương băng ra cảnh vốn dĩ liền không tồi còn chưa tính. Nhưng là hiện tại, Ninh Nguyễn Tịch, cái này nhát gan đến cùng lao thử giống nhau, lại mặt dày mày dạn đuổi theo đường á thành không bỏ nữ nhân, thế nhưng cũng kết hôn, lại còn có gả cho một cái thoạt nhìn liền rất chất lượng tốt lão công. Nay chi gian trinh lệch, đã kích đến nàng liền tươi cười đều tệ không ra, chỉ có thể hung tận mà nhìn chằm chằm bên kia. Hận không thể đem Linh nhuế tịch phía sau lưng chọc ra cái động tới giống nhau. Khương Hoa lo lắng mà nhìn trương tình, nhỏ giọng mà nói, tình tình, hiện tại làm sao bây giờ? Linh nhuế tịch thế nhưng thật sự kết hôn. Trong giọng nói, cũng toàn là hâm mộ cùng không cam lòng. Trương tình điều chỉnh một chút có chút giữ tợn biểu tình, nhìn chung quanh đồng dạng là bị cực đại đả kích các bạn học. Bài trừ cười kiều thanh nói, đại gia làm sao vậy, như thế nào để bộ dáng này? nhuế tịch gả cho cái hảo lão công chúng ta làm đồng học đều hẳn là vì nàng cảm thấy cao hương a nói liền lắc mông đi tới một đôi ngập nước đôi mắt ủy khuất mà nhìn linh nhuế tịch nhuế tịch thực xin lỗi a ta không biết nguyên lai like ngươi thật sự ta xem ngươi trước kia cùng á thành quan hệ như vậy hảo không nghĩ tới ngươi cái kia nói vài câu giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh ít khi nói cười cao hàn lời nói không nói xong liền muốn nói lại thôi mà câm miệng nàng về điểm này tiểu tâm tư ninh nhuế tịch lại sao lại không hiểu bất quá nàng thật đúng là bị cái này nhìn như thanh thuần chỉ biết trang năm cái nữ nhân cấp ghê tởm tới rồi đem thân thể hướng nam nhân trên người nhích lại gần khoe miệng tươi cười thực điểm mỹ chương tình ngươi không cần cùng ta xin lỗi sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ nói cũng không thú vị đường á thành là người hay quỷ cùng ta có len sợi quan hệ thuốc hồ, ngươi xem ta lão công tốt như vậy như vậy soái đường á thành so được với sao? Linh nhuế tịch câu nói kia thật đúng là hồi đến đại khoái nhân tâm. đương nhiên, người này chỉ chính là nào đó bị lao bà khích lệ muộn tao nam nhân cùng với cười đến hoa chi loạn chiến nô hàm. nô hàm vừa thấy trương tình bởi vì nhuế tịch hồi câu nói kia tức giận đến xanh mặt bộ dáng liền nhịn không được nhạc. đương nhiên, nhuế tịch. Cao hàn đại ca tốt như vậy há là cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều so được với. Cao hàn cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn hai nữ nhân đại khen chính mình, thuận tiện đem cái kia tựa hồ cùng tiểu thê tử có điểm cái gì quan hệ nam nhân bỡn cận đầu heo không bằng. Bất quá, đường á thành, người này là ai? Nhớ tới ngày ấy nhìn thấy cảnh tượng, lúc ấy tiểu thê tử đang theo một cái trường một trương văn nhã bại hoại mặt nam nhân ôm nhau, chẳng lẽ người kia, chính là cái này đường á thành. Ở gặp được thê tử xuất quỹ sự tình sau, Cao hàn cũng không phải không nghĩ tới đi cha cái kia dã nam nhân sự tình. Nhưng sau lại phát sinh sự tình quá nhiều, hơn nữa hắn thời gian thực sự hữu hạn quan hệ, liền đem cái này chuyện quan trọng cấp dừng ở một bên. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ tên của nam nhân, thoát nhìn còn cùng tiểu thê tử có xa xỉ quan hệ, đại đội yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chỉ là trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình. Làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh ngồi tới. Ninh Nguyễn Tịch không biết nhà mình lão công nghĩ đến cái kia tiền nhiệm lưu lại nam tiểu tam sự tình, nhìn đến nam nhân sau hưng phấn đủ để ngăn cản hết thảy. Nàng nhưng không nghĩ tiếp tục tại đây loại trường hợp lãng phí thời gian, nam nhân kỳ nghỉ chính là thực quý giá. Nghĩ như vậy, Ninh Nguyễn Tịch thực mau làm ra quyết định, ngượng ngùng lạc, các vị, ta có việc đi trước. Lần sau có cơ hội nói chúng ta lại cùng nhau tụ tụ. Từ đầu tới đuôi, nàng thậm chí không nghĩ tới cùng này đó cái gọi là các bạn học giới thiệu hạ chính mình lao công. Ở nàng xem ra, những việc này đều là nàng việc tư, nếu là giống ngô hàm như vậy bằng hữu nàng sẽ giới thiệu, nhưng là dâu riêng người, đặc biệt là đối phương còn không có hảo ý sự, liền hoàn toàn không cần thiết lan lộn. Nô hàm, ngươi có đi hay không? Ninh Nguyễn Tịch tuy rằng cực lực ức chế, nhưng ai nấy đều thấy được tới nàng hiện tại thực hưng phấn. Một chương gương mặt tươi cởi mi vũ phi dương, liền âm điệu đều chính là đề cao vài độ. Nô hàm cũng lười đến tiếp tục đãi đi xuống, dù sao trò hay cũng xem đủ rồi, không chút do dự gật đầu, đi, dù sao đãi đi xuống cũng không thú vị. Mặc kệ thế nào, hiện tại là tiệc cưới, liền tính rời đi cũng là muốn cùng chủ nhân ra nói một tiếng. Ninh Nguyễn Tịch cùng nam nhân nói câu, liền đi theo nô hàm đi tìm bên kia ngồi ở thân thích đôi lương băng. Cao hàn đứng ở kia. Eo định đến thẳng tắp, thâm thúy con ngươi ở cái kia dần dần đi xa nhỏ sinh thân ảnh thượng dừng lại một lát, mới túi đầu đối bên chân tiểu đệ nói, đi bên cạnh chờ xem, đợi lát nữa cùng ngươi tẩu tử cùng nhau đi. Hai anh em cứ như vậy đỉnh vô số khác thường ánh mắt bình tĩnh mà chiều bên cạnh đất trống đi đến. Nhưng là trên đời này nhất không thiếu chính là nào đó không biết điều người. Chờ đến ninh huế tịch kéo nô hàm trở về thời điểm. Nhìn đến chính là nhà mình lão công bị nào đó không biết xấu hổ nữ nhân dây dưa cảnh tượng. Nàng vốn đang có chút lo lắng nam nhân sẽ thương hương tiếc ngọc đối trường tình sinh ra điểm cái gì hảo cảm, nhưng là nhìn đến nam nhân tối tâm đến giống như báo tắp tiến đến mặt khi, liền nhịn không được vui vẻ, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nô hàm cũng chú ý tới điểm này, hâm mộ mà cảm thắn nói, nhuế tịch ngươi thật là may mắn, gặp được một cái tốt như vậy lão công. Cũng không biết có phải hay không sở hữu quân nhân đều là cái dạng này hảo nam nhân, nếu là đúng vậy lời nói, ta liền cũng đi làm quân tẩu tính. Ninh nhuế Tịch biết ngô hàm nói lời này là nói giỡn, tự nhiên sẽ không thật sự. Chỉ là nàng nói câu nói kiếp nhưng thật ra thật sự nói đến nàng tâm khảm từ đi. Nàng cái này tiện nghi lão công, sắc thật là cái hảo nam nhân. Ít nhất liền trước mắt tiếp xúc đến tình huống xem, tuy rằng chất phác không lãng mạn nhưng là thiệt tình so hiện tại trên đời những cái đó am hiểu lời ngon tiếng ngọt phụ lòng hàn khá hơn nhiều.